Đừng áo, các ngươi ở chỗ này ta ngược lại càng nguy hiểm, Âu Dương Nhị Thiếu còn nhớ rõ ta tiên phủ truyền thừa nơi sao, thời khắc nguy hiểm, ta chỉ cần trốn vào truyền thừa nơi liền hảo, không ai có thể tìm được ta. Tiên Nguyệt Nhi khuyên đủ, liền tính không tiến truyền thừa nơi cũng có thể tiến vào tiên phủ không gian. Tóm lại, nàng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ngươi quá coi thường những cái đó lao ra hỏa, chỉ cần là tiên phủ trong vòng, phàm là có một tia năng lượng dao động. Không, có bọn họ tìm không thấy. Đường tam công tử lắc đầu, cái loại này người cường đại căn bản không phải bọn họ có thể cân nhắc. Chính là chính là như vậy nàng liền càng thêm không thể lưu bọn họ xuống dưới A. Đừng nói nữa, ta đường khiêm là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đường tam công tử nhìn tiên nguyệt nhi, vẻ mặt chắc chắn chi sắc. Thật vất vả nhìn chúng một nữ nhân, nếu là mặc kệ nữ nhân lâm vào nguy hiểm nơi mà không màng, kia hắn còn tính cái gì nam nhân. Đường phủ con cháu, trước nay đều không phải yếu đuối hạ người. Tóm lại cũng liền mệnh một cái. Nguyệt Nhi mội muội đừng lo lắng, tuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, này đó gần là chúng ta phỏng đoán mà thôi, nhưng cái đó lao ra hỏa, không chừng căn bản là không có kia ngoại giới đồn đãi đặt ở trong lòng. Âu Dương tử dục ca nổi nói, tiên Nguyệt Nhi thở dài, cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì đến lúc đó nàng đem bọn họ đều thu vào tiên phủ không gian. Nếu chuyện này cùng tử phủ có quan hệ, nhưng thật ra có thể lợi dụng việc này làm làm văn. Đường tam công tử bỗng nhiên kế để bụng đầu, đáy mắt hiện lên lượng sắc. Đường tam công tử có chú ý. Nói nhanh lên một chút xem. Âu Dương tử dục sắc mặt đại hỷ, đầy mặt chờ đợi mà nhìn chầm chầm đường khiêm, liền biết hắn chú ý nhiều. Đường phủ công tử, khẳng định có biện pháp. Nếu là đồn đãi, sao không đem đồn đãi ngáo đến lớn hơn nữa một ít. Ai nói liền nhất định là tiên phủ có dấu bảo tàng, bọn họ tử phủ cũng đúng a? Có ý tứ gì? Âu Dương tử dục vẻ mặt khó hiểu, vẫn là không có thể nghe hiểu đường Tam Công Tử nói. Chuyện này ngươi không cần phải xen bảo, giao cho ta là được. Đường khiêm ngoác ngoác khỏe môi, đáy mắt đãng tả mị chi sắc, tay nhất chiều, một mặt bóng đen giả dối không lóe ra tới. Công Tử H.I.G. Nam Tử quỳ xuống đất, cung cung kính kính mà nhìn đường Tam Công Tử. Đường Khiêm vươn tay, ý bảo hắn để sắt vào. Sau đó ở Hắc Y H. Nam tử bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Theo sau Hắc Y H. Nam tử liền lắc mình rời đi. Ngày hôm sau, Tử phủ Tử Lâm Thiên giấu kín thượng cổ di lưu bảo vật tin tức truyền khắp toàn bộ ẩn tộc thế gian nơi. Như thế nào lại tới một cái Tử phủ, rốt cuộc có mấy cái thượng cổ di lưu bảo tàng? Đầu tiên là Thiên phủ, tiếp theo lại là Tử phủ. Thượng cổ di lưu bảo tàng có như vậy tràn lan sao? như thế nào cảm giác khắp nơi đều là. Ta liền nói sao, này tin tức khẳng định không đáng tin cậy, tiên phủ nếu là thực sự có thượng cổ di lưu bảo tàng, nơi nào sẽ bị diện môn, phỏng trừng đã sớm như bẻ vô cùng. Khẳng định là có người ở quấy rối, cô ý khôi hài chơi đâu. Ai như vậy thiếu đạo đức, nơi nơi tản bảo tàng gì đó, thực sự có bảo tàng, chính hắn không cướp đi còn giữ người khác đi đoạt. Cho nên ta nói tiên phủ cùng tử phủ căn bản liền không có cái gì bảo tàng trên đường cái mọi người nghị luận sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn theo tử phủ có dấu thượng cổ di lưu bảo vật tin tức vừa ra mọi người tin tưởng độ phổ biến hàng hơn phân nửa cảm thấy này thuần túy chính là có người bịa đặt dư lại những cái đó cầm tin tưởng thái độ lại đem lực chú ý phân một nửa ở tử phủ gần một buổi tối tiên phủ áp lực nháy mắt giảm không ít đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất trình độ đáng giận tử phủ tử lâm thời tiết không thể ác nghe được tin tức Trong tay chén trà hung hăng ngã trên mặt đất, tập cái dọc nát. Gia chủ, như vậy đi xuống, chỉ sợ ta tử phủ cũng sẽ tao ngộ công kích. Báo cáo tin tức tên kia thanh y hộ vệ cung cung kính kính mà nói, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Nghe nói đã liên tục có mấy sáu người đi trước tiên phủ, bất quá tất cả đều có đi mà không có về, đại để đều là không có thể tránh được đường tam công tử lòng bàn tay. Hiện giờ bọn họ tử phủ cũng bị cuốn vào trận này có quan hệ bảo vật loạn cục bên trong, chỉ sợ kế tiếp sẽ không yên ổn. Bọn họ tử phủ nhưng không giống tiên phủ có đường tam công tử tọa trấn A. Gặp gỡ lợi hại đối thủ, thậm chí còn có diệt môn khả năng. Hỗn đảng, Thử lâm trời giận mắng, căn bản vô pháp bình ổn trong lòng lửa giận. Người khác không biết, hắn như thế nào không rõ, chuyện này, tuyệt đối là tiên phủ kia nha đầu túi đánh trả. Có thể trong một đêm làm cho bọn họ tử phủ lâm vào loại này bị động cục diện, nhất định là đường ra kia tiểu tử ở sau lưng hỗ trợ. Không chỉ có đưa bọn họ tử phủ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời vẫn là đắc tội đường phủ, đây là hắn nhất không thể tiếp thu. Tuyên bố đi xuống, mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, không được có một tia lơi lỏng, tự tiện xông vào ta tử phủ giả, giết không tha. Bước đến loại tình trạng này, chỉ có thể làm cuối cùng phong bị. hắn thể, Hán tử lâm thiên, thể muốn cái kêu nha đầu không chết tử tế được. Là đêm, tử phủ quả nhiên nên đón khách không ngợi mà đến. Không khí giao động, mười mấy tên hắc y đi nhân lấp mình, hàng kiếm lực động, dễ dàng liền đột phá tử phủ đệ nhất trọng phòng thủ. Không tốt, gia chủ, bọn họ xông vào. Tử phủ xem viện hộ vệ nghiêng ngả lào đảo mà hướng tới tử lâm thiên bên này vọt tới, khẩn trương đến liền lời nói đều nói không rõ. Cho ta sát. Tử Lâm Thiên quát chói thai, lắc mình lướt đi ra ngoài, chủ động nên hướng đám kia Hắc Y Diệp Nhân. Muốn hắn Tử Lâm Thiên mệnh, trước đánh quá hắn lại nói. Tử Lâm Thiên, giao ra bảo vật, tha cho ngươi bất tử. Cầm đầu Hắc Y Diệp Nhân thanh âm trầm thấp ám ách, hung ác nham hiểm hai tròng mắt nhìn chằm chằm trong trời đêm Tử Lâm Thiên, nói. Cho má, ta tử phủ nơi nào có cái gì bảo vật. Bên ngoài những cái đó đồn đái đều mẹ nó thí lời nói. Tử Lâm Thiên bảo thô, Trong lòng hối đến muốn chết, ai sẽ nghĩ đến vác đá nện vào chân mình, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên biên ra bảo vật sự. Thiên phủ có hay không bảo vật hắn không biết, nhưng hắn tử phụ tuyệt đối không có. Nguyên bản thiết kế kia nha đầu thúi, kết quả phản tao thiết kế, loại cảm giác này, thật mẹ nó khó chịu. Suy, ngươi nói không có chúng ta liền tin sao, hoặc là giao ra bảo vật, hoặc là lưu lại tánh mạng. Cầm đầu nam tử khinh thường mà cười lạnh. Thanh âm tràn ngập trầm trọng. Ai sẽ thừa nhận chính mình trong tay có bảo vật, này lao đông tây càng là không nói, càng nói Minh có vấn đề. Chương 404 nàng đối bọn họ hận, như thế nùng liệt. Kia liền nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Tử Lâm Thiên dứt lời, cả người trực tiếp bắn đi ra ngoài, cả người khí thế nghiêm nghị, mãnh liệt năng lượng hướng tới đối diện nam tử hùng hăng đánh tới. Sắt! Cầm đầu nam tử hét lớn, mọi người nháy mắt động. Sắc bén kiếm khí không lưu tình chút nào mà đâm tới. Tử phủ nháy mắt rối loạn, đao quang kiếm ảnh, đánh nhau không ngừng. Tử lâm thiên đánh ra thế công bị H.I.G.H. -E nam tử dễ dàng né tránh, đốn như một quyền đánh ở đông thượng, liền cái tiếng vang đều không có. Tử lâm thiên sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cũng không dám nữa khinh địch, trước mắt nam nhân, thực lực không dùng khinh thường. Giang giác Một tiếng huyết nhục mơ hồ, tử phủ mỗi hộ vệ đầu rơi xuống đất. Đường trường mất mạng, không lớn trong chốc lát, lại có hai gã hộ vệ kêu thảm thiết thân chết, ngã xuống đất không dậy nổi. Không hảo gia chủ, thực lực của bọn họ quá cường đại, chúng ta căn bản không đối phó được. Một người tử phủ hộ vệ nhảy đến tử lâm thiên bên cạnh người, nôn nóng mà nói. Lại tiếp tục đi xuống, không ai có thể đủ tránh được những người này chí mạng tập kích, toàn bộ tử phủ đều sẽ đi theo hủy diện. Vô dụng phế vật, đánh không lại cũng đến cho ta đánh. Tử lâm thiên một chân đá thượng nam tử cái mông, lại xem trước mặt hắc y thủ lĩnh khi, trong mắt đáng thích giết chóc kiên quyết. Một nửa đầu, an vào nào đó có trong thời gian ngắn tăng lên thực lực dự vận, cả người khí thế tức khắc thay đổi, quanh thân kích động năng lượng làm người âm thầm kinh hãi. Ha, muốn ta tử lâm thiên mệnh, cũng không nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Tử lâm thiên sướng cười một tiếng, cả người năng lượng lực động, huy lòng bàn tay đánh về phía hắc y thủ lĩnh nam tử. H. Y H.I. thủ lĩnh bộ dáng nam tử kinh hãi, theo tử lâm thiên lòng bàn tay đánh lúc lại, rõ ràng cảm ứng được một cổ không nhỏ năng lượng dao động, nếu là làm hắn đánh thượng một trường, thân thể tuyệt không dễ chịu. Nam tử thân hình lệch về một bên, kịp thời tránh lóe, tử lâm thiên chém ra khí thế cùng hắn gặp thoáng qua, dù vậy, H. Y H.I. thủ lĩnh nam tử cũng vẫn là cảm giác được kia cổ không nhỏ nguy hiếp, vai trái quần áo bị sắt đến xé nát một khối, lộ ra bên trong da thịt, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Tử lâm thiên không ngừng cố gắng, không làm dừng lại, tay trái lòng bàn tay không biết từ chỗ nào toát ra một phen truy thủ, không đợi hắc Y đi nam tử phản ứng lại đây, xoay người liền hướng tới hắn lòng bàn tay hung hăng đâm tới. Cẩn thận! Lao đại! Kinh hô vang lên, ngay sau đó suy lạc một tiếng, truy nhận hoàn toàn đi vào nam tử giữa lưng, máu tươi theo truy nhận bừng lên, thực mau liền dính ướt nam tử phần lưng quần áo, không đợi nam tử phản ứng lại đây. Tử lâm thiên nắm trùy nhận tay bỗng nhiên một rào, trùy nhận ở nam tử giữa lưng chỗ thành 360 độ xoay tròn. Nam tử ánh mắt trừng lớn, chết đến không thể càng chết. Lao đại! a, ta muốn giết người. Chúng hắc y ghi nhân bi phẫn, lửa giận mãnh liệt, hướng tới tử lâm thiên hung hăng ám sát lại đây. Thủ linh đã chết, những người này khởi không được nhiều đại tác dụng, sắc. Tử lâm thiên quát trói hai một tiếng, rút ra trùy nhận. Hướng tới mục tiêu kế tiếp đánh tới. Tử phủ chúng hộ vệ trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, hình thành vòng vây thực mau liền đem những cái đó tập kích tử phủ hạ người vây quanh lên. Một cái không lưu, chết. Tử lâm thiên hạ lệ, hai bên tác chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hôm nay nếu không phải thời khắc mấu chốt dùng tăng lên thực lực chi dự vợ, lúc này chết người đó là chính mình, cho nên những người này, một cái cũng không thể lưu lại. Hắn muốn bọn họ. Tất cả đều chết. Một hồi chiến đấu, cuối cùng tử phủ toàn thắng, đột kích hạng người, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều để lại tánh mạng, chết đến không thể càng chết. Đại chiến kết thúc, tử lâm thiên thân thể tiêu hao quá mức, chân cẳng mềm nũng, đông mà một tiếng, ngã trên mặt đất. Gia chủ! Gia chủ! Tử phủ chúng hộ vệ kinh hách không thôi, chạy nhanh vây quanh đi lên. Tử phủ bên này đại chiến, tiên phủ một mảnh bình tĩnh. Khó được không có người tới cửa quay rối. Nhưng mà, ai đều biết, này chỉ là báo tắp trước yên lặng thôi. Nhoáng lên ba ngày qua đi, này ba ngày thời gian, mọi người nên làm gì làm gì. Là đêm, tiên phủ cùng tử phủ đồng thời nên đón khách không mời mà đến. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trời cao chung mọi người, mặt không đổi sắc, không có một kia sợ hãi. Người chính là tiên phủ duy nhất huyết mạch, cũng là tiên ra trước mắt người thừa kế. Trời cao trung nam tử nhìn trầm trầm Tiên Nguyệt Nhi, hỏi: Ta chính là?" Tiên Nguyệt Nhi thanh âm cực lãnh, đối thượng lão nhân ánh mắt, một chút cũng không hàm hồ mà trả lời. Nhưng thật ra cái tính tinh liệt, lão phu cũng không quanh co lòng vòng, nghe nói ngươi tiên phủ có thượng cổ di lưu bảo tàng, này tin tức chính là thật sự. Lão nhân nhìn Tiên Nguyệt Nhi, đáy mắt ánh sao lược động, tóc trắng xóa lại cho người ta một loại tinh thần quắc thức cảm giác. Thoạt nhìn là cái không hảo lựa gạt. Đường tam công tử như mày, nhìn về phía lao giả ánh mắt hàm chứa một kia đề phòng, tiền bối nói đùa, tiên phủ trước nay đều không có cái gì thượng cổ di lưu bảo tàng, này hết thảy bất quá có người cố ý bịa đặt thôi, ta lấy ta đường phủ danh nghĩa bảo đảm, này hết thảy bất quá đầu đường nghe đồn thôi, không thể coi là thật. À, đường phủ, thực sự có bảo tàng, ngươi đường phủ chẳng lẽ liền không động tâm tư, bảo đảm, tiểu tử ngươi đương lão phu là ngốc tử không thành. Lão giả cười nhạo, ánh mắt lần thứ hai quét về phía tiên nguyệt nhi khi trở nên sắc bén vài phần. Nói, tiên phủ bảo tàng giấu ở chỗ nào rồi, tốt nhất đừng nhiệt lao phu sinh khí, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Bước nhân khí thế đánh út lại, tiên nguyệt nhi đứng ở tại chỗ thân hình bỗng nhiên run lên, ngực hít thở không thông, khó chịu vô cùng, một trương gương mặt tươi cười thoáng chốc nghẹn đến mức đỏ bừng, có loại dây tiếp theo liền sẽ tắt thở mà chết cảm giác. Ta tiên phủ, không có bảo tàng, liền tính ngươi giết ta, kết quả cũng vẫn là như vậy. Tiên Nguyệt Nhi như mày, khó chịu mà nói. Lấy cường lăng lược, bắt nạt kẻ yếu, ngươi tính cái gì tiền bối. Mau thả Nguyệt Nhi muội muội. Một bên Âu Dương tử dục nhìn không được, đối với Lao giả giống to, trong lòng nóng nảy đến không được. Lao ra hòa này, quá không biết xấu hổ, còn không phải là ỷ vào thực lực của chính mình cường đại sao khó xử một cái so với chính mình số tuổi tiểu thượng vài vòng nha đầu quá không biết xấu hổ hôn trưởng tiểu tử dám đối với lão phu khoa tay múa chân lão giả cánh tay vung lên một cổ khí thế cường đại trực tiếp đem Âu Dương Tử Dục sốc bay đi ra ngoài cẩn thận Âu Dương lâm quá khẽ phi thân mà ra ở Âu Dương Tử Dục sắp rơi xuống mặt đất hết sức đem hắn tiếp được hừ đều là một đám hôn tiểu tử lão phu muốn kết thúc các ngươi thánh mạng dễ như chở bàn tay lão nhân hừ lạnh ánh mắt khinh thường mà đảo qua mấy người tiểu nha đầu ngoan ngoãn giao ra bảo tàng nếu không những người này đều sẽ chết lão nhân bàn tay to thành chảo tay nhất chiều một cổ sắc bén hấp lực đẳng khởi vừa mới đứng vững âu dương tử dục một cái không cẩn thận lại một lần rơi xuống lao giả lòng bàn tay kia chỉ mạnh mẽ hữu lực móng vuốt ấn ở hắn cổ chỗ cổ lạnh cam cam một cổ hàn ý tự lòng bàn chân thoáng khởi Cảm giác tùy thời đều có bị vặn gãy cổ tiết tấu Ngươi, ngươi đừng sang bậy. Âu Dương tử dục nhược nhược mà nói, hắn còn như vậy tuổi trẻ, không muốn chết ta. Không muốn chết có thể, làm cái này nha đầu thúi giao ra bảo tàng. Thấy Âu Dương tử dục thành công bị dọa tới rồi, lão giả khỏe môi gợi lên, đáy mắt hiện lên vừa lòng chi sắc. Chính là Nguyệt Nhi muội muội thật sự không có bảo tàng A, tiền bối, tính ta cầu ngươi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Phóng ta một cái mạng nhỏ đi, chỉ cần ngươi nhìn chúng, tiên phủ vô luận cái gì, tùy tiện ngươi chọn lựa biết không. Âu Dương tử dục tiếp tục chu toàn. Theo hắn biết, tiên phủ duy nhất đáng giá đại khái cũng liền này tòa phủ đệ, mà giống lao nhân này hiện giờ tu vi thực lực, đối với loại này hữu hình đồ vật căn bản là không đệ bụng. Tiên tài gì đó càng thêm coi chi vì cặn bã, duy nhất có thể làm bọn hắn tâm động, trừ bỏ thực lực. Đại khái cũng chính là có thể trợ bọn họ nâng cao một bước thượng cổ di lưu bảo vật, nói đến nói đi, bọn họ theo đuổi vẫn là cường đại thôi. Đừng cùng ta rào biện, ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Lao giả bóp chặt Âu Dương tử Dục tay buộc chặt, sắc bén hai mắt nhìn chầm chầm Tiên Nguyệt Nhi, quan sát đến nàng bất luận cái gì một cái biểu tình biến hóa. Tiên Nguyệt Nhi trước sau lạnh lùng, ngay cả Âu Dương tử Dục bị lao nhân bóp chặt cổ cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh mặt ngoài nhìn không ra chút nào dao động, liền dường như này hết thể hết thể đều cùng nàng không quan hệ dường như. Chỉ có nàng chính mình biết, giờ này khắc này có bao nhiêu khẩn trương cỡ nào bi phẫn, có bao nhiêu tưởng một đao làm thịt lao ra hoặc kia. Nhưng là không thể, nàng biết, càng khẩn trương, ừ. âu dương tử dục càng nguy hiểm, trong lòng cảnh cáo đến nhiều, trên mặt biểu tình cũng trở nên càng thêm chấn định lên, ít nhất đối diện luôn luôn nhân tinh lão giả nhìn không ra sơ hở. Nếu tiền bối cảm thấy ta tiên phủ có bảo tàng, đào ba thước đất, nhậm ngươi tùy ý, đến nôi tánh mạng của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiền bối nếu là tới phía trước tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết bọn họ Âu Dương Phủ cùng ta tiên gia có thủ không đội trời chung. Năm đó tiên phủ diệt môn một án, đó là bọn họ Âu Dương Phủ việc làm, ta chỉ hận không thể thân thủ làm thịt Âu Dương Phủ người. Nhắc tới 10 năm trước kia chàng diệt môn thai ương. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình tức khắc trở nên điên cuồng lên, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hai mắt đỏ đậm, nhìn về phía Âu Dương Tử Dục ánh mắt nhiễm thật sâu hận ý. Sai đem kẻ thù đương nhân, chỉ có ta Tiên Nguyệt Nhi mới có thể chuẩn đến loại tình trạng này. Các ngươi đều đang chết! Tiên Nguyệt Nhi lòng bàn tay nhón lên, đông nhiên xuất hiện một phen truy nhận, thân hình lực động, hướng tới bị lao giả khống chế được Âu Dương Tử Dục đâm tới. Này một đống nhiên biến hóa sợ ngây người toàn trường mọi người. Bao gồm đường Tam Công Tử, Âu Dương Lấm, Âu Dương Tử Dục cùng với vị kia lão giả ở bên trong. Đặc biệt là Âu Dương Tử Dục, kia một khắc hắn như thế tinh tường cảm nhận được tiên nguyệt nhi cả người phong thích trần chùi hận ý cùng giết chóc. Cái loại này hận thấu xương, hận không thể đem chi nghiền xương thành cho thích giết chóc, quyết tâm, làm hắn khiếp sợ đến hồi bất quá thần. Cả người thoáng chốc cương ở tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Gần mắt thấy tiên nguyệt nhi tùy nhận lập tức liền phải đâm bị thương âu dương tử dục vẫn luôn ở phía sau không chế được âu dương tử dục lão giả như mày vung tay lên ngập trời khí thế đem tiên nguyệt nhi cao cao dơ lên tiếp theo tàn nhẫn thực bằng ngã hướng mặt đất đường tam công tử phản ứng nhanh nhất kịp thời tiếp được tiên nguyệt nhi thật là phiền toái lão phu nhưng không nghĩ trở thành người báo thủ công cụ lão giả không vui mà nói đem trong tay âu dương tử dục ném tới một bên thật là nhìn nhầm Cái này nha đầu, thế nhưng ý đồ mượn hắn tay thương nàng đồng bạn, buồn cười. Âu Dương Tử Dục được cứu trợ, lại không có nửa điểm cao hứng sung sướng, chỉnh trái tim ngược lại trầm tới rồi đáy cốc, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm đối diện Nguyệt Nhi muội muội. Năm đó sự, thật sự cho nàng để lại lớn như vậy thương tổn sao? Thế cho nên, nàng đối bọn họ hận, như thế nung liệt, cái loại này muốn chí hắn vào chỗ chết ánh mắt cùng sát khí, làm hắn lần đầu tiên tin tưởng nhận thức đến. Trước mắt Nguyệt Nhi muội muội thật sự đã thay đổi. chương 400 linh năm rõ ràng có thể sinh, cố tình lựa chọn chết. Âu Dương lẫm tâm tình cùng Âu Dương tử dục giống nhau, lần đầu tiên dùng không giống nhau ánh mắt xem trước mắt Tiên Nguyệt Nhi. Thiện lương như nàng, thế nhưng dây bằng dạ dục chết. Đường tam công tử như mày, nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt hàm chứa một kia an ủi, nàng bản chất, hắn xem đến rõ ràng, trên đời này, không còn có so nàng còn muốn thuần túy sạch sẽ nữ nhân. Nàng nếu thật muốn Âu Dương tử dục hai huynh đệ chết, căn bản sẽ không kéo dài tới hiện tại, cho nên nói, vừa mới màn này chỉ là nàng thiết kế ra tới thôi. Mục đích chính là làm lão gia hỏa này hoàn toàn thả Âu Dương tử dục. Nhưng này đánh cuộc, cũng quá lớn, chỉ cần lao giả trần chờ một phân, Âu Dương tử dục khả năng thật sự bị nàng truy thủ cấp đâm bị thương. Ngươi như thế nào thả hắn, hắn hẳn là chết, ngươi nên một tay đem hắn bóp chết tiên nguyệt nhi nhìn chầm chầm lão giả, cùng loạn mà quát. Toàn thân không còn có một kia thuộc nữ khí chất đáng nói, thỏa thỏa mà biến thành một bị kiều hận che giấu hai mắt nữ kẻ điên. Lao phu nhưng không chịu ngươi sai phái, ngươi cái này nữ hoa hoa, tâm tư thế nhưng như thế ác độc, nếu không phải Lao phu hôm nay vừa lúc gặp phải, không chừng ngươi còn như thế nào tinh kế này hai tiểu từ đâu. Lao giả tự cho là xem thấu tiên nguyệt nhi bản chất, khinh thường mà nói. Nhất khinh thường chính là loại này âm thầm tính kế hạng người. Cho dù có diệt mồn chi thủ, cũng không nên như thế tới báo. Đây là thuần túy lửa gạt người, đem người che giấu lúc sau đi thêm giết chóc, loại này trả thù thủ đoạn, nhất quá tàn nhẫn. Ha ha, ngươi không phải muốn tiên phủ bảo tàng sao, chỉ cần ngươi giết bọn họ, ta liền ở ngươi trước mặt tự sát, chờ ta đi ngầm, liền đi giúp ngươi hỏi đến đế có hay không bảo tàng. Ha ha, giết bọn họ, giết bọn họ. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình điên cuồng. Nam chủ thủ lại một lần chiều đối diện Âu Dương Tử Dục đánh tới. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, ta là ngươi nhị ca a. Âu Dương Tử Dục tạ đột hưu né, một bên tránh đi Tiên Nguyệt Nhi công kích, một bên giống lớn nói, ý đồ đánh thức Tiên Nguyệt Nhi lương chi. Hắn là nàng Tử Dục ca ca a, nàng sao lại có thể muốn giết hắn? Ha ha, nhị ca, Tử Dục ca ca, đều là cả người, diệt ta thiên phủ, ta muốn các ngươi đền mạng. Tiên Nguyệt Nhi cả người khí thế trào ra, thừa dịp Âu Dương Tử Dục không chú ý, suy lạp một tiếng, mũi kiếm sẹt qua Âu Dương Tử Dục cánh tay, máu tươi thoáng chốc bừng lên. Âu Dương Tử Dục bị Tiên Nguyệt Nhi này một thứ đả kích đến cả người đều nhức không nổi tinh thần, tâm thần cực độ bị thương, so với bị lao giả vặn gãy cổ còn phải thương tâm. đủ rồi, Đường Tam Công Tử kịp thời lắc mình mà ra, một cái thủ đao chém vào Tiên Nguyệt Nhi sau cổ, Tiên Nguyệt Nhi trực tiếp ngất đi bị hắn một phen ôm trong ngực chung không nghĩ Nguyệt Nhi nhớ tới Diệt môn chi thủ không nghĩ nàng đối với các ngươi đao kiếm tương hướng vẫn là chạy nhanh đi thôi Đường Tam công tử ôm lấy Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm trầm Âu Dương lắm cùng với Âu Dương Tử dục nói mặc kệ Nguyệt Nhi có phải hay không diễn kịch Tiên phủ chịu khổ Diệt môn một chuyện xác thật cùng Âu Dương phủ thoát không được căn hệ ở xác định chính mình đối Nguyệt Nhi tâm ý lúc sau hắn đối Âu Dương phủ người một cái đều không thích Chỉ hy vọng bọn họ ly đến càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện ở hắn cùng Nguyệt Nhi trước mặt. Không, sẽ không, Nguyệt Nhi muội muội sẽ không giết ta. Âu Dương tử dục như cũ không dám tin tưởng, phản phất phát hiện không đến cánh tay thượng đau, ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Suy, đều đem ngươi cánh tay vết cắt còn chưa tin, ngươi tiểu tử này đầu vóc thiếu căn huyền đi. Một bên lão giả cười nhạo, bị tiên Nguyệt Nhi như vậy một náo thậm chí đã quên chính mình chuyến này mục đích. Không có khả năng, ta tin tưởng Nguyệt Nhi muội muội, liền tính tiên phủ diệt muôn cùng ta Âu Dương phủ thoát không được căn hệ, hắn cũng tuyệt không sẽ muốn ta tánh mạng. Âu Dương tử dục như cũ quật cường mà lắc đầu, chính là không muốn thừa nhận trước mắt sự thật, Nguyệt Nhi muội muội, sao có thể sẽ muốn hắn tánh mạng đâu, này hết thể đều không phải thật sự. Chưa thấy qua so ngươi còn buồn người, được rồi, Lão Phu đi rồi, này đều cái gì cùng cái gì. Lão giả dứt lời, thân hình nhoáng lên, biến mất đi xa. Liên ở lão giả rời đi giây tiếp theo, dựa vào đường tam công tử trong lòng Ngực Tiên Nguyệt Nhi mở bừng mắt, vừa mới như vậy một náo, đem nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng oán hận, thương tâm tất cả đều phát tiết ra tới. Tuy rằng đại đa số đều là diễn kịch thành phần, nhưng không thể phủ nhận, ở vừa mới thời khắc đó, nàng là thật sự động sát tâm, kia một khắc hận ý, đều không phải là nhằm vào Âu Dương Tử dụ, mà là đối chính mình. Nguyệt Nhi muội muội, thấy Tiên Nguyệt Nhi tỉnh lại, Âu Dương Tử Dục chạy nhanh thấu đi lên, khẩn trương mà kêu. Lan, Tiên Nguyệt Nhi hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như nhận, tràn ngập hận ý hai tròng mắt lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Tử Dục. Các ngươi Âu Dương phủ người, có xa lắm không lăn rất xa, đừng làm cho ta ghê tởm. Đương đoạn tắc đoạn, giờ khắc này, nàng quyết định hoàn toàn cùng Âu Dương phủ phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Mặc kệ là đoán cũng hảo thận cũng thế từ giờ trở đi tất cả đều đình chỉ gây tượng Âu Dương lấm nhấm nuốt này hai chữ rũ với bên cạnh người tay nắm chặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Nguyệt Nhi một khi đã như vậy chúng ta Âu Dương phủ người không hề làm ngươi gây tượng đi một tiếng quát chói tai Âu Dương lấm quét Âu Dương tử dục liếc mắt một cái dẫn đầu hướng tới Tiên phủ ngoài cửa lớn đi đến hắn Âu Dương lấm tôn nghiêm không phải một lần lại một lần buông làm người dâm đãm A, ghê tưởng, hảo, thức hảo, rời đi liền rời đi, như vậy nữ nhân, hắn Âu Dương lắm nhận không nổi. Đại ca, Âu Dương tử dục nhìn Âu Dương lấm quyết tuyệt rời đi bóng dáng, lại quay đầu nhìn hai mắt lạnh lùng nhìn chính mình tiên nguyệt nhi, dậm một dầm chân, hướng tới Âu Dương lắm đuổi theo. Có lẽ nguyệt nhi mỗi mỗi hôm nay tầm tình không tốt, chờ mấy ngày nữa, hắn lại đến xin lỗi. Rốt cuộc Âu Dương phủ có sai trước đây mặc kệ Nguyệt Nhi muội muội như thế nào đáy hắn, hắn đều có thể lý giải. Hai người rốt cuộc rời đi, toàn bộ tiên phủ thoáng chốc an tĩnh xuống dưới. Làm như vậy, thật sự được chứ? Đường Tam công tử nhìn bên cạnh người Tiên Nguyệt Nhi, ánh mắt hàm chứa một tia lo lắng, ngữ khí ôn nhu nói: Có gì không tốt, Âu Dương phủ cùng tiên gia vốn dĩ nhân thể bất lưỡng lập. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình lũ lánh, nói ra nói cũng lạnh như băng, không có một kia máy sưởi Ngươi biết? Ta nói cũng không phải cái này, người, cũng không có biểu hiện như vậy hận bọn hắn, cho nên, là vì bảo hộ bọn họ. Đường Tam Công Tử một ngữ nói toàn ra, mặc kệ nàng trước mặt người khác biểu hiện đến có bao nhiêu lạnh bằng, có bao nhiêu tàn khốc, ở trong lòng hắn, nàng vẫn là như vậy bằng thanh ngọc hiết, thiện lương đến làm người đau lòng. Cô ý ngụy trang một bộ hung ba ba, tràn ngập hận ý giết chóc bộ dáng, này hết thảy, bất quá là vì đuổi đi Âu Dương huynh đệ hai làm cho bọn họ Âu Dương phủ hoàn toàn cùng tiên phủ chi gian tách ra liên hệ, lấy này giảm bất đối bọn họ phiền toái. Nói được cùng ngươi có bao nhiêu hiểu biết ta dường như tiên phủ đồng dạng không chào đón ngươi, ngươi rời đi đi, đừng ở trước mặt ta trướng mắt. Thiên Nguyệt Nhi ngữ khí bất thiện nhìn trầm trầm Đường Tam công tử nói, đến, cùng hắn tới chiêu này, ha ha, vô dụng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu chán ghét ta, ghét bỏ ta, thậm chí là căm hận ta. Ta đường khiêm, tuyệt không rời đi ngươi nửa bước. Đã là ta kiếp này nhận định nữ nhân, cuộc đời này phi ngươi không cưới, có nguy hiểm cùng nhau kháng, lại nhiều gian nan hiểm trở, có ta ở đây ngươi phía trước chống đỡ. Đường tam công tử nâu mắt thiên lặng nhìn tiên nguyệt nhi, ngữ khí kiên định, không dung cự tuyệt, bá đạo mà tuyên bố nói. Hắn đường khiêm nhìn chúng nữ nhân, ai cũng đoạt không đi. Tiên nguyệt nhi nhìn trước mắt nam nhân, miệng khẽ nhết, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiên phủ bên này bình an không có việc gì, tử phủ đã có thể thảm. Phía trước kia tràng đại chiến, tử lâm thiên thân thể nghiêm trọng lỗ lã, còn không có khôi phục hảo, kết quả lại một đám thế lực tìm tới môn. Hơn nữa lần này tìm tới thực lực so với phía trước rõ ràng cường đại rồi vài lần, khai chiến bất quá một khắc, trong phủ đã thiệt hại quá nửa. hơn nữa chết thảm tử phủ thành viên còn ở lấy bay nhanh tăng lên. Phúc! Tử lâm thiên thân hình nhanh lên. Bị đối phương thanh bảo nam tử một trường đánh ở ngực, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Vẫn là không chịu lấy ra bảo vật. Thanh bảo nam tử hít mắt, đáy mắt đã tà khí, ánh mắt hú lanh mà nhìn chầm chầm tử lâm thiên. Không có, ta tử phủ không có bảo vật. Tử lâm thiên cố nén ngực truyền đến hít thở không thông đau đớn, ánh mắt nên coi nam tử, trả lời. Bọn họ tử phủ là thật sự không có bảo vật à, không có chính là không có, làm hắn thượng chỗ nào biến một cái đi. Ngươi nói không có liền không có, ai tin? Thanh bào nam tử nhúng mày, đáy mắt hàn ý thịnh một phần, không có việc gì, chúng ta chậm rãi chơi, ta cũng không tin người không nói. Dứt lời, thanh bào nam tử thân hình nóng lên, đột nhiên tới gần tử lâm thiên. Thân thể bị thương, hơn nữa mấy ngày hôm trước một trận chiến thân thể nghiêm trọng lỗ lã, căn bản không kịp tránh lóe. Lại tại hạ một khắc, tử lâm thiên hét thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ tử phủ trên không. Một cánh tay bị ngạnh sinh sinh bổ xuống, vai trái nháy mắt trào ra đại lượng máu tươi, đau đến tử lâm thiên cả người run rẩy, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Như thế nào, vẫn là không muốn nói. Không quan hệ, không có cánh tay trái, ngươi còn có cánh tay phải. Giang giác một tiếng, không đợi tử lâm thiên đáp lại, mặt khác một con cánh tay phải cũng bị chặt bỏ. Tử lâm thiên ngai tí tận nước, ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm trước mắt thanh bào nam tử. Vô biên hận ý xấu hổ và giận dữ. Một bên tử phủ mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy hàn ý xâm thể, sợ hãi kho an. Liên gia chủ đều trốn bất quá một kiếp, bọn họ những người này, càng thêm không có bảo đảm. Không, bọn họ còn không muốn chết ta. Ta biết, ta biết gia chủ bảo bối đều đặt ở địa phương nào, ta mang các ngươi đi, cầu các hạ vòng ta một mạng. Đông mà một tiếng, tử phủ quản gia bay thẳng đến thanh bảo nam tử quỳ xuống nơm nớp lo sợ mà nói, e sợ cho nói chậm một chút chính mình cũng sẽ giống Tử Lâm Thiên giống nhau mất đi hai tay. Ngươi cái này hỗn trứng đồ vật, chúng ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, thời khắc mấu chốt, ngươi lại là cái thứ nhất phản bội ta. Tử Lâm Thiên vốn dĩ liền đau muốn chết, lúc này nghe được Tử Phủ quản gia chủ động cung khai, dục hướng những người này công đạo hắn Tử Phủ bảo vật, tức khắc tức giận đến đầy mặt vặn vẹo giữ tợn chi sắc, chỉ hận không được đem Chi Thiên đau vật quả. Ha ha, hảo, chỉ cần ngươi nói ra tử phủ bảo vật, bản nhân nguyện ý tha cho ngươi bất tử. Thanh y kia nam tử ta cười, đối với tử phủ quản gia tự mình hiểu lấy vừa lòng không thôi. Ngươi sao? Hà tất cùng chính mình không qua được? Rõ ràng có thể sinh, cố tình lựa chọn chết, này không phải hố chính mình sao? Ngươi muốn dám nói một câu, lão phu muốn ngươi không chết tử tế được. Tử Lâm Thiên ngai tí tận nước, hung hăng mà chừng mắt tử phủ quản gia. Ha ha. Trước quan tâm quan tâm chính ngươi đi, ngươi cho rằng như vậy còn có thể hảo hảo mà sống sót. Thanh bào nam tử một bàn tay ở tử lâm thiên bả vai chỗ hung hăng sợ một chút, miệng vết thương đè ép, tử lâm thiên đau đến lần thứ hai kêu thảm thiết ra tiếng. chương 406 này tiểu bạch kiểm chỗ nào tới? Ta đây liền mang các hạ đi, các hạ xin theo ta tới. Tử phủ quản ra một cái run run, chạy nhanh đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Đi theo đi. Thanh bào nam tử dùng kiếm để ở tử lâm thiên trên cổ, cương bức nói. Tử lâm thiên tâm trung dâng lên vô cùng khuất đủ, khởi động tử phủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hai tay bị chém, thánh mạng chịu bách, ngay cả trong nhà dưỡng nô tài cũng đi theo phản bội, loại cảm giác này, quá mẹ nó nghẹn khuất, nghẹn khuất tuân lệnh hắn lửa giận kích động, tàn nhẫn không thể giết trước mắt những người này. Không muốn sống nữa ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không một cái không cao hứng đem đầu của ngươi hai xuống. Thanh bảo nam tử híp mắt, ngữ khí cất cao, uy hiêm nói. Tử lâm thiên cắn răng, nhịn đau theo đi lên, nhìn quản gia dẫn dắt mọi người chiều phòng thu chi mà đi. Tang thương bạc mắt lóe lạnh lẽo cùng chào phúng. Các hạ, chính là nơi này. Tử phủ quản gia đối với thanh bảo nam tử không lười, tất cung tất kính mà nói. lại thấy người nọ cánh tay vung lên. Một cổ mạnh mẽ khí thế dâng lên, tử phủ phòng thu chi môn nháy mắt bị phá khai, bên trong hết thể thoáng chốc bại lộ ở mọi người trước mặt. Ban ghế bài trí, giá sách gắn kỷ, hết thể lại đơn giản bất quá, liền cùng giống nhau phòng thu chi không có gì khác nhau. Ngươi đây là ở chơi ta đâu? Thanh bào nam tử sắc mặt soát địa trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm tử phủ quả ra. Các hạ bất giận, đừng nhìn này phòng thu chi bề ngoài đơn giản kỳ thật có trời đất khác, ngài từ từ. Tử phủ quản gia tiến lên, đem trên kệ sách một con bài trí bình hoa trái ba vòng phải ba vòng xoay chuyển, tiếp theo anh mà một tiếng, kệ sách mở ra, lộ ra bên trong một phiến môn. Từ Lâm Thiên lúc này đã tức giận đến cái gì đều không nghĩ nói, ngàn phong văn phòng, cấp nhà khó phòng. Hắn tự cho là giấu giếm đến nghiêm mật, lại không dự đoán được, vẫn là bị phát hiện, cái này lao đông tây, quả thực không chết tử tế được. Ha ha. Hảo, đi, vào xem. Thanh bảo nam tử cười lớn một tiếng, đối tử phủ quản gia hành vi rất là vừa lòng. Tử phủ quản gia ở phía trước, tử lâm thiên tiếp theo, thanh bảo nam tử theo sát sau đó, mặt sau lại là thanh bảo nam tử một ít tùy tùng. Tiến vào kia phiến môn đó là một cái xuống phía dưới sườn dốc, trung quanh trên vách đã được khảm dạ Minh Châu đảm đường chiếu sáng, chờ đến vòng qua một mặt vách tường, trước mắt một màn làm theo tới mọi người hít hà một hơi. Phô được đến chỗ đều đúng vậy đồng vàng, tinh thạch, châu đáo cùng với các loại vàng bạc vật phẩm trang sức, trung tâm thủy tinh bàn trên đài càng là bày không ít đồ cổ cất chứa, đông đảo cất chứa chung, một con màu xanh lá bình ngọc đặc biệt trước mắt. Tử phủ quản gia bỗng nhiên cả kinh, tiên phủ tịnh thủy bình ngọc. Đồn đãi này chỉ bình ngọc ngãi tiên phủ trấn gia chi bảo, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở tử phủ bên trong. tinh thủy bình ngọc, thanh bào nam tử hiếp mắt. Ánh mắt hướng tới mặt bàn trung tâm tịnh Thủy Bình Ngọc vọt tới, nói như vậy 10 năm trước tiên gia kia chàng diệt môn án là ngươi dở trò quỷ. Nếu không tiên gia chấn gia chi bảo như thế nào dừng ở nơi này, cái này lao đông tây, vừa thấy chính là một bụng ý nghĩ xấu. Cái gì? Tử phủ quảng gia khiếp sợ mà nhìn chầm chầm tử lâm thiên, thân là tử phủ quảng gia, hán thế nhưng một chút đều không biết tình, cái này tử lâm thiên, dấu đến thật nghiêm. Chỉ sợ tiên gia cái kêu nha đầu đến nay cũng không biết chân chính tàn hại gia tộc bọn họ hung thủ đi. Độc, cái này lao đông tây, quá độc, thật không phải người. Cấp đi tiên phủ trấn gia chi bảo, hiện giờ lại trái lại hám hại tiên gia có thượng cổ di lưu bảo tàng, ha ha, thiệt tình không cần quá vô sỉ. Bất quá hắn hiện giờ bị báo ứng không phải sao, làm ngươi hám hại tiên gia, hiện tại đem chính mình cũng đáp đi vào. Ngươi nói bậy, tiên phủ ngoại Âu Dương Phủ tiêu diệt. Cùng ta tử phủ có quan hệ gì đâu. Tử lâm thiên cự không thừa nhận. Suy, dám làm không dám nhận, ngươi loại người này, thật đủ rắc rưởi. Thanh bào nam tử cười lạnh, ánh mắt cực kỳ khinh thường, chưa thấy qua so tử lâm thiên càng rắc rưỡi người. Mất công vẫn là một nhà chi chủ, thống linh toàn bộ tử phủ, mai ẩn tộc lục đảng gia tộc chi liệt. Kết quả, ha ha, chỉ biết sau lưng tinh kế, thật tiểu nhân là cũng. Thiên phủ chính là lao phu từ giữa giờ cho quỷ. Cùng ngươi có gì quan hệ? thử lâm thiên bị thanh bảo nam tử một kích, đương trường thừa nhận. Hừ, này hết thể chỉ hoán tiên phủ lão gia chủ quá xuẩn, nếu không phải bởi vì bọn họ cùng Âu Dương phủ những cái đó mâu thuẫn, có thể làm hắn nắm lấy cơ hội sao? Đến nỗi tiên phủ cái kia nha đầu thối, hắn thể, chung có một ngày hắn sẽ giết nàng, cấp hình nhi báo thủ. Thanh bảo nam tử dưới mặt đất không gian dạo qua một vòng, sau khi xem xong, Cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, trừ bỏ kia chỉ tỉnh Thủy Bình Ngọc hơi chút có chút xem đầu, mặt khác đôi hắn mà nói không có nửa phần lực hấp dẫn. Nói, thượng cổ di lưu chi vật ở đâu? Thanh bào nam tử nhìn trầm trầm tử lâm thiên, hung tận hỏi. Tiên tai gì đó, hắn căn bản trước mắt, hắn muốn, chỉ là thượng cổ di lưu bảo vật. Ta nói, không có. Tử lâm thiên môi khô nước, theo trên người huyết không ngừng tràn ra, thân thể càng ngày càng hư. Cả người phím lãnh. Phải không, không có. Xoát điệu một chút, hàn kiếm xét qua, tử lâm thiên chân trái bị sinh sôi chém đứt, mất đi cân bằng, cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Huyết, đại lượng huyết trào ra. Tử lâm thiên đau đến dùng mình không ngừng, thân thể cuộn tròn, lãnh, thực lãnh thực lãnh. Tử phủ quản gia xem đến kinh hãi, yên lặng mà cúi đầu, run sợ không thôi. Người nam nhân này, quá khủng bố, nói chém liền chém. Cảm tình kia chân cẳng không phải lớn lên ở trên người hắn cho nên không cần cố kỵ. Hỏi lại một câu, thượng cổ di lưu bảo vật, rốt cuộc có hay không? Thanh bào nam tử kiên nhẫn cơ hồ hao hết, trên cao nhìn xuống mà nhìn tử lâm thiên, cả người khí thế trực tiếp đè ép đi lên, nhìn hắn hỏi. Có, có, bất quá ở tiên phủ cái kia nha đầu trên người, ta dám cam đoan, tay nàng thượng nhất định có. Tử lâm thiên suy yếu mà trả lời, thanh âm mang theo một kia nôn nóng, chém nữa đi xuống, hắn liền thật sự mất mạng, tử phủ, không thể vong. Là sao, không nghĩ tới ở cuối cùng một khắc người đều không quên hãm hại tiên phủ, một khi đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh bào nam tử trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, trong tay trường kiếm vung lên, tử lâm thiên còn xót lại cái kia đuổi phải cũng chặt đứt. a, tử lâm thiên đau hô, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, môi đã làm được phát đứt, cả người hàn khí xâm thể. suy làm. Thanh bào nam tử cuối cùng nhất kiếm thẳng cắm tử lâm thiên ngực, tử lâm thiên hai mắt trừng lớn, máu tươi tử trong miệng tràng ra, chết không nhắm mắt. Người tới, tử phủ mọi người, giết chết bất luận tội, không lưu một cái người sống. Thanh bào nam tử dứt lời, trong tay kiếm rút ra, phản đâm vào tử phủ quản gia ngực. Đã quên nói, hắn thống hận không nói lời nói thật hạ người, nhưng cũng đồng dạng không mừng kẻ phản bội, cho nên, tử phủ quản gia, đáng chết một hồi đại chiến, huyết lễ rửa tội, đã từng phong cảnh nhất thời, sau lưng tính kế tử phủ, một đêm hủy diệt, từ đây từ trên đời xóa tên. Tiên Nguyệt Nhi nghe được tử phủ hủy diệt, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Luôn là ngốc tại trong phủ cũng không phải biện pháp, nếu không đi ra ngoài đi một chút. Đường Tam Công Tử nhìn Tiên Nguyệt Nhi, đề nghị nói, biết được nàng từng nay 10 năm vẫn luôn ngốc tại Âu Dương phủ, chưa từng nơi nơi dạo quá cho nên có tâm mang nàng nơi nơi đi vừa đi, nhiều trông thấy việc đời, nhìn xem thế gian này cảnh đẹp. Cái này chủ ý không tồi, Nguyệt Nhi muội muội có thể suy xét một chút. Nam Cung Ly thanh âm vang lên, dây tiếp theo Nam Cung Ly đám người xuất hiện ở Tiên phủ trên không. Các ngươi là người phương nào? Đường Tam công tử để phòng mà nhìn Nam Cung Ly đám người, lạnh giọng hỏi. Ngạch, ngươi lại là ai? Ta tháng sau Nhi muội muội trong phủ, quan ngươi đánh giám. Nam Cung Ly chơi Đường Tam Công Tử giống nhau, nữ khí lược có khó chịu. Bất quá nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi khi ánh mắt mang theo dò hỏi, này Tiểu Bạch Kiểm chỗ nào tới? Nàng không ở trong khoảng thời gian này, lại đã xảy ra chuyện gì như sao? Đường Tam Công Tử vừa nghe Nam Cung Ly gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm, cả khuôn mặt tức khắc trầm đi xuống, luôn luôn hàm dưỡng thực tốt hắn lúc này cũng lửa giận mọc thành cụm, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly ánh mắt cực kỳ không tốt. Tiểu Bạch Kiểm, a, nữ nhân này. Lá gan không nhỏ. Ha ha, sát thật thực bạch, không biết vị công tử này như thế nào sương hô. Hoa mãn doanh cũng đi theo xem náo nhiệt, ánh mắt thú vị mà nhìn về phía đường Tam Công Tử. Tấm tắc, đừng nói bọn họ không ở thời điểm chính là hắn cùng tiên nguyệt nhi trai đơn gái chiếc ở bên nhau. Ly tỷ tỷ, vị này chính là đường phủ Tam Công Tử đường khiêm, nhân sưng đường Tam Công Tử, trong khoảng thời gian này ít nhiều đường Tam Công Tử hỗ trợ. Nếu không Tiên Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, đồng nhiên cảm thấy lúc này cùng cung ly tỷ tỷ để những việc này có chút không tốt. Lại nói sự tình đều đã qua đi, không cần thiết nhắc lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nam cung ly thái độ đứng đắn lên, nhìn Tiên Nguyệt Nhi nghiêm túc nói. Sớm tại nàng tiến vào thời điểm liền nghe tới rồi trong không khí kia cổ huyết tinh khí, tuy rằng thực đạo, nhưng như cũng không có thể tránh được nàng cái mũi, Lại liên tưởng đến Tiên Nguyệt Nhi nói không khó đoán ra rời đi trong khoảng thời gian này tiên phủ lại đụng phải phiên thoái. Tiên Nguyệt Nhi liền đem trong khoảng thời gian này sự đơn giản mà nói hạ, hoa mãn doanh đương trường nổi giận. Tử lâm thiên cái kia lao đông tây, thật không biết xấu hổ, quỷ vương các hạ lúc ấy liền không nên hoa mãn doanh thanh âm một đốn, ánh mắt nhìn về phía tư đồ kiện tức khác đột chí Hảo đi, trước mắt quỷ vương, đã không phải phía trước cái kia quỷ vương, nói lại nhiều cũng vô dụng, bất quá cái kia tử lâm thiên đáng chết. Nếu không phải tử phủ đã bị giết, nàng đều nhịn không được muốn đi lên giáo huấn một chút. Một khi đã như vậy, nơi nơi đi dạo cũng hảo, người người không ở tiên phủ, tới lại nhiều người cũng vô dụng, bọn họ sẽ không lấy này tòa phủ đệ thế nào. Nam cung Ly nhưng thật ra tán đồng kia tiểu Bạch kiểm đề nghị. Chờ nhất thời nổi bật qua lại hồi tiên phủ cũng không muộn, quyền đương ra cửa giải sầu, kiến thức kiến thức bên ngoài rất tốt phong cảnh. Nhị tỷ, đói. Lại vào lúc này Bị trăm giảm tô ôm vào trong ngực tiểu huyền ngọc non nớt ủy khuất thanh âm vang lên, đánh vỡ mọi người chi gian đối thoại. Di! Tiên Nguyệt Nhi tò mò mà nhìn qua đi, ngay cả đường tam công tử cũng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hắn không có nhìn lầm đi, vừa mới là cái kia bị hồng y y nam tử ôm vào trong ngực trẻ con phát ra ra thanh âm. Như vậy tiểu nhân hải tử liền sẽ nói chuyện, không phải là quái thai đi. Đây là ta đệ đệ, muốn hay không đi lên nhìn xem. Nam Cung Ly bỡn cợt mà nhìn Tiên Nguyệt Nhi, khó được nha đầu này còn có loại này thiên chân tò mò biểu tình, nàng còn tưởng rằng nàng đã đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú đâu. Có thể chứ. Tiên Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, do dự nói. Đi, làm ngươi nhìn xem ta tinh xảo lại xinh đẹp đệ đệ. Nam Cung Ly trực tiếp lôi kéo Tiên Nguyệt Nhi liền chiều trăm giảm tô tới gần. Nam ở trăm giảm tô trong lòng ngực tiểu gia hỏa nghe được lời này nhịn không được mắt trợn trắng. Hán đòi à, hào đói, nhị tỷ có thể làm nàng ăn trước một ngụm sao. chương 407 coi trọng Nguyệt Nhi, phi nàng không cưới. Hào đáng yêu. Thiên Nguyệt Nhi nháy mắt bị tiểu huyền ngọc như thế vẻ mặt đáng yêu manh hóa. Trước mắt tiểu nhân Nhi sắc thật như cung ly tỷ tỷ nói xinh đẹp lại tinh xảo, làn da trắng nón, giống như lột xác trứng gà, chân trượt đến không thể tưởng tượng. Còn có cặp kia hắc mã não tinh ánh dịch thấu đôi mắt, toàn bộ thoạt nhìn ngoan ngoan tinh xảo, nồng đậm Manh đến không được, vì đô đô, trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ, làm người có thân thượng một ngụm xúc động. Đói! Tiểu gia hỏa đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình nhị tỉ, tự động xem nhẹ bên cạnh mọi người, hào đói hào đói. Hành hành hành, lập tức liền cho người làm ăn. Nam cung ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, nàng đều mau thăng cấp siêu cấp vũ em. Vì tiểu gia hỏa cơm nước xong, Nam cung ly chuẩn bị trực tiếp phản hồi đông khải. Làm cho ra ra cùng với phượng âm viện trưởng yên tâm, rốt cuộc tại đây phía trước bọn họ chính là vẫn luôn đều lo lắng tiểu gia hỏa. Nhưng đừng nghĩ bỏ xuống ta, ta hoa mãn doanh cùng định ngươi. Vừa nghe nam cung ly muốn dẹp đường hồi phủ, chạy nhanh tỏ thái độ. Cung vu ở đâu, nàng liền phải ở đâu, dù sao nàng cùng định ly nhi muội muội, Đã lâu không trở về nhìn xem, vừa lúc mượn cơ hội này đi dạo. Trăm dặm tô yêu nghiệt tà tứ trên mặt dơ lên một mạt độ cung. Đương nhiên mà nói, so với hoa man doanh, hắn càng có lý do hồi đồng khải, rốt cuộc hắn chính là đồng khải học viện học viên, hồi giáo thăm, hết sức bình thường. Tùy tiện các ngươi nam cung ly nhún nhún vai, biểu hiện đến bình tĩnh tùy ý, có trở về hay không là bọn họ tự do, nàng không có quyền can thiệp. Cung ly tỷ tỷ nếu không, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiên Nguyệt Nhi trưng cầu hỏi, đối bên ngoài thế giới tràn ngập hướng tới. Nếu có thể cùng cung ly cùng, cảm giác có lẽ không tồi. Hay Nga, mang ngươi đi Đông Khải Thành nhìn xem, Nga đúng rồi, ta họ Nam Cung, tên thật kêu Nam Cung Ly, ngươi về sau kêu ta ly tỷ tỷ có thể. Nam Cung Ly sảng khoái mà đồng ý, khó được nha đầu này nguyện ý ra cửa đi dạo. Mọi người đứng dậy, đi trước Đông Khải học viện. Từ từ, đường tam công tử quát bảo ngưng lại, đuổi theo. Nam Cung Ly nhún mày. Ánh mắt diễn ngược mà nhìn về phía đường khiêm, làm sao vậy, đường công tử có gì chỉ bảo. Ta nói rồi sẽ không cùng Nguyệt Nhi tách ra, Nguyệt Nhi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Đường tam công tử ánh mắt đảo qua Nam Cung Ly, dừng ở tiên Nguyệt Nhi trên người, thiếu chút nữa bị nữ nhân này lừa gạt đi qua. Nguyên bản kế hoạch là chính mình mang theo Nguyệt Nhi du lịch thiên hạ, hiện giờ đảo thành đi theo nữ nhân này phía sau. Người truy đến như vậy khẩn. Chẳng lẽ là coi trọng nhà của chúng ta Nguyệt Nhi? Ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, hàm chứa một tia gái muội. Tuy là hỏi câu, nhưng Nam Cung Ly trong lòng cực kỳ khẳng định, người Nam nhân này, tự nhiên là yêu Nguyệt Nhi muội muội, nếu bằng không như thế nào như vậy theo đuổi không bỏ. Ta xem rất xứng đôi, tốt xấu cũng là đường phủ tam công tử, không tồi không tồi, so âu dương phủ kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Hoa mãn doanh liên tục gật đầu, càng thêm thưởng thức đường phủ nhị đẳng gia tộc thực lực. Lánh đời nhị đảng gia tộc, có thể so nàng hoa phủ tam đảng gia tộc cường quá nhiều Các ngươi đừng nói bừa ta cùng đường công tử thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có Tiên Nguyệt Nhi nóng nảy, lập tức phản bác Không sai, ta đường khiêm sát thật coi trọng Nguyệt Nhi, cuộc đời này phi nàng không cưới Đường khiêm vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp tỏ thái độ Hắn xác thật coi trọng Nguyệt Nhi, coi trọng nàng thiện lương nàng hồn nhiên, thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ Cuộc đời này chỉ đối nàng một người hảo. Đường công tử, không cần nói bệ. Tiên Nguyệt Nhi như mày, không vui mà nhìn chầm chầm đường khiêm, ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượn còn chưa tính, loại sự tình này như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Thích chính là thích, ta đường khiêm cũng không nói dối, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, thích ngươi là của ta tự do, cự tuyệt ta cũng là ngươi tự do, mặc kệ ngươi hay không chán ghét ta đều thay đổi không được lòng ta nghi chuyện của người thật. Đường Tam Công Tử nghiêm trang mà nói, mặc kệ Nguyệt Nhi như thế nào đối đai chính mình, nhưng thích nàng tâm vẫn luôn bất biến, hắn có thể chờ, chờ đến nàng nguyện ý tiếp thu chính mình thời khắc đó mới thôi. Nam Cung Ly nhướng mày, nhưng thật ra đối trước mắt nam tử lau mắt mà nhìn, thích đến như thế bằng phẳng, không có một kia đoán giận cũng không cam lòng. Người nam nhân này, xác thật so bá đạo đại nam tử chủ nghĩa Âu Dương lấm mạnh hơn nhiều có lẽ bọn họ hai người ở bên nhau cũng không tồi. Đi thôi, chậm chế nữa đi xuống thiên liền phải đen. Mọi người khởi hành, Nam Cung ly tư đồ kiệt đi tuốt đằng trước, Tiểu Huyền Ngọc Như cũng bị chăm giảm tô ôm, hoa mạng doanh, Tiên Nguyệt Nhi cùng với đường tam công tử chờ theo sát sau đó, cùng hướng tới Đông Khải học viện phương hướng mà đi. Lại một lần trở lại Đông Khải, chăm giảm tô bị trước mắt cảnh sắc kinh ngạc một phần, cũng mười mấy năm không có trở về mà thôi. Hiện giờ Đông Khải Thành đã phát triển được hoàn toàn thoát ly hắn tưởng tượng, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tương thanh mở rộng thêm cao, nguyên bản Đông Khải Thành hướng ra phía ngoài mở rộng mấy lần, thuộc buồn phận thành cùng ngoại thành. Ngoại thành thống nhất kiến thành cao lớn mới mẻ độc đáo kiến trúc thể, rộng mở phố buôn bán, khi phái san sát cửa hàng, các màu an vặt mỹ thực, người đến người đi, thật náo nhiệt. Trình thể lượng người so với lúc trước để cao mấy lần, không, thượng gấp 10 lần liếc mắt một cái quét tới có thể nhìn đến các hình các màu người, lui tới thương lự không ngừng, toàn bộ Đông Khải Thành trở nên náo nhiệt phi phàm, thậm chí so mấy đại đế quốc đế đâu còn muốn náo nhiệt. Đường Tam Công Tử cùng với Hoa Mãn Doanh cũng bị trước mắt một màn hung hăng mà kinh diễm tới rồi, nhìn chung quanh những cái đó kiến trúc thể, mới mẻ độc đáo độc đáo, tủ kính bày biện các loại triển lãm phẩm, sắc thái rực rỡ, làm người xem sau liền có một loại tưởng mua xúc động. Còn có các loại không biết tên cửa hàng, các loại chưa bao giờ hưởng qua mỹ thực, hoa hòe loẹ loẹ, làm chưa bao giờ tiếp xúc quá bên ngoài thế giới Tiên Nguyệt Nhi giống như đi tới thiên đường. Quá xinh đẹp, nguyên lai like bên ngoài thế giới thật sự như vậy Mỹ. Tiên Nguyệt Nhi cảm khái vặn ngàn, trong lòng dâng lên vô hạn phân chấn kích động. Nàng giống như là hết ngồi đáy giếng, mỗi ngày chỉ có thể nhìn đến như vậy một mảnh nhỏ không trung, hiện giờ nhìn đến lớn hơn nữa càng xuất sắc thế giới mới phát hiện chính mình trước kia nhật tử thật là sống nguồn phí. Đâu chỉ là xinh đẹp, không nghĩ tới hiện giờ đại lục thế nhưng phát triển đến tốt như vậy. Hoa mãn doanh lầm bẩm, Nghĩ đến bọn họ ẩn tộc thế ra luôn luôn cao cao tại thượng, khinh thường đại lục nhân sĩ, hiện giờ một so, ha ha, thật là đánh chính mình mặt. Bọn họ ẩn tộc có cái gì tư cách chào phúng đại lục, nhìn xem nơi này hết thảy, ẩn tộc nên có nơi này đều có, mà nơi này có được ẩn tộc liền thấy cũng chưa gặp qua. Hoa, nhị tỷ, nơi này thật là đông khải thành sao. Tiểu huyền ngọc bị chăm dặm tô ôm vào trong ngực, nhìn chung quanh hết thảy, khuôn mặt nhỏ kích động vô cùng, mắt đen sáng lấp lánh lập lòe hưng phấn vui sướng. Đương nhiên, ngươi lập tức liền có thể nhìn đến ra ra cùng phượng âm viện trưởng. Nam cung ly ngón trỏ nhẹ điểm hạ tiểu ra hỏa cái mũi, cười nói, vẻ mặt sủng nịch chi sắc. Rốt cuộc sao lại thế này? Đừng nói này đó cũng là người công lao. Chăm dặm tô hít mắt, do hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Chứ cái này ra, hắn thật muốn không rõ này đó độc đáo mới mẹ độc đáo kiến trúc thể là như thế nào kiến tạo ra tới. Còn có những cái đó quen thuộc Mỹ thực cửa hàng, có không ít đồ ăn Nam Cung từng làm cho bọn hắn ăn qua. Người đoán, Nam Cung Ly chấp chớp mắt, nghịch ngầm nói, không phải vội vã thấy đan lão bọn họ sao, đi thôi. Một bên tư đồ kiệt mắt lam hiện lên một sợi ám sắc, loại này bị tiểu nữ nhân bỏ qua cảm giác, thật không tốt, bàn tay to một vớt, trực tiếp đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Ui ui, đừng động thủ động cước, nơi này rất nhiều người nhìn ai. Nam cung ly cự tuyệt, bọn họ đoàn người vốn là trói mắt, hiện giờ lại bị tư đồ tiểu vương ra trước mặt mọi người ôm eo, chung quanh nhìn qua ánh mắt rất kỳ quay ai. Di, nàng chính là đan Lão đồ đệ, nam cung phủ nhị tiểu thư. Nam Cung Ly đi. Vậy xem mọi người bên trong, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, một người phía trước gặp qua Nam Cung Ly thiếu niên bùng nổ một tiếng mừng như điên, chỉ vào Nam Cung Ly bên này nói. Đan Lão đồ đệ. Nam Cung phủ nhị tiểu thư. Thiên lạc, nguyên lai là nàng, ta cũng thấy được. Nghe nói Đông Khải Thành thiết kế quy hoạch tất cả đều là Nam Cung tiểu thư một tay mà thành, thật tài tình. Cũng không phải là, Nam Cung mua sắm phường cũng là xuất từ nàng tay. Hiện giờ hỏa biến toàn bộ đại lục, Nam Cung Phủ sớm đã không phải ban đầu cái kia Nam Cung Phủ. Ôn ào, phân chấn, kích động, mọi người nhìn thấy Nam Cung Ly, các loại biểu tình, toàn bộ hiện trường phản phất bị bậc lửa, hỏa bạo đến làm người khó có thể tưởng tượng. Theo nào tiếng vang lên, vô số người hướng tới bên này vọt tới. Đông Khải thành vốn dĩ liền người nhiều, hiện giờ cứ như vậy, nháy mắt thành biển người tấp nập. Hoa mãn doanh thân thiết mà cảm nhận được Nam Cung Ly cá nhân mị lực, so với bọn họ ẩn tộc những cái đó gia tộc thiếu ra, khiến cho ồn ào chấn động thậm chí không kịp Nam Cung Ly lúc này một phần mười, thiệt tinh lệnh nàng mở rộng tấm mắt, trường kiến thức. Đi mau Nam Cung Ly lược hạ những lời này, lát mình liền triều nội thành mà đi, lại tiếp tục dừng lại, chờ bị tê bẹp đi. Thiên Nguyệt Nhi đám người há hốc mồm, lấy lại tinh thần, hướng tới Nam Cung Ly đuổi theo. Những người này quá nhiệt tình, lại ngốc đi xuống, không phải bị tê thành bánh nhân thịt, chính là hít thở không thông mà chết. Một phen kiểm tra, mọi người tiến vào nội thành bên trong. Nội thành vẫn duy trì nam cung Ly rời đi trước bộ dáng, tương đối với bên ngoài ồn ào ồn ào, nội thành xem như thanh tĩnh điểm, lấy cư trú cùng đông Khải bên trong thành cư dân chiếm đa số, ngoại thành trọng điểm với thương nghiệp giao lưu, nội thành trọng điểm với cư trú nghỉ ngơi. Nam cung Ly đám người thẳng đến Đông Khải học viện. Học viện thủ vệ hộ vệ đã sớm thay đổi một đám, nhìn đến Nam Cung ly căn bản là không quen biết. Chê cười, không cho tiến, đây là ai các ngươi biết không? Trăm rằm tô ôm tiểu huyền ngọc, yêu nghiệt khuynh thành trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, chưa thấy qua như vậy không ánh mắt người. Thực xin lỗi, chúng ta học viện có quy định, không rõ nhân sĩ không được đi vào, hơn nữa học viện chiêu sinh, người nhiều hỗn tạp, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Thủ vệ hộ vệ nghiêm trang tiếp tục ngăn trở nam cung ly đám người đường đi cái này tổng có thể tiến đi nam cung ly móc ra phía trước học viên huy trường bắt được thủ vệ hộ vệ trước mặt hỏi nam nam cung ly tên này thấy thế nào như vậy quen thuộc trong đó một người hộ vệ như mày vắt hết óc ngu ngốc đây là đan lão tôn giả đồ đệ nam cung trong phủ người nam cung tiểu thư tha thứ chúng ta có mắt không thấy thái sơn mau Mau mời tiến mặt khác một người thủ vệ hộ vệ sắc mặt soát địa một chút thay đổi, cung cung kính kính mà thỉnh Nam Cung ly đám người đi vào. Thứ gì, liền ta chăm giảm tô cũng không biết, về sau chú ý điểm, đừng làm cho ta bắt được đến. Chăm giảm tô trong lòng không cân bằng mà mắng, tốt xấu hắn cũng coi như là đồng khải học viện một viên, không có Nam Cung Hồng, nhưng cũng không đến mức như vậy vô danh đi, báo ra tên cứ gọi những người này thế nhưng không biết, quả thực làm người buồn bực. Chương 408 Hoàn Mỹ Thân Hình, Nam Cung Công Lao. Tiến vào Đông Khải Học viện trong vòng, sân thể dục thượng đứng đầy người, Đông Khải Học viện trong vòng thỉnh thoảng có người đi lại. Theo Đông Khải phát triển đến càng thêm tấn mãnh, tiến đến Đông Khải Học viện báo danh người càng ngày càng nhiều, bởi vậy lần này triều sinh so dị vãng càng thêm hòa bạo, vô số người tệ phá đầu đều tưởng tiến vào Đông Khải Học viện. Nam Cung Ly một hàng nữ tịnh, nam sói, hơn nữa yêu nguyệt chăm dặm trong tay ôm một cái nai hoa dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt. nam cung ly không coi ai ra gì mà đi tới, sớm thành thói quen trở thành mọi người tiêu điểm. Nhưng thật ra tiên nguyệt nhi cảm thấy hết sức mới mẻ, ánh mắt nhịn không được chiều bốn phía xem, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên đứng ở loại này công chúng trường hợp, lui tới thiếu niên thiếu nữ, cái loại này tinh thần phân chấn đồng bột, xem đến nàng một trận tâm động. Đương nhiên, nếu là không có này đó ánh mắt liền càng tốt, đi ở nàng một bên đường tam công tử nhịn không được câu môi màu nâu đôi mắt hiện lên ấm áp liền biết mang nàng ra tới sẽ không sai nàng sắc thật hẳn là nhiều tiếp xúc tiếp xúc bên ngoài thế giới hoa hảo soái, đây là ai a a a vị kia hảo yêu nghiệt má ơi ôm mãi hoa quá manh các thiếu nữ thét chói tai nhìn tư đồ kiệt chờ vài vị chất lượng tốt nam tử các loại mắt lấp lánh không biết chưa từng nghe qua đông khải học viện có những người này a Thiên lạc, quá khốc. Hảo Mỹ các thiếu niên tác hận không thể mánh nuốt nước miếng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nhưng làm cho bọn họ đụng phải như thế Mỹ nhân, ngoài ý muốn lại kinh hỉ Tư đổ kiệt đống nhiên rôi tay, làm cho mọi người mặt ôm lấy nam cung ly, mắt làm như băng, cả người phóng thích khí lạnh áp khó chịu mà nhìn chầm chầm này đó thiếu niên. Các thiếu nữ một viên pha lê tâm nát đầy đất. Các thiếu niên càng là bị tư đồ kiệt phóng thích khí lạnh áp cùng với kia trong mắt băng hàn cả kinh một cái giật mình, tập thể chiều lui về phía sau vài bước, sôi nổi tránh đi, nhường ra lộ tới. Người nam nhân này, không mang theo như vậy phá hư đi, bọn họ còn không phải là nhìn nhiều mỹ nhân vài lần sau, này cũng muốn quản. Chăm giảm tô đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, chút nào không đem tư đồ tiểu vương ra ghen đặt ở trong mắt, điểm này động tác nhỏ so với quỷ vương đại nhân, quả thực gặp sư phụ. Vị kia mới là chân chính bình giấm chua Bình thường điểm Nam cung ly nhịn không được trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái Liền tính là song trọng tính cách Nhưng hắn cùng quỷ vương giống nhau Đều không đổi được gen. Pham là có một người nam nhân nhìn chầm chầm nàng xem Một bộ hận không thể muốn đem người khác tròng mắt đào xuống dưới tiết tấu, Đến mức này sao Người xác định Bồn vương bình thường thời điểm cũng không phải là như vậy khắc chế Tư lộ kiệt hư nói Nếu là không nghĩ làm trò tiểu nữ nhân mặt ra tay đả thương người, này đó tiểu tử, nơi nào sẽ giống như bây giờ vận may. Nam Cung Ly vô ngữ, không nghĩ lại càng hắn nét mực, giờ này khắc này gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên nhìn thấy ra ra bọn họ. Có ai nhận thức bọn họ là ai sao? Chờ đến Nam Cung Ly đám người đi xa, một người thiếu nữ nhịn không được hỏi, những người này đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, không đạo lý bọn họ không quen biết ta. Không biết Bất quá bọn họ đi trước phương hướng là thiên phú viên bên kia không thể nghi ngờ. Thiếu niên lắc đầu, nhìn nam cung ly đám người đi xa phương hướng tâm sinh hâm mộ. Thiên phú viên, đông khải học viện thiên phú sinh trung thiên tài mới có thể được hưởng đãi ngộ, là sở hữu linh giả học viên trong ngộng thiên đường. Cái gì, chẳng lẽ bọn họ là thiên phú viên nội học trưởng học tỷ? Mọi người kinh hãi, tập thể biến sắc, giây tiếp theo, một tổ hong hướng tới thiên phú viên phương hướng chạy tới. Chứ bỏ tiến vào thiên phú viên loại này không thực tế mộng tưởng, bọn họ còn có một cái khác mộng tưởng chính là có thể cùng thiên phú viên các học trưởng học tỷ đáp thượng quan hệ, chẳng sợ chính là nói thượng một câu cũng có thể làm bọn hắn cảm thấy mỹ mãn. Chờ đến bọn họ đuổi tới thiên phú viên ngoại, vừa lúc thấy Nam Cung ly đám người tiến vào thiên phú viên một màn, hiện trường thiếu niên các thiếu nữ kích động đến hoa hoa kêu to, cảm động đến độ màu khóc. Thiên lạc, thật là thiên phú viên học trưởng học tỷ. Trước kia chỉ nghe qua thiên phú viên vài vị như thế nào như thế nào, ngưu bức, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, quả thực kích động đến không muốn không muốn, nháy mắt cảm thấy cả nhân sinh đều thỏa mãn. Ta quyết định, từ giờ trở đi chờ ở nơi này, thủ đến bọn họ ra tới mới thôi. Thiếu nữ hưng phấn đến đầy mặt bỏ bừng, đương trưởng quyết định nói: Thật vất vả nhìn thấy người, sao lại có thể bỏ lỡ cùng bọn họ giao lưu cơ hội? không chuẩn nàng về sau còn có thể cùng này đó như bức tún tún người làm bằng hữu đâu. Ta xem ngươi không phải muốn gặp đến bọn họ, mà là nhìn chúng bên trong mỗi vị học trưởng đi. Thiếu niên nhịn không được đánh vỡ, nhìn nàng vẻ mặt hàm xuân bộ dáng, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Thiết, là lại như thế nào, đừng nói ngươi đối trong đó ba vị học thì không tâm động. Ừ, chúng ta cũng thế cũng thế, ta liền chờ ta nam thần làm sao vậy. Tiến vào thiên phú viên nội nam cung ly đám người chút nào không biết bên ngoài những cái đó thiếu niên các thiếu nữ đã đối bọn họ nhớ thương thượng. Thiên phú viên một chút không thay đổi, như cũ duy trì ban đầu bộ dáng. Nam cung ly đám người tiến vào, thẳng đến hậu viện. Ra ra, sư phó, viện trưởng. Quả nhiên, vừa tiến vào liền thấy dưới tảng cây chơi cờ nói chuyện phím ba người. Cái này hậu viện cơ bản đã thành bọn họ trường lưu nơi, cũng không có việc gì đều hướng nơi này chạy. Chính là có nam cung phủ, nam cung liệt cũng không thế nào ở tại trong phủ, tuyệt đại đa số thời gian đều ngốc tại hậu viện bên trong. Nha, nha đầu. Nam cung liệt cả người run lên, hoắc mắt ngừng đầu, đại thấy nam cung ly, kích động đến nhiệt huyết sôi trào, cả người phấn khởi không thôi. Đan lão cùng với phượng âm viện trưởng đồng thời đứng lên, vẻ mặt vui mừng mà nhìn chầm chầm nam cung nha đầu, đại ánh mắt chiều sau quét tới, xét qua tư đồ tiểu vương ra dừng ở trong rằm tô trong lòng ngực ôm tiểu hài tử trên người khi, hai người đều là chấn động, đáy mắt xẹt qua thâm ý. Ngọc Nhi trên người đầu, đã giải, chỉ là hắn hiện tại thân thể Nam Cung Ly muốn nói lại thôi, Nam Cung liệt đám người không kịp nghe nàng nói tỉ mỉ, chạy nhanh thấu đi lên. Nhìn khôi phục dung nhan, tinh thần no đủ, cả người lộ ra linh khí tiểu ra hỏa, đan lào đám người đều là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Giải khai liền hảo, giải khai liền hảo, Nam Cung Liệt liên tục nói, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước bảo bối tôn tử bộ dáng, hắn liền nhịn không được một trận đau lòng, kia phó thống khổ giữ tận bộ dáng, hắn tuyệt đối không bao giờ muốn gặp đến. Tiểu gia hỏa sẽ không về sau đều lớn như vậy đi. Phượng âm viện trưởng nhìn Tiểu Huyền Ngọc, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cái gì, nay cũng không có cởi bỏ cổ độc có cái gì khác nhau. Nam Cung Liệt vừa nghe sợ hãi, nếu là bảo bối của hắn tôn tử vĩnh viễn lớn như vậy. Về sau còn như thế nào cưới vợ sinh con, nối roi tông đường A, bọn họ nam cung phủ về sau lại dựa ai tới kế thừa A. Hắn chính là đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở Ngọc Nhi trên người. Nay đảo không phải, Ngọc Nhi chính là so giống nhau người thêm một cái thơ hấu, kế tiếp liền cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau yêu cầu một cái chậm rãi lớn lên quá trình. Nam cung ly giải thích nói, nếu là tiểu gia hỏa vẫn luôn lớn như vậy, nàng đương nhiên cái thứ nhất không tiếp thu được. Dứt lời, phượng âm viện trưởng cùng với nam cung liệt thở dài nhẹ nhõn một hơi, sớm nói sao, thiếu chút nữa hủ chết bọn họ. Bảo bối ngoan tôn đừng sợ, chúng ta chậm rãi lớn lên, không đổi. Nam cung liệt từ trăm giảm tô trong tay tiếp nhận tiểu huyền ngọc, an ủi nói. Ra ra đừng lo lắng, nhị tỷ nói qua ta hiện tại thân thể nhất thích hợp tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ là lấy trước vài lần, chờ ta trường đến nhị tỷ như vậy cao, cũng đã là rất lợi hại đại nhân vật. Nam cung huyền ngọc trái lại an ủi, một chút cũng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt. Tăng lên thực lực vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ sự, hiện giờ có thể ra tốc tăng lên, cớ sao mà không làm. Nay có lẽ là ông trời cho hắn mặt khác một trọng kỳ ngộ, hắn hẳn là cảm thấy cao hưng mới đúng, không phải sao. Hảo, hảo, ở ra ra trong lòng ngọc nhi chính là lợi hại nhất, nhất dũng cảm. Nam cung liệt khỏe mắt ẩn ẩn có ướt át trào ra. Làm sao không biết tiểu gia hỏa đây là không nghĩ chính mình lo lắng. Nay phân quá sớm thành thục cùng hiểu chuyện, làm hắn ngâm lại liền cảm thấy chua sót. Đều là hắn cái này đường ra ra vô dụng, cho nên mới sẽ làm hắn thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Quả nhiên cùng tiểu tử nói giống nhau. Phượng âm viện trưởng một bàn tay thăm thượng tiểu gia hỏa mạch đập, thần thức lộ ra, điều tra xong. Cả người đại hỷ, đầy mặt kích động phân chấn, đáy mắt bùng nổ cực nóng điên cuồng, ánh mắt lượng đến kinh người. Ha ha, ta dám cam đoan, lại quá 10 năm lúc sau, chính là nam cung nha đầu cũng không bằng huyền ngọc tiểu tử. Sướng thanh cười to, phượng âm viện trưởng một chút cũng không biết như thế nào điệu thấp, lo chính mình vui sướng. Quá hoàn mỹ, tiểu gia hỏa hiện giờ thân hình, quả thực quá hoàn mỹ. Trong cơ thể thoán động năng lượng càng là tinh thuần đến dọa người, mặc kệ là cơ bắp, cốt cách vẫn là tế bào, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, đạt tới một loại gần như biến thái nông nỗi. Hán quả thực không thể tin được đây là trung quá cổ độc thân thể, không có một tia tạp chất, cả người tràn ngập nồng đậm linh khí, biến thái nhất chính là tiểu tử này đã đạt tới tiến dai bên cạnh, phỏng trừng lại quá không lâu thực lực liền sẽ cao hơn một tầng. Có hay không khoa trương như vậy? Đan láo ghét bỏ mà nhìn phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, một bàn tay dối lại đây đáp thượng tiểu gia hỏa mạch đập, không thăm không biết, tìm tòi dọa nhảy dựng, đầy mặt ngoài ý muốn kinh ngạc, ánh mắt ngược lại đầu hướng nhà mình đồ nhi. Muốn biết trong đó nguyên do, chỉ bằng vào giải độc, tiểu gia hỏa thân thể căn bản không đạt được như thế hoàn mỹ trình độ. Không, chẳng những không đạt được, ngược lại bởi vì trường kỳ bị cổ độc căn mòn, thân thể nghiêm trọng thiếu hụt hao tổn, tình huống chỉ biết so nguyên lai like càng kém. Nam cung ly đơn giản mà đem luyện chế ngũ phẩm sơ lạc đan, phấn liên Mỹ nhang dịch, cường ngân kiện quốc dịch, cùng với yêu cơ tinh dầu sự nói một lần. Phượng âm viện trưởng nghe xong, chừng thắng mắt. Hoàn toàn không có dự đoán được này, trung gian còn có nhiều chuyện như vậy. Nghe một chút này đó đang dược, nước thuốc, chỉ là tên liền các loại cao lớn thượng. Nói cách khác nhà hắn đồ nhi là bị nam cung nha đầu từ trong ra ngoài hảo hảo mà lăn lộn một phen, khó trách thân thể như thế hoàn mỹ. Hảo đồ nhi, vi sư liền biết này trung gian không thể thiếu ngươi công lao. Đan lão bạc mắt lộn lẫy, đầy mặt vui mừng chi sắc. Từ từ, ngươi vừa mới nói, chính ngươi luyện chế ngũ phẩm sơ là đan. Phượng âm viện trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, vẻ mặt gặp quỷ mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, cái này nha đầu, muốn hay không như thế biến thái, nàng mới bao lớn điểm A, như thế tuổi trẻ ngũ phẩm đang giả, nói dân đi. Chứ bỏ ta, còn có thể có người khác sao. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà nói. Cái này viện trưởng đại nhân cũng thật là đủ rồi, luôn lấy chính mình cùng tiểu huyền ngọc so, thế nào cũng phải tranh cái tháng thua. Cũng không nhìn xem tiểu Ngọc Nhi hiện giờ mới bao lớn điểm. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, bất quá ngũ phẩm đan dược mà thôi, ta đổ Nhi hoàn toàn có này thiên phú luyện chế. Đan láo trắng phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, lực chú ý nhưng thật ra rừng ở Nam Cung ly đề cập mặt khác vài loại nước thuốc thượng. linh 409 áo tím kiếp đảm, tự thấy trăm dặm. Phấn liên Mỹ nhan dịch, cường ngân kiện quốc dịch, yêu cơ tinh dầu, này đó mới là chân chính thứ tốt. So ngũ phẩm sơ lạc đan không biết lợi hại nhiều ít lần, này đó ngoạn ý vừa ra, nhất định lại có thể ở trên đại lục cuốn lên một hồi gió lốc. Xem ra nha đầu trong khoảng thời gian này trải qua không ít, liền yêu cơ loại này ngàn năm linh vật đều làm người cấp tìm được rồi. đan láo cảm khai nói, trong lòng phân chân không thôi, rất là vì nhà mình đồ nhi cao hứng. Đây cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Nam Cung Ly trả lời, nhắc tới yêu cơ nàng liền nghĩ tới cung vu. Hiện giờ bọn họ đều hảo hảo mà đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm, mà hắn lại ngủ say ở thông thiên tháp nội, nội tâm dâng lê này nấy khó ăn. Giống như từ nàng xuyên qua lại đây về sau, luôn là làm hắn thiệp hiểm, một lần lại một lần hy sinh chính mình tới cứu nàng. Hắn đã vì chính mình chắn không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, loại sự tình này, nàng chỉ hy vọng là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ phải có lần sau. Một bên đường tam công tử đã sớm bị Nam Cung Ly trong miệng nhắc tới liên tiếp đang dược, nước thuốc cấp kích thích tới rồi, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lần đầu phủ lên tìm tòi nghiên cứu, đánh giá, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Nữ nhân này, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, ngũ phẩm sơ lạc đan có thể xem nhẹ, rốt cuộc ngũ phẩm đan dược đối bọn họ ẩn tộc mà nói căn bản không coi là cái gì, nhưng là nàng mặt sau nhắc tới những cái đó, ẩn tộc chưa từng từng có. Liên ẩn tộc đều không có đồ vật, nữ nhân này, thật đúng là không thể dùng giống nhau ánh mắt đối đãi Này vai vị là, đan lão lúc này mới chú ý tới tùy Nam Cung ly cùng đã đến hoa mãn doanh đám người, thấy ba vị người trẻ tuổi khí độ bất phàm, thực lực chút nào không thể so Nam Cung được thậm chí trong đó hai người so với hắn đồ nhi thực lực còn phải cường đại một ít, không khỏi trở nên coi chọc lên. Nhà hắn đồ nhi năng lực hắn cái này sư phó lại rõ ràng bất quá mà hai vị này so với hắn đồ nhi còn lợi hại, có thể thấy được bất phàm. Đường khiêm, hoa mãn doanh, tiên Nguyệt nhi, đều là bằng hữu của ta. Nam cung ly đơn giản mà giới thiệu nói, cũng không có đề cập đường khiêm cùng với hoa mãn doanh thế lực phía sau. Lần này dẫn bọn hắn tới Đông Khải, thuần túy đi theo mua nước tường, cũng không có cái khác ý khác, bởi vậy cũng không nghị sư phó hắn lão nhân ra quá mức chú ý, miễn cho cho đại gia quá nhiều áp lực. Trực tiếp khi bọn hắn cái gì cũng không phải hảo. Đây là sư phó của ta đan lão, đây là ông nội của ta, vị này chính là Đông Khải học viện viện trưởng, cũng là Ngọc Nhi sư phó. Đồng dạng, Nam Cung Ly cấp mọi người nhất nhất giới thiệu nói. Mọi người lẫn nhau gật đầu, xem như chào hỏi. Nam Cung Ly trở về, đan lão đám người cao hứng, phân phó phòng bếp lộng bàn lớn đồ ăn cho đại gia đón, đón gió, trong đó đương nhiên không thể thiếu Nam Cung Ly rực lưỡng. Thông thiên tháp nội dược nhưỡng sở thừa không nhiều lắm, nam cung ly chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi lại nhiều bị một ít, còn có quả nhưỡng cùng mức, này đó ngoạn ý nhi ngọc nhi cũng đều thích ăn. Đây là nhấp một ngụm, đường tam công tử cả người chấn động, ánh mắt tinh lượng mà nhìn chầm chầm chén rượu trong vòng, này rượu, chẳng những uống lên hương thuần, càng có một cổ nhàn nhạt năng lượng tràn ngập, một ly xuống bụng, bụng đôn ấm, cảm giác toàn thân trên giới đều tràn ngập kinh nhi. Ngáy mắt kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nói trên đại lục rượu đều so với bọn hắn ẩn tộc được chứ? Lần này ra tới, đối hắn đả kích không thể nói không nhỏ, kiến thức đông khải thành phát triển lúc sau, nháy mắt cảm thấy bọn họ ẩn tộc quá lạc hậu, ngày thường kiêu ngạo cao quý, hiện giờ thoạt nhìn buồn cười như vậy. Bọn, bọn họ còn luôn là tự cho là đúng, tự cho là cao nhân nhất đẳng không đem đại lục người đặt ở trong mắt, hiện giờ xem ra, ha ha, bọn họ chính là kia hết ngồi đại giếng. Vẫn luôn cười nhạo người khác, không nghĩ tới chính mình mới là nhất buồn cười Tiểu tử ngươi có lục ăn, gần nhất liền uống thượng ta bảo bối đồ nhi tự mình luyện chế rượu thuốc Người bình thường cầu đều cầu không đến Không phải hắn đan láo khoe khoang, nhà hắn bảo bối đồ nhi chẳng những thiên phú hảo Các phương diện còn toàn năng, mặc kệ làm gì, mọi thứ đều lấy đến ra tay Như vậy tốt đồ nhi, đốt đèn lồng đều khó tìm Đây cũng là ngươi nhưỡng Đường Tam công tử cái này không thể không bội phục, nữ nhân này rốt cuộc còn có cái gì là nàng sẽ không a? Một tay y thuật còn chưa tính, còn có thể luyện đan luyện dược, hiện giờ liền rượu đều sẽ nhưỡng, hơn nữa sản xuất vị khuynh hướng cảm xúc tuyệt đối thượng thừa, không, quả thực chính là tuyệt phẩm. Như thế dược nhưỡng, hắn thể, khắp thiên hạ độc này một nhà, rốt cuộc tìm không ra so nhà này càng mỹ vị. Ngươi không phải đều nghe thấy được, như thế nào? Biết buồn tiểu thư đa tài đa nghệ, ghen ghét. Nam Cung Ly nhúng mày, diễn ngược mà nhìn về phía đường Tam Công Tử. dùng nữa, ngồi ở bên cạnh tư đồ kiệt gắp một chiếc lúa rau xanh ở Nam Cung Ly trong chén, đánh gậy hai người chi gian đối thoại. Ôm tiểu huyền ngọc, sát thực tới nói đã bắt đầu thăng cấp vì siêu cấp mãi 300 giảm tô bình tĩnh mà ngồi ở mỗi bên. Đối tư đồ kiệt loại này ghen động tác nhỏ đã sớm tập mãi thành thói quen. Người nam nhân này nếu là ngày nào đó không ăn dấm mới kỳ quái. Nga! Nam cung ly ngoan ngoán dùng nữa, cố tình xem xét vài lần nam nhân hắc trợn mặt, kia gì, ta như thế nào nghe thấy được một cổ dấm vị. Nói, nam cung ly cố ý dùng bàn tay ở chóc môi phẩy phẩy, mày cũng nhịn không được nhăn lại, một bộ khó có thể chịu được biểu tình. Dấm vị, ta như thế nào không ngửi được. Đối diện nam cung liệt cùng với đàn lào đám người cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Mọi người sôi nổi hướng tới bên này nhìn lại đây, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Có giấm bị sao? Cái này tư đồ kiệt sắc mặt càng đen, quanh thân khắc chế không được phun hàng khí, thực hào chơi. Nhướng mày, nhìn bên cạnh người nữ nhân, thanh âm hàm chứa một tia nguy hiểm. Ta hiện tại xác định quỷ vương chính là ngươi, ngươi chính là quỷ vương. Trên thực tế, ngươi hiện tại càng ngày càng hướng hắn đến gần rồi. Nam Cung Ly gật gật đầu, nói ra trong lòng ý tưởng. Nàng là thật cảm thấy tiểu vương ra lần này tỉnh lại biến hóa rất lớn, tính cách càng ngày càng hướng quỷ vương tới gần, đặc biệt là ghen thời điểm, quả thực không có sai biệt, làm nàng có đôi khi đều bắt đầu trở nên hỗn loạn không rõ. Tư đổ kiệt vô ngữ, hắn một chút cũng không nghĩ biến thành một người khác. Mặc kệ có phải hay không song trọng tính cách, ở chính hắn mà nói, hắn là độc lập, duy nhất. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ, tiểu huyền ngọc trên người trùng cổ đã giải. Hiện giờ lại về tới Đông Khải Thiên Phú Viên, gặp được gia gia sư phó bọn họ, Nam Cung ly tâm tình xưa nay chưa từng có thả lỏng, cơm tất đem tiểu huyền ngọc ném cho tư Lộ kiệt, một người ở Thiên Phú Viên nội nhàn nhã mà dạo. Nam Cung, chăm giảm tô thanh âm từ sau người vang lên. Nam Cung ly quay đầu, lại thấy hắn ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, vẻ mặt do dự bộ dáng. Chuyện gì như thế nhưng làm đường đường cung chủ đại nhân cũng khó xử. Nam cung ly nhịn không được diễn ngược, nhìn hắn cao mày bộ dáng liền cảm thấy rất có không khỏe cảm. Có thể làm ta, trông thấy áo tím sao? Chăm dặm tô mở miệng, chân chớ hỏi. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy áo tím, ngồi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền đặc biệt đặc biệt tưởng niệm, muốn thấy hắn một mặt, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái cũng hảo. Không có hắn từng phút từng giây, đôi hắn mà nói đều là tra tấn. Nếu có thể, hắn tình nguyện chết đi chính là chính mình. Tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng không nghĩ nhìn đến áo tím vì chính mình chặn lại quý tiêu giao công kích màn này. Chính mình rõ ràng như vậy thực xin lỗi áo tím, mà hắn lại vẫn là ngây ngốc mà thế hắn chặn lại nguy hiểm, vì hắn, cam nguyện hy sinh tánh mạng, hắn áo tím, quá ngốc quá ngốc. Ngốc đến làm hắn không cho dung thân. Ngạch, cái này, không phải ta không cho ngươi thấy nàng, chỉ là nàng hiện tại nghĩ đến áo tím nữ tử chi thân, nam cung ly trần trở. Phía trước nàng giống như nghe qua trăm giảm tô nói chính mình thích nam nhân, nếu là làm hắn biết được áo tím là nữ nhân, không biết hắn sẽ ra sao loại phản ứng. Này hết thể đều không phải trọng điểm, trọng điểm là muốn áo tím bằng lòng gặp hắn mới được a Khu khu, tại đây phía trước, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhưng nhất định phải thành thật trả lời ta. Ho khan một tiếng, nam cung ly nhìn trăm giảm tô chỉnh trọng nói. Ngươi nói. Trăm giảm tô thúc giục nói. Nếu là trả lời vấn đề là có thể nhìn thấy áo tím, đừng nói một vấn đề, chính là một trăm một ngàn cái hắn đều nguyện ý. kia gì, ta muốn biết ngươi đến tuổi cùng thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Đối diện trong rằm tô trực tiếp nhân mày, vấn đề này còn cần hỏi sao? Hắn đương nhiên thích nam nhân, cái này ngươi không phải đã biết. kia nếu có một ngày ngươi thích người biến thành người không thích bộ dáng đâu, ngươi còn có thể tiếp thu sao? Nam Cung Ly tiếp tục hỏi. Chính là bởi vì như vậy nàng mới lo lăng à, rốt cuộc áo tím hiện tại cũng không phải là nam nhân, mà là thật đánh thật nữ nhân. Áo tím rốt cuộc thế nào, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ hắn biến thành bộ rắn gì, ta đều trước sau yêu hắn, ta chăm rằm tô, chỉ yêu hắn một người. Chăm rằm tô luôn cuống, thanh âm hàm chứa vài phần rồn rập, còn tưởng rằng là áo tím đã xảy ra chuyện. Đinh đinh đinh, nàng không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đến nơi muốn gặp nàng, cái này còn cần thiết nàng bản nhân đồng ý mới được, ta nhưng không làm chủ được. Nam cung ly đánh, có hắn những lời này là đủ rồi, chờ lát nữa tiến không gian hảo hảo hỏi một chút áo tím ý tưởng. Ở nàng xem ra, nữ nhi chi thân cũng là khá tốt sao, cứ như vậy hai người liền dai đại vui mừng, chờ áo tím, coi thân hình, là có thể tốt tốt đẹp đẹp mà ở bên nhau. Nghĩ đến cấp áo tím đắp nặn thân hình, Nam cung ly lại lần nữa đau đầu. Thập phẩm đan thánh, kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thành, vì áo tím, chăm dằm hạnh phúc, nàng cũng muốn đua một phen. Vậy ngươi hỏi mau hỏi hắn. Chăm dặm tô nóng nảy, một khắc đều không nghĩ lại đợi. Gấp cái gì, còn không có trời tối đâu, lúc này đi vào nếu là làm người thấy nhưng không tốt. Nam cung ly vui vẻ thoải mái, hắn nói tiến nàng liền tiến A, kia không phải quá thật mất mặt. Cô nói lại, tính ta cầu xin ngươi, xin thương xót. Giúp ta hướng áo tím cầu cầu tình, làm hắn thấy ta một mặt tốt không? Trăm giảm tô khí thế nháy mắt mềm xuống dưới, biết đối Nam Cung Ly mạnh bạo vô dụng, chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình. Được rồi, ta nhưng không ngươi lớn như vậy tôn tử, chờ xem, bổn tiểu thư này liền giúp ngươi hỏi đi. Nam Cung Ly vô vô trăm giảm tô bả vai, thân hình nhoáng lên, biến mất với thông thiên thắp không gian trong vòng. Bên ngoài chăm rằm tô bởi vì nam cung ly câu kia tôn tử cả người đều không tốt, yêu nghiệt tuấn nhan hắc trầm như mực, vì nhìn thấy áo tím, hắn nhịn Người đều nghe được đi, thế nào, thấy thượng một mặt. Nam cung ly nhìn huyền với thông thiên tháp nội áo tím linh hồn thể hỏi. Thấy hoặc không thấy toàn bằng nàng chính mình, nàng chẳng qua là cái tiện thể nhắn. Tạm thời còn không nghĩ nhìn thấy hắn. Áo tím lắc đầu, nàng không dám tưởng tượng chăm dặm nhìn thấy chính mình thời điểm bộ dáng Ở trước mặt hắn, chính mình trước nay đều là ở vào bị động một phương, mỗi một lần đứng ở trước mặt hắn đều là cố lấy rất lớn dũng khi mới làm được, chỉ là lúc này đây, nàng khiếp đảm. Chương 410 thập phẩm đan giả, khó như lên trời. Khu khu, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi như bây giờ cũng không gì, nếu hắn thích ngươi, gần là bởi vì ngươi là nam tử, như vậy từ đây phân rõ giới hạn cũng phải. Chính là ngươi thật sự cảm thấy bởi vì ngươi là nữ tử chi thân hắn liền không hề gái ngươi sao. Muốn thật là như vậy, nàng cái thứ nhất không buông thà trăm giảm tô. Như vậy nam nhân không cần cũng thế. Áo tím lắc đầu, chỉ là đi đến này một bước, nàng thật sự không có dũng khí lại tiếp tục đi xuống. Rất khó tưởng tượng chính mình đứng ở trăm giảm tô trước mặt hắn xem chính mình khi ánh mắt. Nàng đã bị hắn một lần lại một lần cự tuyệt quá, vết thương chống chất, rốt cuộc chịu không nổi nửa điểm lan lộn. Ngươi nói cho hắn, làm hắn đừng lại đợi, chúng ta chi gian không có khả năng. Áo tím bông nhiên mở miệng nói, mặc kệ nàng là nam hay nữ, bọn họ hai người chi gian đã lại vô khả năng. Hiện giờ nàng đã trở thành một khối linh hồn thể, liền tính là nam nhân, bọn họ cũng không có khả năng ở bên nhau, cho nên vẫn là tôi đi, này hết thảy coi như cái gì đều không có phát sinh, bọn họ chi gian chú định vĩnh viễn đều không thể có kết quả. A Nam cung Ly hô nhỏ, Này lại là cái tình huống như thế nào? Vừa mới không phải còn ở thảo luận thấy hoặc không thấy vấn đề sao? Như thế nào lúc này bay lên tới rồi chặt đứt hai người quan hệ vấn đề, này cũng quá vọ đón đi. Nếu là bên ngoài trăm dặm tô biết chính mình tiến vào được đến chính là như vậy cái kết quả, chẳng phải là phải thương tâm thấu. Ta hiện tại liền đi ra ngoài nói cho hắn ngươi không nghĩ thấy hắn, đến nỗi về sau chuyện này, về sau rồi nói sau. Ném xuống một câu. Nam Cung Ly liền lắc mình ra thông thiên Tháp, Thấy Nam Cung Ly ra tới, chăm giảm tô lập tức đón đi lên, thế nào, áo tím bằng lòng gặp ta sao? Ngươi cũng thấy rồi, nàng không nghĩ gặp ngươi, ta cũng không có biện pháp. Nam Cung Ly nhún nhúng bay, xin lỗi mà nhìn chăm giảm tô, loại sự tình này cấp không được, tốt xấu nàng hiện tại linh hồn thể đã không ngại, chờ đã có chiều một ngày có thể trọng tố thân hình. Câu nói kế tiếp Nam Cung Ly kịp thời đình chỉ. Trọng tố thân hình gì đó quá mức xa xôi, có thể hay không trọng tố còn không nhất định đâu. Ngươi có biện pháp giúp áo tím trọng tố thân hình. Trâm Dặm Tô bắt lấy Nam Cung Ly, ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm nàng, đáy mắt lộ ra vội vàng cùng chờ mong. Nam Cung Ly tích hãn, sợ cái gì tới cái gì, miệng nàng như thế nào liền nhanh như vậy đâu. Trọng tố thân hình loại này, lời nói sao lại có thể làm cho Trâm Dặm Tô mặt nói? Ai không biết vì áo tím chuyện này hắn cái gì đều làm được ra, hiện giờ cho hắn biết trọng tố thân hình một chuyện, còn không được mỗi ngày đuổi theo nàng hỏi. Ta có nói quá lời này sao? Nam Cung Ly chấp chớp mắt, hỏi lại trở về. Đừng giản ngu, ta không như vậy hảo lừa gạt, trọng tố thân hình chuyện này đến tuột cùng có phải hay không thật sự? Trăm giảm tô tiếp tục truy vấn, nếu là áo tím thật sự có thể trọng tố thân hình thì tốt rồi. Hành đi, trọng tố thân hình cũng không phải không thể. Bất quá cần phải thực lực của ta đạt tới thập phẩm đan thánh mới được. Ngươi cảm thấy lấy ta trước mắt thực lực có thể đạt tới thập phẩm đan thánh sao? Chê cười, kia chính là thập phẩm đan thánh. Đại lục đan giả tại đây phía trước liền lục phẩm đều đột phá không được, đến nỗi thất phẩm. Ha ha, nàng chi gian còn chưa tiếp xúc quá. Muốn trở thành thập phẩm đan giả, nói dễ hơn làm. Quả thực so lên trời còn khó. Nếu là ngươi, nhất định có thể. Trăm giảm tô nhìn trầm trầm nam cung ly yên lặng nói. Người khác hắn không dám bảo đảm, nhưng nếu là nam cung, hắn tin tưởng lấy nàng thiên phú cùng năng lực, một ngày kia nhất định có thể trở thành thập phẩm đan thánh. Ha ha, cảm ơn, vì áo tím, ngươi cũng là man vua. Nam cung ly một bàn tay ở trăm giảm tô trên vai nặng nghề mà chụp hai hạ, khó được tiểu tử này như thế tín nhiệm nàng. Chính là chuyện này, thật đúng là không phải nói tin tưởng là có thể hoàn thành ta nói chính là trong lòng lời nói, đều không phải là. Được rồi, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng, nỗ lực tiến đến dai, một ngày kia nếu thật có thể đột phá đến thập phẩm đan thánh, nhất định vì áo tím đắp nặn một bộ tốt thân hình. Nay chẳng những là nàng hy vọng, cũng là cung vu cho tới nay nguyện vọng. Chỉ tiếc hắn trước mắt mãi năng lượng thể, đã không cần thân hình, như vậy nguyện vọng này khiến cho áo tím tới thực hiện đi, nàng thể nhất định sẽ hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực giảo đức tiến lên tuyệt không từ bỏ hành a nha đầu trở về đông khải cũng không cho người báo cho một tiếng nên đánh lang phong thành chủ hấp tấp mà tự thiên phú viên ngoại lược tiến vào hung hăng trừng mắt nam cung ly nói cái này không lương tâm nha đầu mấy hắn còn vẫn luôn nhớ thương nàng kết quả nha đầu này một hồi đông khải liên thanh tiếp đón đều không đánh trong lòng còn có hay không hắn cái này chan đôi ha ha Này bất chính tính toán thượng cha nuôi trong phủ bái phòng sao không nghĩ tới cha nuôi ngài tự mình tới nam cung ly chạy nhanh đón đi lên vẻ mặt lấy lòng nói hành chờ lát nữa thượng trong phủ hảo hảo cho ngươi mẹ nuôi kiểm tra kiểm tra thân thể thấy ngươi nàng chuẩn lập tức thì tốt rồi mẹ nuôi thân thể làm sao vậy nghiêm trọng sao nếu không hiện tại liền đi xem đi nam cung ly một sửa vừa mới định loạn lo lắng nói ai nói ra thì rất dài còn không phải làm hiên nhi cấp tức giận đến, kia tiểu tử, ai nhắc tới lăng hiên, lăng phong thành chủ liền một trận đau đầu, trước kia còn cảm thấy nhà mình nhi tử rất nghe lời, hiện giờ ở cưới vợ một chuyện thượng làm cho bọn họ giàu thúi ruột. Người nói cười ai không tốt, cố tình coi trọng hoàng vũ vi kia nha đầu, kia nha đầu đáp ứng cũng liền thôi, nhưng người ta chính là không muốn à. Lần trước cầu hôn đem hắn mặt già đều cấp mất hết. Nam Cung Ly hiểu rõ, lăng hiên cùng hoàng vũ vi chi gian chuyện này, Nàng cũng sắc thật không hảo phát biểu ý kiến gì. Vào đi thôi, sư phó bọn họ ở bên trong. nam cung li ý bảo lăng phong thành chủ ở phía trước, chính mình theo sau, chăm giảm tô theo sát này hữu. Vào hậu viện, lại thấy đan lão mấy người vây quanh ở đường tam công tử chung quanh, chính liêu đến lửa nóng. Tư đổ tiểu vương ra cùng tiểu huyền ngọc mắt to trừng mắt nhỏ, một cái huy cơm, một cái kiên quyết không ăn. Tiên Nguyệt Nhi cùng với hoa mãn doanh tắc nhàn nhãm mà dạo hậu viện. Thường thường đụng vào một chút trong viện hoa cỏ. Nhìn thấy lăng phong thành chủ tiến vào, ánh mắt tập thể đầu qua đi. Tới, lại đây ngồi, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, tiểu tử này chính là lãnh đời nhị đảng gia tộc đường gia công tử, vị này chính là đông khải thành chủ. Phương âm viện trưởng cấp 2 người giới thiệu nói. Liên bởi vì đường tam công tử trong lúc vô ý nói lỡ miệng, bại lộ chính mình lãnh đời gia tộc thân phận, cho nên mới sẽ gặp đan lão đám người luân phiên truy vấn. Các loại vấn đề che trời lấp đất, chỉnh đến hắn đầu đều mau tạc. Mà đều là lãnh đời gia tộc, thậm chí vẫn là một nhà chi chủ hoa mãn doanh lại hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái, ngắm hoa, phẩm trà, xem cảnh đẹp. Lúc này, hắn đã thật sâu mà lý giải đến Nam cung Ly ngay từ đầu không có cụ thể giới thiệu bọn họ phía sau bối cảnh dụng tâm lương khổ. Nếu thời gian có thể chạy ngược, hắn tuyệt đối tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều điệu thấp. Lãnh đời gia tộc liền lãnh đời gia tộc. Vì sao còn muốn phân nhị đẳng? thành chủ đại nhân đã đi tới, nhìn đường tam công tử hầu nghi hỏi. Đến, này phản ứng hoàn toàn cùng nam cung liệt đám người mới vừa nghe được thời điểm giống nhau như lúc. Thân là đại lục người, ẩn tộc ở bọn họ trong lòng cơ bản đều là quyền thế, thực lực đại biểu, cũng không hiểu biết ẩn tộc trong vòng còn phân nhiều như vậy, ẩn tộc cùng ẩn tộc chi rằng cũng vẫn là có khác nhau. Có cường đại, có bất quá như vậy, mà đường phủ vừa lúc thuộc về cường đại một loại. Rốt cuộc ở ba bảy loại bên trong có thể xếp hạng nhị đẳng, bản thân liền thuyết minh rất có thực lực. Nguyên lai ngài chính là Đông Khải Thành thành chủ đại nhân, ngài hảo. Nhìn thấy lăng phong thành chủ, đường Tam Công Tử cái thứ nhất nghĩ đến đó là Đông Khải Thành quy hoạch thiết kế, nếu có thể đem này đó mang về bọn họ ẩn tộc. Bất qua giống như Trăm Giảm Tô nói qua này đó điểm tử tất cả đều là Nam Cung Ly chuyển, thưởng cấp này, đường Tam Công Tử lại một lần đối Nam Cung Ly lau mắt mà nhìn. Đây là làm sao vậy, ngươi không đói bụng. Thấy tiểu vương ra cùng tiểu huyền ngọc cho nhau rằng có, nam cung ly đến gần, nhìn vẻ mặt khó chịu tiểu gia hỏa hỏi. Hiện giờ tiểu gia hỏa này ăn đến thiếu, đói mau, một ngày cơ hồ muốn ăn 5 lần cơm, bởi vậy uy cơm cũng là hạng nhất thực nặng nghề công tác, ngày thường đều là chăm dặm tô tới làm, lúc này vừa lúc đuổi kịp tiểu vương ra. Nhị tỷ, ta không cần hắn uy, ngươi cùng chăm dặm thúc thúc uy ta đi. Tiểu Huyên Ngọc nằm ở đặc chế trên ghế nằm, nhìn nhà mình nhị tỷ đáng thương hề hề mà nói: Anh anh anh, tỷ phu lạnh như băng bộ dáng một chút cũng không hảo chơi, vẫn là chăm dặm thuốc thuốc hảo, mới sẽ không đối hắn lạnh một khuôn mặt. Vừa lúc, Bổn Vương cũng không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Tư đổ Tiểu Vương ra nói liền buông trong tay chén uống, làm hắn nguy cơm, đối hắn mà nói chính là trà tấn. Các ngươi hai cái còn có thể hay không hảo hảo mà ở chung. Nam Cung Ly nhũ mày. Chưa thấy qua hai người bọn họ nhi như vậy, còn không phải là ăn khẩu cơm sao, tùy tiện khiêm nhượng một chút liền đi qua, cần thiết làm cho như vậy phiền phải sao. Còn có tiểu gia hỏa này cũng đúng vậy, cảm tình đều phải tìm chuyên gia hầu hạ hắn ăn uống. Được rồi, đều không được tùy hứng, về sau huy cơm sự tất cả đều giao cho người tỷ phu, không ăn liền không có. Một tiếng tỷ phu, tư đồ tiểu vương ra sắc mặt nháy mắt cải thiện không ít, hử. Cũng không phải không thể uy vật nhỏ này ăn cơm, hắn liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng tiểu tử này chấp nhặt. Không cần, ta không cần hắn uy, ta muốn chăm dặm thúc thúc. Tiểu huyên ngọc Tê hoan, hắn mới không cần cả ngày đối với một trường khối băng mặt, tỷ phu gì đó ghét nhất. Được rồi, chuyện này cứ như vậy quyết định, hảo hảo ăn cơm. Ném xuống một câu nam cung ly liền xoay người triều tiên nguyệt nhi phương hướng đi đến. Hạ quyết tâm làm Tiểu Vương ra cùng Tiểu Ngọc Nhi chi gian nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, càng là có mâu thuẫn, càng là hẳn là nhiều ở chung, ma hợp ma hợp thì tốt rồi. Ly Nhi tỉ tỉ, nơi này thật đẹp, thật tốt chơi. Tiên Nguyệt Nhi ngồi ở vòng mãn hoa đàng bàn đu dây thượng, thấy Nam Cung Ly, vẻ mặt may mà kích động. Phía trước động lại buồn bực khó chịu trở thành hư không, thể xác và tinh thần xưa nay chưa từng có thả lỏng, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy sung sướng chi sắc. Xem đem ngươi cao hứng, ngươi hoa tỉ tỉ trong phủ mới kêu xinh đẹp, chờ trở, trở về ẩn tộc, làm nàng mang ngươi hồi phủ thượng đi dạo, kia mới kêu mở rộng tầm mắt. Nam cung ly không đệ bụng, thiên phú viên cảnh sắc tuy hảo, lại cũng chưa nói tới đặc biệt, gần chỉ là nhìn thuận mắt mà thôi. So sánh với tới, hoa phủ càng sâu một bậc, lâm viên cảnh quan, hoa cỏ thực vật, cái gì cần có đều có. Không phải khoe khoang, ta hoa phủ cảnh sắc, nếu xưng đệ nhị, không ai đệ nhất. Hoa mãn doanh cầm khẽ nâng, vẻ mặt tiêu ngạo tự đắc. Hoa phủ cảnh sát, tiêu phí nàng không ít tâm huyết, vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực tỉ mỉ bồi dưỡng, không chỉ có dùng cho xem xét, quan trọng nhất còn nhưng làm công sự phòng ngự, thời khắc mấu chốt bảo vệ hoa phủ an toàn. Chương 411 phá hư thành chủ phủ, kết cục chết. Thật sự, ta đây về sau thật sự có thể đi hoa tỷ tỷ trong phủ tham quan. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt sáng ngời nghe được nam cung ly cùng với hoa mãn doanh như vậy hình dung trong đầu tự động hiện lên các loại mỹ lệ xinh đẹp cảnh sắc gấp không chờ nổi muốn đi hoa phủ mở du nay có cái gì vấn đề ngươi hoa tỷ tỷ ta là keo kiệt như vậy người sao hoa mãn doanh quyết đoán đáp ứng có thể làm người lãnh hội nàng hoa phủ phong cảnh là nàng cái này gia chủ vinh hạnh khó được liền ly nhi muội muội đều khích lệ lúc chặt vạng nam cung ly tùy lang phong thành chủ cùng đi trước thành chủ phủ Đông Khải Thành tiến vào cải biến không ít, nơi nơi lâu vũ khí phái, kết hợp hiện đại phong cách, các loại cao lớn thượng, bất quá thành chủ phủ như cũ duy trì nguyên trạng, cũng không có như thế nào biến hóa. Nam Cung ly theo sát lăng phong thành chủ lúc sau, thực mau liền đi tới thành chủ phủ nội phủ bên trong. Di, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thành chủ phủ tiểu công tử lăng lẫm một bộ lam bào, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Liếc mắt một cái liền thấy đi theo phụ thân hắn phía sau Nam Cung Ly, thanh triệt thủy mắt tức khắc sáng ngời, ngoài miệng lại như cũ không khách khí hỏi: "Tiểu tử thối, như thế nào nói chuyện đâu, kêu tỷ tỷ?" Lăng Phong thành chủ sắc mặt trầm xuống, mắt hổ bất mãn mà quét về phía nhà mình nhi tử. Thiết, làm đến cùng thật sự dường như ta mới không cần kêu nàng tỷ tỷ." Lăng Lâm không để bụng, vốn dĩ liền cùng Nam Cung Ly không thế nào đối bàn, ngày thường gặp mặt đối chọi gay gắt, Làm hắn kêu nàng tỉ tỉ, này không phải so giết hắn còn khó chịu sao? Hắn mới không cần kêu cái này nha đầu thúi tỉ tỉ. Ta nhưng không hắn như vậy đệ đệ. Tìm không thoải mái ai sẽ không, tiểu tử này không hài lòng nàng cái này tỉ tỉ, nàng còn không hài lòng hắn đâu. Tiểu tử thúi, chờ lát nữa lại giáo hơn người, đi, đi trước xem người mẹ nuôi. Lăng phong thành chủ hung hăng trừng mắt nhìn lăng lấm liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng nam cung ly khi. Ngự khi nháy mắt trở nên ôn nhu lên. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Nam Cung Ly mới là hắn thân sinh. Còn không phải là sẽ điểm ý gì thuật sao, có gì đặc biệt hơn người. Lăng lắm ngoài miệng nói như vậy, bước chân lại không tự chủ được theo đi lên. Dù sao ra phủ cũng nhằm chán, nhìn xem này nha đầu thúi tới hắn trong phủ làm gì. Nam Cung Ly theo lăng phong thành chủ đi vào thành chủ phu nhân phòng, chung quanh cửa sổ nhưng thật ra thông suốt, phòng trong cũng quét tước đến sạch sẽ không khí lưu thông thông thuận, không có gì không tốt. Chẳng qua thành chủ phu nhân lương ương mà nằm ở trên giường, một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng, nhìn thấy nam cung ly đám người tiến vào, lúc này mới nhìn lại đây. Kia một khuôn mặt rõ ràng gầy ốm không ít, làn da lược hiện vàng như nến, vừa thấy khí sắc không tốt, cho người ta một loại suy yếu chi trạng. Ly nhi nha đầu, mau, mau tới mẹ nuôi nơi này ngồi ngồi. Thành chủ phu nhân nhìn thấy nam cung ly, san dã vô thần hai mắt đống nhiên phóng thích một sợi quan mang đôi mắt nháy mắt sáng chỉ là trên mặt cười như cũ không phải như vậy sáng lạn một bộ mệt nhọc thái độ mẹ nuôi ly nhi tới xem ngươi nam cung ly đến gần chủ động nắm lấy thành chủ phu nhân tay ngoan nữ nhi vẫn là ngươi nhất chi kỷ toàn phủ trên dưới không một cái làm người bất lo thấy ngươi ta này tâm tình lập tức thì tốt rồi thành chủ phu nhân ôn nhu hiền từ mà nhìn nam cung ly thiếu khi vô lực mà nói. Mẹ ngôi nếu là không chê, ly nhi về sau mỗi ngày tới phiền ngươi. Nam cung ly nói, một bàn tay đã tự động thăm thượng nàng mạch đập. Không thăm không biết, tìm đòi dọa nhảy dựng cả người lập tức kinh ngạc một giây, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía một bên lăng phong thành chủ. Này nơi nào là nhọc lòng bị liên lụy à, rõ ràng chính là chúng độc, suy yếu gì đó chỉ là biểu tượng, lại tiếp tục kéo dài đi xuống, độc tố lan tràn. Chỉ biết một chút một chút đem nàng tinh khí thần cắn nuốt sạch sẽ, đến cuối cùng rơi vào một cái thể hư kiệt lực, mệt nhọc mà chết biểu hiện giả dối. Chỉ là ai như vậy nhân tâm, cũng dám ở thành chủ phủ nội cho nàng hạ độc, lá gan cũng quá lớn đi. Làm sao vậy, có phải hay không ngươi mẹ nuôi thân thể có cái gì vấn đề? Lăng phong thành chủ trong lòng lộ bộ hạ, có loại dự cảm bất hảo, chưa từng gặp qua ly nhi nha đầu như thế ngưng trọng ngoài ý muốn biểu tình. Có thể có cái gì vấn đề, còn không phải bị chọc tức, kia tiểu tử một ngày không nghe lời, ta này thân thể một ngày liền sẽ không hảo. Thanh chủ phu nhân xua xua tay, khoe môi gợi lên một mặt chua sót. Người khác giống nàng cái này tuổi đã sớm con cháu mãn đường, mà nàng đâu, đừng nói tôn tử, liền con dâu đều không có một cái. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng lao quy thuận đi đều thấy không thượng tôn tử một mặt, nàng này mệnh như thế nào như vậy khổ à. Ngày Ta tưởng cùng mẹ nuôi nói nói chuyện riêng tư, cha nuôi ngài xem có thể hay không trước đi ra ngoài một chút, còn có chung quanh những người này cũng đều đuổi đi. Nam Cung Ly nhìn Lăng Phong thành chủ, yêu cầu nói. Lăng Phong thành chủ ngẩn ra, ánh mắt nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, tầm mắt lại đảo qua chung quanh hạ nhân, đấy mắt hiện lên thâm ý. Hành, các ngươi nương hai nhi thật vất vả thấy thượng một mặt, chúng ta liền không xem náo nhiệt, đều lui ra, không được quấy rầy. Lăng phong thành chủ tướng mọi người chết hồi, chính mình cũng đi ra cửa phòng. Trung quanh cửa sổ cũng đều ở lăng phong thành chủ yêu cầu thượng khép lại. Thành chủ Phu nhân thấy nàng này phó thần bí hề hề bộ dáng, không khỏi cũng đi theo cảnh giác lên. Ly Nhi, ngươi làm như vậy, đây là. Thành chủ phụ nhân nghi hoặc mà nhìn nàng, đầy mặt khó hiểu. Mẹ nuôi, nói thật cho ngươi biết, ngươi này thân thể, đều không phải là bản thân như vậy suy yếu, mà là bị người hạ độc. Cái gì? Hạ độc. Đối diện thành chủ phụ nhân đầy mặt kinh nghi, kia thanh hạ độc thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, kết quả bị nam cung ly dùng ánh mắt ngăn lại. Mẹ nuôi ngươi ngắm lại, gần nhất có hay không đắc tội người nào, người nào có khả năng nhất hại ngươi. Loại này độc còn hảo phát hiện sớm, nếu không lại kéo thượng một tháng, đó là thần tiên cũng khó cứu. Đến lúc đó tinh khí thần bị hút hết, thân thể của nàng liền sẽ trở thành một khối vỏ giống, tái hảo đang dược. Dược vật cũng không làm nên chuyện gì Thành chủ phu nhân lắc đầu Trong óc tìm tòi một lần Như cũng không có kết quả Gần nhất ở bên cạnh ngươi hầu hạ nha hoàn đều là quen thuộc sao Các nàng có hay không dị thường tình huống Có thể thần không biết quỷ không hay cấp thành chủ phu nhân hạ độc Người này nhất định là bên người người Đến nỗi là ai Cẩn thận cha cha nói không chừng là có thể phát hiện manh mối Nhưng thật ra gần đây một cái nha hoàn Bất quá nha đầu này chỉ phụ trách gian ngoài sống, liền thấy ta phòng cơ hội đều không có. Thành chủ phu nhân nghĩ nghĩ, đồng nhiên trong lòng sáng ời, nói. Nam Cung Ly ở thành chủ phu nhân trong miệng đại khái hiểu biết một chút, người này tên là Tiểu Lan, xinh xinh đẹp, tay chân cần lao, chỉ tiếc thành chủ phu nhân luôn luôn thích dùng quen thuộc người hầu, cho nên cũng không có để bạt nàng bên người hầu hạ. Lớn lên xinh đẹp nữ tử, Nam Cung Ly gật gật đầu, ở trong lòng nhớ kỹ người này. Mẹ nuôi yên tâm, người này độc còn không phải nghiêm trọng nhất thời điểm, cho nên Ly Nhi có thể khống chế, ta trước vì người ghim kim hấp thụ một ít độc tố. Bất quá vì hoàn toàn bắt được người này, để ngừa về sau tái phạm, chỉ liệu hiệu quả ta sẽ cố tình thả chậm một ít, ngài coi như làm cái gì cũng không biết, ngày thường làm gì, về sau làm theo làm gì chính là. Nam Cung Ly liền cấp thành chủ phu nhân kim kim, một bên dặn dò. Chờ đến Nam Cung Ly từ thành chủ phu nhân trong phòng ra tới đã là nửa canh giờ lúc sau. Như thế nào như vậy vãn, thế nào, ngươi mẹ nuôi không có việc gì đi. Lăng phong thành chủ chạy nhanh đón đi lên, vẻ mặt khẩn trương chi sắc. Không có việc gì, ta mẹ nuôi chính là mệt, hơn nữa nhọc lòng tao nhiều, cha nuôi ngươi về sau nhiều khuyên đủ, đúng rồi cha nuôi, ngươi không phải nói còn có cái gì cho ta xem sao. Nam Cung Ly cố ý lớn tiếng nói. Đem chung quanh chúng nha hoàn biểu tình thu hết đáy mắt, tiếp theo lại chạy nhanh nói sang chuyện khác. a Nga, đối, đối, nhìn ta này chỉ nhớ, đi, đi ta thư phòng, cho người bị đâu Lăng phong thành chủ lập tức phản ứng lại đây, phối hợp Nam Cung Ly diễn kịch. Chẳng lẽ thư phòng, với lui mọi người, Nam Cung Ly lúc này mới đem mẹ nuôi sự tình nói cho Lăng phong thành chủ. Lăng phong thành chủ nghe xong cả người đều mau khí tạc, trong lòng lại cấp lại ưu Hận không thể lập tức bắt được ra cái kia hạ độc người đem chi thiên đào vạn quả. Cha nuôi ngươi yên tâm, mẹ nuôi tạm thời sẽ không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nam Cung ly hướng hắn bảo đảm nói, nếu không phải vì bắt được hạ độc người mà cố ý thả chậm trị liệu tốc độ, lấy nàng trước mắt thực lực, im kim hai ba lần là có thể toàn hảo. Còn hảo nha đầu lại đây nhìn hạ, nếu không nếu không tất cả mọi người sẽ cho rằng thành chủ phu nhân là bị khí thành như vậy. Thậm chí ngay cả thành chủ phủ y sư cũng kết luận là thể hư sở đến. Cái này tiểu lan là như thế nào vào phủ, ta vừa mới nhìn lớn lên rất xinh đẹp, da thịt non mịn, đảo càng như là phú quý nhân gia tiểu thư. Vừa mới gần liếc mắt một cái, Nam Cung ly liền phát hiện cái kia tiểu lan cùng mặt khác nha hoàn không đau. Nữ nhân kia trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, một chút cũng không giống như là đảm đương hạ nhân, trong ánh mắt ngạo khí không hề che lấp. Xem người ánh mắt có loại cao cao tại thượng tự mình cảm giác về sự ưu việt. Tiểu Lan. Lăng phong thành chủ vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không có gì ấn tượng. Ngươi không biết. Mẹ nuôi không phải nói là ngươi tống cổ nàng đi hầu hạ sao. Nga, ngươi nói nàng à, nàng là tùy lan ti vương quốc xứ giả tiến đến tham quan ta Đông Khải Thành, cuối cùng bị lưu lại, ta xem nàng tay chân kiện toàn, tuổi con trẻ, bộ dáng cũng ngoan ngoãn, liền làm nàng hầu hạ ngươi mẹ nuôi đi. Lăng Phong thành chủ đúng sự thật trả lời, Nam Cung Ly không nói, hắn thậm chí liền kia nha đầu tên cũng không biết. Cho nên, ý của ngươi là nàng cho ngươi mẹ nuôi hạ độc Lăng Phong thành chủ sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn Nam Cung Ly nghiêm túc nói. Nam Cung Ly trong lòng mắt trợn trắng, hắn này cha nuôi rốt cuộc là thật không hiểu đâu, vẫn là chàng không hiểu. Nhân gia đặc phái viên hảo hảo vì sao sẽ lưu một nữ tử ở Đông Khải. Này rõ ràng là đưa cho hắn nữ nhân hảo đi. Bất quá nàng kia cũng thật thật đáng buồn, nguyên bản còn ôm phú quý mộng, kết quả trực tiếp bị lăng phong thành chủ qua tay đưa đi đương nha hoàn, chỉ có thể nói đây đều là mệnh đi. Người trước đừng rút dây động rừng, trước làm người đi thăm thăm này nữ hài đế, ta cảm thấy nàng mục đích sẽ không liền đơn giản như vậy. Nam Cung Lý nhắc nhở nói, nếu nói muốn trở thành lăng phong thành chủ nữ nhân, thật cũng không cần đi đối thành chủ phu nhân hạ độc. Đem sở hữu tâm tư dùng ở lấy lòng thành chủ trên người thì tốt rồi, mà nàng làm như vậy, hơn nữa làm được như thế mịt mờ, nếu nói nàng sau lưng không ai hỗ trợ, ai tin. Vẫn là ly nhi nghĩ đến chủ đáo, ta đây liền phái người đi cha. Lăng phong thành chủ gật đầu, sắc mặt lần thứ hai trầm vài phần. Mặc kệ là ai, muốn phá hư hắn thành chủ phủ, kết cục chỉ có chết. Đi rồi, đến nỗi huyên đại ca chuyện này, ngươi cũng đừng lại cho hắn áp lực. Tình yêu dù sao cũng là hai người chuyện này, Vũ Vi không muốn, hắn lại như thế nào cưỡng cầu cũng vô dụng, thời gian lâu rồi, hắn sẽ đã thấy ra. Chương 412 tiểu vương gia, so con dế mèn còn soái. Đông Khải Nhật Tử đơn giản nhàn nhã, mỗi ngày vô ưu vô lự, mọi người chơi đến còn tính vui sướng. Khoảng cách Nam cung Ly đi thành chủ phủ đã ba ngày qua đi, thành chủ phu nhân trên người độc trải qua lần trước trị liệu, có thể trì hoãn nửa tháng tạp hữu. Nàng chuẩn bị lại quá hai ngày lại đi cho nàng trị liệu một lần. Lăng phong thành chủ nhưng thật ra khó được mấy ngày nay đều không có thượng thiên phú viên. Nghe nói lại qua một thời gian đó là đan dược hiệp hội 10 năm một lần xếp hạng tái, đan lão lần này, hẳn là nhẹ nhàng là có thể xếp hạng thủ vị đi. Trên bàn cơm, phượng âm viện trưởng ánh mắt nhìn về phía đan lão, đồng nhiên nói. Thiên nguyên đại lục đan giả vẫn luôn đều dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh cấp bậc, đan lão lần trước đánh vỡ lệ thường luyện chế gia lục phẩm đan dược có thể nói là đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh trận thi đấu này cuối cùng quán quân đan lão hoàn toàn xứng đáng xếp hạng tái cái này rất quan trọng sao nam cung ly tò mò hỏi đối đại lục đan dược hiệp hội không thế nào hiểu biết chỉ biết bọn họ thường xuyên làm một ít thi đấu hoạt động linh tinh chỉ là nàng tham gia quá cùng tham quan quá liền có hai ba chàng hiện giờ lại tới một lần xếp hạng tái nhưng thật ra mới mẻ đương nhiên quan trọng Đan giả hiệp hội xếp hạng tái liên quan đến đại lục đan giả chỉnh thể trình độ, cũng là một lần kiểm nghiệm đan giả thực lực tốt nhất ngôi cao, 10 năm một lần, có thể bị mời dự thi nhưng đều là đan giả giới nổi danh đại nhân vật, thực lực đều là vang dội phượng âm viện trưởng nói. Nhắc tới này đan giả tái hắn liền nhịn không được kích động, năm nay quán quân tri tuyển, cơ hồ đã không có gì trì hoãn, có thể đột phá ngũ phẩm đàn sư đỉnh đạt tới lục phẩm đan giả, trừ bỏ đan lão, còn có thể có ai đâu. Đan Lão làm Đông Khải học viện linh hồn nhân vật, lần này đan giả xếp hạng đoạt giải nhất, bọn họ Đông Khải học viện không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa hỏa một phen, đến lúc đó sẽ có càng nhiều ưu tú học viên vội vàng hướng bọn họ Đông Khải tới. Nói năm nay triêu sinh đã đủ hòa bạo, nhưng là không đủ, này đó còn xa xa không đạt được hắn yêu cầu, cách hắn hy vọng còn xa đâu, Đông Khải học viện, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị hắn chế tạo thành một cái siêu cấp học phủ. Một cái cùng loại với thiên phượng học phủ tồn tại. Nga, nguyên lai là như thế này a, Nam cung ly nhẹ Nga thành, liền không có bên dưới. Bất quá một cái hư danh mà thôi, cần thiết như vậy phần cao thấp sao? Liền tính không đi tranh kia quán quân, chẳng lẽ sư phó hắn lão nhân ra liền không phải đại lục đan giả đệ nhất? Rốt cuộc trước mắt mới thôi nàng biết đại lục lục phẩm đan giả duy độc đan lão một người. Người nhà đầu này, như thế nào liền này phản ứng? Cảm giác được chính mình một đầu nhiệt, những người khác bao gồm đàn lão bản nhân ở bên trong đều là một bộ nhàn nhạt biểu tình, phượng âm viện trưởng tức khắc không cao hứng. Đây chính là hỷ sự hào đi, này một đám, liền không thể có cái biểu tình sao. Bằng không còn muốn cái gì phản ứng, còn không phải là thi đâu sao, dù sao sư phó của ta đã là đệ nhất danh, cái khác rất quan trọng sao. Nam Cung Ly hỏi lại trở về, cùng với đi tranh những cái đó hư danh còn không bằng đem thời gian hoa ở càng có ý nghĩa chuyện này thượng. Được rồi, đại lục đan giả xếp hạng tái đã bị ta từ chối, đi xem xem náo nhiệt cũng liền thôi, tham gia liền không cần. Đan láo nói, cái gì, từ chối, chuyện này ta như thế nào không biết. Phượng âm viện trưởng nóng nảy, tốt như vậy cơ hội như thế nào liền đầy rất đâu. Tốt xấu cũng là lục phẩm đan giả A, không đi cấp đại lục đan giả làm vẻ vang, ẩn ở sau lưng này tính cái chuyện gì nhi A. Ta chính mình chuyện này, không cần thiết hướng ngươi báo cáo đi. Đan lão nhàn nhạt mà trở về một câu, không tham gia chính là không tham gia, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Này đó thi đấu, đối hắn không có gì lực hấp dẫn. Ha ha, đan lão chỗ nào nói, ngài chuyện này đương nhiên không cần hướng ta báo cáo, bất quá này đàn sư hiệp hội xếp hạng tái, nói không tham gia liền không tham gia, có thể hay không không tốt. Phượng âm viện trưởng chạy nhanh trả lời. Không tham gia cũng liền không tham gia đi, ai làm hắn là đàn lão đâu. Xếp hạng tái vốn chính là tự nguyện nguyên tắc, dị vãng đồng dạng có người cự tái quá, không quan trọng. Đàn lão lắc đầu, không thế nào đương hồi sự. Người tỷ phu đâu? Sau khi ăn xong, tiểu vương ra lại một lần biến mất, tiểu gia hỏa một lần nữa bị ném tới trăm rằm tô trong lòng ngực. Nam cung ly như mày, hỏi. Thật không biết này nam nhân mấy ngày nay đều ở vội cái gì? Ăn cơm thời điểm mới xuất hiện, cơm nước song sau cả người lập tức biến mất không thấy. Không biết, tỷ phu hắn không phải là ghét bỏ ta đi. Tiểu huyền ngọc lấp đầu, liên hợp tư đồ tiểu vương ra gần nhất thần thần bí bí, luôn là ra ngoài bệnh trạng, tiểu ra hỏa dò số chỗ ngồi, chủ động đem chính mình liệt vào khả năng nguyên nhân bên trong. Chẳng lẽ là tỷ phu ngại hắn phiền, cho nên mới cố ý cách khá xa xa, như vậy liền có thể không cần cho hắn uy cơm gì đó. Tiểu tử ngốc. Loạn tưởng cái gì đâu, ngươi tỷ phu tuy rằng lánh khốc điểm nhi, nhưng tuyệt không phải loại này tiểu nhân. Yên tâm đi, hắn không chán ghét ngươi, thật chán ghét, ngươi còn có thể như vậy hảo hảo mà xuất hiện ở trước mặt ta sao. Lấy tư đồ kiệt ca tính, nếu là chán ghét một người, rất có khả năng trực tiếp hủy diệt. Hảo đi, cái này tính giống như càng phù hợp quỷ vương một chút. Vậy là tốt rồi, ta đây về sau đều ngoan ngoãn, tận lực không chọc hắn sinh khí. Tiểu Gia Hỏa thở dài nhẹ nhõn một hơi, tuy rằng ngoài miệng nói khả năng cùng chính mình có quan hệ, nhưng sâu trong nội tâm lại thập phần bài xích cái này khả năng tính. Hắn chỉ là cùng tỷ phu giận dỗi mà thôi, không có thật sự không thích tỷ phu, ở trong mắt hắn, tỷ phu còn xem như một cái rất lợi hại người, ít nhất đối nhị tỷ hảo, này liền vậy là đủ rồi. Không phải là có nữ nhân khác đi. Chăm dặm tô câu môi, vốn tưởng nói, dứt lời, bị mọi người tập thể xem thường. Tư đồ tiểu vương ra đi tìm nữ nhân khác. Nói dỡ đi, chỉ có khả năng nữ nhân khác coi trọng hắn, trừ bỏ Nam Cung, ai sẽ nhập hắn mắt ta. Ha ha, chờ hắn trở về ta thay thế ngươi hỏi một chút hắn. Nam Cung ly câu môi cười cười, chỉ sợ hắn có nữ nhân khác, tiểu vương ra cũng sẽ không có. Nam nhân kia, nữ nhân phàm là tới gần hắn một chút liền sẽ bị hắn ánh mắt giết chết hảo đi. Cả ngươi phóng thích hàn khí, có mấy người có thể thừa nhận được nay liền thôi bỏ đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, biết không? Trăm giảm tô ác hàn, nếu là làm tư đồ kiệt biết hắn sau lưng nghị luận hắn, hơn nữa vẫn là nghị luận hắn tìm nữ nhân, kia trương hàn băng đông lạnh triệt mặt không cần tưởng trong đầu đã tự động hiện lên. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ta xem như đã nhìn ra, ai tìm nữ nhân đều khả năng, duy độc tư đồ tiểu vương ra, nói thật. Ta thật đúng là tò mò các ngươi hai cái lúc trước là như thế nào ở bên nhau. Lấy hắn lãnh đạm tính tình, chẳng lẽ các ngươi tri gian là nhất kiến trung tình? Hoa mãn doanh tò mò hỏi. Rất khó tưởng tượng hai người kia lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Rốt cuộc kia tư đồ tiểu vương ra cả người lạnh như băng, tuy nói không giống quỷ vương như vậy phun hàn khí, nhưng thái độ cũng đạm mạc đến làm người phát điên, không tiếp cận hắn còn hảo, một khi tới gần, tấm tắc, ánh mắt là có thể đem người giết chết. La Nha, Ly Nhi tỷ tỷ nói nhanh lên, các ngươi hai cái là như thế nào nhận thức? Tiên Nguyệt Nhi đồng dạng đầy mặt tò mò, giống tiểu vương gia như vậy lãnh như vậy, khóc người đại khái cũng chỉ có Ly Nhi tỷ tỷ có thể hàng phục được. Những người khác, nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng hắn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau hình ảnh. Cảm giác tiểu vương gia hòa Ly Nhi tỷ tỷ giống như trời sinh một đôi, người khác ai cũng chen chân không được, như vậy hai người ở bên nhau hình ảnh mới chân chính đẹp mắt. Lần đầu tiên gặp mặt nhắc tới lần đầu tiên gặp mặt, nam cung ly nhưng thật ra có chút tiểu cảm động. Tuy nói không thượng nhất kiến trung tình, nhưng lúc ấy hắn cho nàng cảm giác vẫn là khá tốt, rốt cuộc tại thân thể như vậy bất ham dưới tình huống còn có thể động thân mà ra cứu nàng, chỉ là này phân hành động liền đủ để lệnh nàng cảm động. Lại lúc sau đó là hiệp nghị phu thê, làm bộ gà cho hắn, một cái vì tự do, một cái vì khỏe mạnh, lại sau lại sau lại. Bọn họ chi gian quan hệ càng cuốn càng sâu, càng liên lụy càng phức tạp. Đã phân không rõ thật hoặc giả, tóm lại, người nam nhân này thành công trong lòng nàng để lại dấu vết. Nguyên lai hắn trước kia cũng không phải lạnh lùng như thế. Hoa mãn doanh bừng tỉnh đại ngộ, lần đầu tiên gặp mặt liền động thân mà ra cứu ly nhi muội muội. này nơi nào là lạnh nhạt, quả thực chính là nhiệt tình đến quá độ hào đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, qua xoái. Tiên Nguyệt Nhi hô nhỏ. Đôi mắt kia sáng kỳ dị liên liên, chỉ là trong óc nghĩ những cái đó hình ảnh nàng liền nhịn không được một trận kích động, nói không chừng tiểu vương gia chính là lúc ấy thích thượng Ly Nhi tỷ tỷ đâu. Vốn dĩ nàng còn không mấy tin được nhất kiến trung tình, bất quá có Ly Nhi tỷ tỷ cùng tiểu vương gia này đối làm làm mẫu, nàng đột nhiên bắt đầu có điểm tin. Cái gì soái, liên lộ đều không thể đi, nhiều nhất cũng chỉ là thực nam nhân thôi. Đường Tam công tử bất mãn mà sen mồm không thích từ nguyệt nhì trong miệng nghe được đối nam nhân khác tán thưởng. Các người đang nói cái gì? Đông nhiên một đạo kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, cùng với tiếng bước chân, tư đổ tiểu vương ra đi bước một bước tới. Mọi người cả kinh, lập tức biến sắc, tiểu vương ra như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, còn hảo chưa nói hắn nói bậy, nếu như bị nghe được đã có thể thảm. Đang nói ngươi xoáy đầu. Nam cung ly diễn ngược nói, hoa mãn doanh trong lòng vừa kéo. Lấy mắt tà nam cung ly một chút, đây là chơi bọn họ đâu, ai không biết nhà nàng nam nhân một chút vui đùa đều khai không được, hiện giờ trước mặt mọi người diễn ngược, này không phải ý định cho bọn hắn tìm tội chịu sao? Phải không, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ngoài dự đoán, tiểu vương ra không những không có không cao hứng, ngược lại hồi hỏi trở về, gợi cảm môi mỏng nhẹ cong, khóe môi dắt liêu nhân độ cùng, đạm đạm cười, mị hoa quynh thành, cả kinh mọi người cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất. Thiên lạc, bọn họ không có nhìn lầm đi. Băng sơn mặt lạnh vương thế nhưng cũng có hiện tại một mặt, đây là băng sơn hỏa tan tiết tấu sao. ân xoái. Nam cung ly khẳng định gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Tư đổ tiểu vương ra nháy mắt có loại xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở cảm giác, tâm tình lập tức tăng vọt không ít. So con dế mèn còn xoái. Mặt sau một câu nháy mắt đem tiểu vương ra tâm tình đánh trở về nguyên hình. Con dế mèn. Thế nhưng lấy hắn đường đường vương ra cùng như vậy xấu đồ vật so. Phúc. Mọi người phun cười, tập thể bị cho cười. Ha ha, con dế mẻn. Tiểu vương ra khuôn mặt tuấn tú châm xuống, hát như đáy nổi, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn trầm chầm, chầm tiểu nữ nhân, thấy nàng cười đến vẻ mặt sáng lạ, đáy mắt rượu diễn ngược đắc ý, sắc mặt càng thêm đen vài phần. Thực hào chơi. Bàn tay to một vớt, trực tiếp đem tiểu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, túi đầu. Mắt Lam khóa nàng hai tròng mắt hỏi. Áp Bách tính hơi thở lệnh Nam Cung Ly nhịn không được thân thể ngửa ra sau, tận lực tránh đi nam nhân. Tư đổ Kiệt làm như xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, mặt khác một bàn tay trực tiếp đè lại nàng cái hốc, mang theo nàng cả người triều chính mình trong lòng ngược đè xuống. Chương 413: Trước mặt mọi người đánh lén. Tiểu Dạng, đùa giỡn người ai sẽ không, nếu hắn tưởng chơi, nàng liền bồi hắn hảo hảo chơi chơi hảo. Nam Cung Ly đáy mắt ánh sao lực động. Liên ở tiểu vương ra ôm lấy thân thể của nàng nhập hoài hết sức, nam cung ly đông nhiên nhón mũi chân, môi đỏ xuất kỳ bất ý mà hướng tới tiểu vương ra gợi cảm môi mỏng hôn tới. bẹp một tiếng, ở tiểu vương ra giữa môi ấn hạ vang dội một hôn, một xúc tức ly. Tiểu vương ra thân thể cứng đờ, hắc trầm tuấn nhan thoáng chốc phủ lên khả nghi hồng nhuận, không thể tưởng tượng mà trừng mắt tiểu nữ nhân. Trộn, đánh lén. Phúc. Mọi người phun. Tập thể bị Nam Cung Ly như thế buôn phong trực tiếp cử chỉ lôi đến không được. Đặc biệt là tiên nguyệt nhi, trong mắt trường đến hận không thể rất ra tới, nàng không có nhìn lầm đi, vừa mới kia sắc thật là, ly nhi tỷ tỷ. Còn sinh khí, Nam Cung Ly cố nén cười, nhìn Nam nhấn hỏi. Thật không phát hiện bá đạo như tiểu vương gia, thế nhưng cũng có ngượng ngùng thời điểm, quả thực quá đâu. Về sau không được như vậy? Cảm nhận được chung quanh mọi người đầu tới ánh mắt. Tiểu vương ra trừng mắt Nam Cung Ly, cảnh cáo nói. Nga, không được như thế nào. Nam Cung Ly nhướng mày, hỏi lại trở về, ngươi không nói ta như thế nào biết. Tư đổ kiệt gắt gao trừng mắt tiểu nữ nhân, làm sao không biết nàng đây là cô ý, hắn đường đường một cái vương ra, thế nhưng bị nàng trước mặt mọi người tập hôn, quá thật mất mặt. Không các ngươi chuyện gì, một bên đi chơi. Tư đổ kiệt trong lòng có hỏa, bay thẳng đến một bên hoa mãn doanh đám người giải ra tới. Đi lâu, có người ghét bỏ chúng ta trướng mắt, đi đi đi, đừng ảnh hưởng hai người bọn họ nhi thân thiết. Hoa mãn doanh cười đến vẻ mặt thâm ý, thét to mọi người rời đi. Ha ha, ta còn sợ trường lỗ kim đâu chăm dặm tô âm dương quái khí mà ném xuống một câu, thành công bị tiểu vương gia kia hắt trầm như mực mặt làm cho tức cười. Khó được à, người nam nhân này cũng có bị chỉnh thời điểm, hơn nữa vẫn là bị chính mình nữ nhân chỉnh, vừa mới kia đầy mặt đỏ hừng bộ dáng quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt, toàn sở không có mới lạ. mọi người thối lui, hiện trường chỉ còn lại có Nam Cung Ly, Tư Đồ Kiệt hai người. An tĩnh lại, Nam Cung Ly trong lòng bắt đầu phạm sợ, đặc biệt là nam nhân kia không nói một tiếng, từng bước tới gần khí thế, làm nàng có loại muốn thoát đi xúc động. này sẽ mới biết được sợ. Tư Đồ Tiểu Vương ra hiếp mắt, màu lam u mắt nhìn chầm chầm tiểu nữ nhân, ngữ khí cất cao, hàm chứa một tia nguy hiểm. ai, ai sợ? Nam cung ly đầu lươi thắt, phản ứng đến chính mình khí thế rõ ràng yếu đi một đoạn, đôi tay chống nạnh, ngẩn đầu đỡ ngực, bất khuất mà nên hướng nam nhân. Nàng nam cung ly trước nay còn không có sợ quá, vừa mới chơi thực vui vẻ, ân. Tiểu vương ra tới gần, một bàn tay khơi màu tiểu nữ nhân cảm, toàn bộ thân thể đè ép lại đây. Nam cung ly trong lòng một cái lộ bộ, người nam nhân này, thu sau tính sổ gì đó không cần đi. Hắc hắc, kia gì? Cũng chính là chơi chơi, như vậy nghiêm trọng đi, ngươi không phải keo kiệt như vậy người, đúng không? Nam cung ly chớp chớp mắt, lấy lòng mà nhìn về phía nam nhân, thanh âm mềm không ít. Bổn vương không tức giận, ngươi nếu như vậy thích chơi thân thân, bổn vương bồi ngươi tiếp tục. Dứt lời, nam cung ly trước mắt tối sầm lại, tiểu vương ra môi mỏng trực tiếp đè ép đi lên. Thật lâu sau, rời môi, nam cung ly cả người vô lực, nằm ở quỷ vương trong lòng ngực. Trong lòng đem cái này nhân cơ hội chiếm tiện nghi nam nhân phun tào một vạn biến. Lần sau còn dám người trước như vậy, buồn vương liền gấp trăm lần ngàn lần mà hôn trở về. Tư đồ tiểu vương ra hưởng thụ xong còn không quên đối với nữ nhân uy hiếp nói. ngâm nàng tưởng như thế nào chơi đều có thể, đến nỗi người trước. Không thể phủ nhận, hắn chỉ là không nghĩ kia những người khác thấy nàng tốt đẹp thôi. Nam cung ly trong lòng trận trắng mắt, lần sau đánh chết nàng nàng cũng không chủ động hôn hắn. Giống như thế nào đều là chính mình có hại, người nam nhân này, chính là cái giảo hoạt hồ ly. Hắn xác định không phải ở vì hôn chính mình tìm lấy cớ. Nam cung tiểu thư, thành chủ đại nhân sai người tiến đến thỉnh ngài đi thành chủ phủ một chuyến. Ngoài cửa, một người thủ viện hộ vệ nói. cha nuôi, Đã biết, đi xuống đi. Nam cung ly gật đầu, trực tiếp đem người đuổi đi, trong lòng đã đại khái minh bạch làng phong thành chủ ý tứ. Phòng chứng vẫn là cùng mẹ nuôi chúng độc một chuyện có quan hệ. buồn vương bồi ngươi cùng nhau. Tư đồ tiểu vương ra chủ động nói. Gần nhất xem ngươi rất bận bộ dáng, xác định bồi ta đi sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Nam cung ly nhướng mày, tuy rằng không biết hắn gần nhất ở vội cái gì, bất quá xem hắn thần bí hề hề, hẳn là rất quan trọng. Nhớ kỹ, mặc kệ buồn vương ở vội cái gì, không có chuyện so người càng quan trọng. Tư đồ tiểu vương ra đôi tay đáp ở nam cung ly hai vai, màu lam u mắt vọng tiếng nàng đồng tử chỗ sâu trong, trịnh trọng nói. Nam cung ly bị hắn đấy mắt nghiêm túc trịnh trọng dọa tới rồi, màu lam u mắt giống như một mảnh đại dương mênh mông, thâm thúy liêm diễm, so đàn tinh càng lộng lẫy, so ngọn lửa càng cực nóng, nhìn chính mình thời điểm, phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có lẫn nhau, làm nàng say mê, lệnh nàng mê luyến, cũng làm nàng nhịn không được buông sở hữu. Qua chú tâm tin hắn. Như vậy nghiêm túc làm gì, ta lại không phải không tin ngươi. Nam Cung Ly cười, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt sát như phồn hoa thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết. Lập tức như vậy buồn nôn, nàng thật là có điểm thích hứng không được, cảm thấy vẫn là tiểu vương gia lạnh lùng, khóc khóc bộ dáng nhất soái 30 phút lúc sau, Nam Cung Ly, tư Đồ kiệt song song đến thành chủ phủ. Vừa nghe nói Nam Cung Ly tới, lang phong thành chủ chủ động đón ra tới. Đại Thấy đi theo một bên tư đồ tiểu vương ra, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc, phản phất không có dự đoán được hắn cũng tới. Cha nuôi, tìm ta chuyện gì, tình huống có tiến triển sao? Nam Cung Ly nhìn Lăng Phong thành chủ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tìm ngươi tới đúng là vì việc này, này Lăng Phong thành chủ vừa muốn nói, thấy một bên tư đồ tiểu vương ra, lại lập tức ngừng lại. Người khác ngươi có thể không yên tâm, đến nỗi tiểu vương ra, cha nuôi ngại phóng một trăm tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa cái tự đi ra ngoài. Lấy nàng đối tiểu vương ra hiểu biết, căn bản khinh thường làm loại sự tình này. Thậm chí phi hắn để ý chuyện này, căn bản liền sẽ không tiêu phí nửa cái tâm thần đi chú ý. Lang phong thành chủ theo sau liền đem mới nhất tra được tin tức nói ra. Cho nên nói cái này tiểu lan kỳ thật là cái phú thương trong nhà nữ nhi. Xem kia nữ nhân bộ dạng liền biết không đơn giản như vậy. Lớn lên như vậy xinh đẹp, làn da trắng nõn. Vừa thấy liền không phải hạ nhân liêu, phỏng chừng ban đầu chính là theo dõi lang phong thành chủ, chỉ tiếc người định không bằng trời định, lang phong thành chủ đối nàng căn bản không có ai tâm tư, cho nên lớn lên lại xinh đẹp cũng vô dụng. Vậy ngươi cảm thấy nàng tới thành chủ phủ mục đích là cái gì? Nam Cung Ly tiếp tục hỏi, tuy rằng nàng thừa nhận lang phong thành chủ lớn lên xoái, nhưng tốt xấu đều đã người đến trung niên. Phàm là tâm tư bình thường điểm nữ nhân đều sẽ không coi trọng một cái tuổi cũng đủ đường chính mình cha nam nhân. Cho nên nữ nhân này nhất định là buôn cái gì tới, đến nỗi tiền tài, đều đã là người ta phú thương nữ nhi, ở trong nhà không thiếu ăn không thiếu uống, cho nên điểm này có thể bài xích. Trừ cái này ra nàng cha nuôi còn có thể có cái gì đâu. Lăng phong thành chủ lắc đầu, hắn chính là bởi vì đoán không ra nữ nhân này có cái gì mục đích cho nên mới tìm nam cung tiến đến thương lượng. Tính, mặc kệ nàng có cái gì mục đích, nếu hiện tại đã cha đến không sai biệt lắm, cha nuôi ngươi tính hiện tại thu vong sao. Thu đi, phóng như vậy một nữ nhân tại bên người, không chừng nàng còn sẽ làm ra cái dạng gì chuyện này tới. Lăng phong thành chủ gật đầu, đảo không phải sợ nữ nhân kia, mà là bận tâm đến người nhà an huy, loại người này đặt ở bên người, phòng vô ý phòng, tùy thời đều có khả năng có nguy hiểm. Chính hắn không có gì nhưng tuyệt không tưởng lấy người nhà an nguy làm tiền đặc cược Hành, kia cha nuôi ngài bắt sống, đến lúc đó ta lại giúp ngươi hỏi một chút, tổng có thể hỏi ra điểm cái gì. Nam cung ly tán đồng, sớm một chút thu vong cũng hảo. Gia chủ, không hảo, nữ nhân kia vọt vào phu nhân trong phòng, đem phu nhân bắt cóc. Liên ở Nam cung ly đám người thương lượng xử trí như thế nào tiểu lan thời điểm, bên ngoài hộ vệ cấp hừng hực xông vào, đối với lăng phong thành chủ báo cáo nói. Cái gì, mau, đi mau. Lăng phong thành chủ hoác mắt đứng lên, sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt trầm đến không được, đầy mặt hung ác nham hiểm sắc bén. Chúng ta cũng đuổi kịp. Nam cung ly, tiểu vương ra theo sát sau đó, hướng tới lòng dạ phu nhân phòng cấp đuổi. Chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm, trong viện đã đứng đầy người, nhìn thấy lăng phong thành chủ đã đến, vội vàng nhường ra một con đường. Tiện nữ nhân, chạy nhanh đem ta nương thả. Nếu không buồn thiếu ra muốn ngươi không chết tử tế được. Lăng lâm đứng ở phòng bên trong, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm bắt cóc hắn mâu thân nữ tử Tiểu Lan. Dám bắt cóc hắn mâu thân, hắn thể, tuyệt đối làm nữ nhân này không chết tử tế được. Vùng trong tay truy thủ, ngươi nếu là dám thương nàng một phân, các ngươi nhan phủ đều không chết tử tế được. Lăng phong thành chủ kịp thời đổi tới, bước nhân uy áp để ép đi lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nữ tử nói. Tên là Tiểu Lan nữ tử thân thể mềm mại run lên, theo lăng phong thành chủ trong miệng nhắc tới nhan phủ, trên mặt thần sắc rõ ràng thay đổi không ít. Ngươi hiện tại đã chấp cánh khó thoát, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không, chỉ biết tao càng nhiều tội. Nam Cung Ly, Tiểu Vương ra cũng từ bên ngoài đi đến, thấy nữ tử, mở miệng khuyên đủ. Một cái nũng nịu hoàng hoa khuyên nữ, hảo hảo Tiểu Thư không làm, thế nhưng bi quá hóa liều, tới làm loại sự tình này. Thật không biết nàng đầu óc nghĩ như thế nào, cũng hoặc là có người cho nàng quá nhiều áp lực, buộc nàng tới làm những việc này. Là ngươi, đều là ngươi nữ nhân này, nếu không phải ngươi, bọn họ căn bản cái gì cũng phát hiện không được. Nữ tử tràn ngập oán hận ánh mắt chăm chú vào nam cung ly trên người, hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi âm thầm cấp mẹ nuôi hạ độc, bản thân đó là ngươi không đúng, ngươi còn đoán thượng người khác. Nam cung ly cười lạnh, ánh mắt trào phúng mà nhìn thiếu nữ. Nói đi, rốt cuộc ai sai xử ngươi làm, đến tuột cùng có mục đích gì. Thanh âm quan chú linh lực, mang theo nhàn nhạt cưỡng bức cung áp lực. Thiếu nữ sắc mặt biến lại biến, trên mặt lửa giận càng sâu, không có ai buộc ta, cho ta lui ra phía sau, nếu không buồn tiểu thư một đau giết nàng. Thiếu nữ năm trùy thủ triều thành chủ phu nhân cổ tới gần một phân, sắc bén trùy nhận gián thành chủ phu nhân ra thịt. Vẽ ra một đạo nhợt nhạt khẩu tử, máu tươi trực tiếp thấm ra tới, xem đến lăng phong thành chủ cùng với lăng lấm sắc mặt biến đổi lớn, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Uy, nam nhân, nàng uy như ta. Nam cung ly hướng tới bên cạnh người nam nhân chơi liếc mắt một cái, nói. Tìm chết. Tiểu vương ra mắt lam ám trầm, cả người bỗng nhiên tràn ra vô cùng hàn khí, loảng xoảng một tiếng, thiếu nữ trong tay chủy thủ cứ như vậy không thể hiểu được rất tới rồi trên mặt đất chương 414 chém đầu thị chúng gian đe cảnh cáo. Mậu thân. Phu nhân. Thành chủ đại nhân cùng lăng lẫm công tử cùng lược thượng đi lên, nhân cơ hội đem thành chủ phu nhân đoạt lại đây, đặt an toàn bảo hộ bên trong. Đặt tên kia nữ tử, tắc bị chung quanh chờ đợi đã lâu thành chủ phủ hộ vệ vây quanh đi lên, vây quanh lên. Đáng giận, vông ra buồn tiểu thư. Thiếu nữ rãy rùa không thôi, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt mọi người. Đều dáng vẻ này còn tậy mạnh, nói đi, đến tột cùng ai phái ngươi tới, cái gì mục đích? Nam cung ly lạnh lùng mà nhìn thiếu nữ hỏi. Chưa thấy qua nàng như vậy không biết tốt xấu người, như vậy hoàn cảnh, đã sớm vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ nàng còn chờ đợi cái gì kỳ tích không thành? Đừng cao hứng đến quá sớm, ta nhưng chưa nói thành chủ phu nhân hiện tại liền an toàn. Thiếu nữ đông nhiên cười, khoe môi liếc hai, đáy mắt lóe độc các quỷ dị ánh sáng. Ngương lăng lẫm kinh hô, cả người sợ tới mức không được. Phu nhân, Lăng Phong Thành Chủ hảng hốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lại thấy Thành Chủ Phu nhân bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, trên mặt nhan sắc nhanh chóng biến hóa, xuất hiện xanh tím chi sắc. Mau, ta nhìn xem. Nam Cung Ly sắc mặt ngưng trọng, thấu đi lên, một bàn tay đắp thượng Thành Chủ Phu nhân mạch đập. Này một điều tra, sắc mặt trầm như đáy nổi. Nam Cung Ly lập tức móc ra ngân châm. Đuổi ở độc tố hoàn toàn lan tràn phía trước dùng ngân châm phong bế, mười mấy căn ngân châm chắc hạ, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này độc, quá độc ác, tốc độ mau đến làm người tắp lưới, nếu không phải ngân châm kịp thời phong bế, nếu không mười lăm phút thành chủ phu nhân liền sẽ độc phát thân vong. Thế nào, ta mẫu thân còn hảo đi. mau cứu cứu ta mẫu thân, về sau ta không bao giờ cùng người đối nghịch. Lăng lâm khẩn trương khó an. Nhìn Nam Cung Ly giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, đầy mặt khẩn cầu chi sắc. Ly nha đầu, người mẹ nuôi nàng. Thành chủ đại nhân đồng dạng khẩn trương không thôi, ánh mắt chờ đợi mà nhìn Nam Cung Ly. Cho đi đi, tạm thời phong bế độc tố, có ta ở đây, bảo đảm mẹ nuôi sẽ không có việc gì. Nam Cung Ly an ủi nói, phong bế độc tố, kế tiếp đó là nghị cách đem độc tố bước ra tới. Không có khả năng, loại này độc ngữ như thế nào sẽ giải. Không có khả năng nữ tử kế hoạch thất bại, đầy mặt giữ tợn không căm lòng. Đối với nam cung ly một trận giống to, cuồng loạn, thận không thể ăn nàng. Đừng đem chính ngươi nghĩ đến nhiều ghê gớm, này đó tiểu xiếc. Bất quá như vậy, nam cung ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, không nghĩ lại lý cái này dại dột hết thuốc chữa nữ nhân. Nếu nàng không quý trọng cơ hội, nàng cần gì phải cùng nàng khách khí, nếu không nói, liền không có tiếp tục tồn tại giá trị. Gián bu cáo. Thích khách tập kích thành chủ phủ, ngày mai buổi trưa, chém đầu thị chúng, đến nỗi nhan phủ, toàn lực chen ép, không lưu người sống. Lăng phong thành chủ mắt hổ đảo qua, cả người tản ra uy nghiêm khí phách, trầm giọng tuyên bố nói. Dứt lời, vài tên hộ vệ tiến lên, chuẩn bị cấp nữ tử thượng trói. Không, chuyện này cùng nhan phủ không quan hệ, ngươi không thể làm như vậy. Nữ tử đại kinh thất sắc, ánh mắt lên án lăng phong thành chủ. Một bên nam cung ly cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói không thể liền không thể. Ở ngươi bước vào thành chủ phủ, cấp thành chủ phu nhân hạ độc thời điểm nên nghĩ vậy hết thảy. Ngươi, hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách. Không được, các ngươi muốn dám đụng đến ta nhan phủ một phần, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nữ tử giết gào, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt tại đây một khắc trở nên giữ tợn đến cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết chết người. Nam cung ly đám người phỏng trừng ở đã bị nàng kia tràn ngập hán độc mãnh liệt ánh mắt cấp giết. Kéo xuống đi. Lăng phong thành chủ bàn tay vung lên, vài tên hộ vệ cũng không dừng lại, đẹ nặng nữ tử liền hướng hình lao chung đi đến. Chờ lát nữa ta cấp mẹ nuôi kim kim, ngươi ở nàng phía sau dùng linh lực tận khả năng mà đem trên người nàng độc tố tất cả đều hút đến sau lưng vị trí, có thể chứ. Nam cung ly nhìn bên cạnh người nam nhân, trương cầu nói. Tư lộ tiểu vương ra gật gật đầu, trong lòng lược có khó chịu, không thích tiểu nữ nhân cùng chính mình quá khách khí. Thân là nàng nam nhân, vì nàng làm việc đương nhiên. Nam cung ly dùng dư lại linh châm tiếp tục kích thích thành chủ phu nhân thân thể cái huyệt vị, cảm giác không sai biệt lắm liền chiều tiểu vương ra gật gật đầu. Tiểu vương ra khớp xương rõ ràng bàn tay to phủ lên thành chủ phu nhân phần lưng, thúc giục linh lực, một cổ cường đại hấp lực tự lòng bàn tay lộ ra, thành chủ phu nhân trong cơ thể. Những cái đó tư tán độc tố chịu lực lôi kéo, nhanh chóng hướng tới thành chủ phu nhân phía sau lưng hội tụ mà đi. Thành chủ phu nhân trên mặt xanh tím lấy thấy được tốc độ biến đạm biến thiện, thực mau biến mất đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, thành chủ phu nhân phía sau lưng sưng nổi lên một cái nắm tay lớn nhỏ bao, thoạt nhìn rất là thấm người. Chính là hiện tại. Nam cung ly ánh mắt sáng ngời, lấy ra linh châm, đối với cổ khởi băng bó đi vào, một bên thúc dục linh hồn chi lực. Thánh hỏa chi tâm theo linh châm mà ra, đem kia đoàn độc tố bao quanh vây quanh, ở Nam cung Ly ý niệm khống chế hạ, một chút một chút, chậm rãi bỏng cháy. Độc tố trốn không thể trốn, ở thánh hỏa chi tâm bỏng cháy hạ chậm rãi châm tận, cuối cùng hóa thành luyện hóa chi khí bị Nam cung Ly hấp thu. Thẳng đến phía sau lưng cổ khởi bao biến mất không thấy, thành chủ phu nhân trên người độc tố lúc này mới hoàn toàn đoán hóa sạch sẽ. Thế nào, như vậy thì tốt rồi sao? Ngươi mẹ nuôi như thế nào còn không có tỉnh? Lăng phong thành chủ nôn nóng hỏi. Hắn thể về sau không bao giờ tùy tiện hướng trong phủ an bài người, lần này chuyện này, thật sự là hắn sơ suất quá. Yên tâm đi, mẹ nuôi hiện tại không có việc gì, yêu cầu nghỉ ngơi. Nam Cung Ly lắc đầu an ủi nói, chờ lát nữa ta viết một cái phương thuốc, cha nuôi ngài làm người chiếu thuốc, một ngày một bộ nấu cấp mẹ nuôi uống, đối nàng thân thể có lợi thật lớn. Hảo! Đều nghe Ly Nhi, ngươi nói như thế nào, cha nuôi liền như thế nào làm. Lăng phong thành chủ đối Nam Cung Ly có thể nói là một trăm tín nhiệm, lần này sự nếu không phải nàng, hắn phu Úi nhân chỉ sợ thật sự đã. Mệt sao? An bài thỏa đáng, Nam Cung Ly mới vừa cảm thấy khát nước, dây tiếp theo tiểu vương ra liền chi kỷ mà đệ thượng một chén nước, quan tâm nói. Con Hảo, có ngươi ở, không mệt. Nam Cung Ly lắc đầu. Nếu không phải hắn hỗ trợ đem độc tố hút đến một chỗ, nàng chỉ biết xóa hiện tại càng mệt. Về sau mọi việc đừng cậy mạnh. Tư đồ tiểu vương ra bổ sung nói, không thích nhìn nàng vì người khác chuyện này mệt chết mệt sống bộ dáng. Như vậy nàng, sẽ làm hắn đau lòng. Kia chính là ta mẹ nuôi, ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Yên tâm đi, ta chính mình có chừng mực, không có việc gì. Nam cung ly hỏi lại trở về, thấy nam nhân sắc mặt không tốt, chạy nhanh sửa miệng. Hào đi, thiếu chút nữa đã quên, ở trong lòng hắn, trừ bỏ chính mình cùng là lướt mâu thân, người khác sự căn bản là không ở hắn quan tâm chi liệt. Ngay hôm sau, Đông Khải thành đầu đường dán đầy bộ cáo, nháy mắt hấp dẫn bên trong thành mọi người lực chú ý. Buổi trưa xử trảm, tấm tắc, nữ nhân này ai à, liên thành chủ phủ đều dám tập kích, lá gan quá lớn. Nghe nói nàng cấp thành chủ phu nhân hạ độc, vẫn là nam cung tiểu thư kịp thời cấp cứu. Bằng không thành chủ phu nhân đã sớm đi. Cái gì, thế nhưng còn có chuyện như vậy, nữ nhân này nên sát. Không sai, đáng chết, dám ám hại thành chủ phu nhân, chết một vạn thứ không đều không đủ. Bố cáo vừa ra, toàn bộ Đông Khải Thành đều banh động. Mặc kệ là nội thành vẫn là ngoại thành, tất cả mọi người ở thảo luận việc này. Ám sát thành chủ phu nhân, không thể nghi ngờ là đối thành chủ phủ khiêu khích, theo gần mấy năm Đông Khải Thành bay nhanh phát triển lớn mạnh. Đông Khải Thành nguyên cư cư dân đối Lăng Phong Thành Chủ có một loại gần như sùng bái mù quáng, ở bọn họ trong lòng. Lăng Phong Thành Chủ chính là thiên, chính là toàn bộ Đông Khải Thành khống chế giả, nguyên nhân chính là vì hắn, cho nên mới mang đến này hết thảy. Cho nên đang nghe nói có người tập kích thành chủ phủ, đặc biệt vẫn là ám hại thành chủ phu nhân khi, mọi người phẫn nộ rồi, bạo động. Buổi trưa chưa tới, đã bắt đầu có người chuẩn bị đồ vật nhắm hướng Đông Khải Thành lớn nhất quảng trường mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Khải Thành đều chen trúc lên, mặc kệ là thương nhân cũng hảo, bá tánh cũng thế, tập thể dung hướng quảng trường chỗ, người làm ăn liền sinh ý đều không làm, buổi trưa xử trảm kia một khác. Nguyên lai like là có tiểu nhân tác loạn, khó trách hắn gần nhất đều không hướng thiên phú viên chạy. Phượng âm viện trưởng bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói gần nhất mấy ngày như thế nào không thấy lăng phong lại đây xem náo nhiệt. Trước kia chỉ cần nam cung nha đầu ở. Hắn hận không thể mỗi ngày lại đây cỏ ăn cỏ uống. Điều tra ra cụ thể là cái gì nguyên nhân không? Đan lão ngẩng đầu, khó được tò mò mà nhìn nam cung ly hỏi. Kia nha đầu miệng quá chết, không muốn nói. Kỳ thật cũng bởi vì nàng không nghiêm túc thẩm vấn, nàng có 100 loại biện pháp có thể từ người trong miệng kẻ ra đáp án, chỉ là đối nữ nhân này, cảm thấy không cần thiết. Nàng nếu như vậy muốn muốn chết, trực tiếp thành toàn nàng hảo, dù sao trừ bỏ nàng còn có thể từ nơi khác được đến đáp án. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy khoảng cách đáp án công bố nhận tử đã không xa. Không phải đâu, liền ngươi đều hỏi không ra đáp án. Một bên hoa mãn doanh cả kinh trương đại miệng, vẻ mặt ngoài ý muốn kinh ngạc. Nàng này ly nhi muội muội bản lĩnh nhi chỗ nào vậy, phía trước không phải rất lợi hại sao, như thế nào hai nữ nhân đều không đối phó được. Người sắp chết, nàng đã muốn bảo mật, khiến cho nàng mang theo bí mật cùng xuống địa ngục hảo. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét hoa mãn doanh liếc mắt một cái, nói. Hoa mãn doanh nháy mắt đã hiểu, đến, kia nữ nhân tuyệt đối là chọc tới ly nhi muội muội, thế cho nên ly nhi muội muội liền cơ hội đều không muốn cấp, hắc, sắc thật đáng chết. Mặt trời lên cao, tiếp cận buổi trưa, đông khải bên trong thành thành quảng trường phía trên trên đầy, trừ bỏ đan lão bọn họ không có tới xem náo nhiệt, hậu viện bên trong Nam cung ly, hoa mãn doanh đám người tập thể trình diện. Lúc này ngồi ở trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đặt tại phía dưới mặt bàn trung tâm, bị chung quanh ba cánh tạp đến nhìn không ra nguyên trạng, chật vật đến cực điểm nữ tử. Nguyên lai chính là nữ nhân này, tâm tắc, vô pháp vô thiên, liên thành chủ phu nhân đều dám hại. Một cái hảo hảo cô nương làm gì không tốt, một hai phải hại người. Này nhà ai nữ nhi, nàng như vậy tâm tư ác độc, nàng cha mẹ biết sao. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với nữ tử chỉ chỉ trò trò, các loại ghét bỏ bất mãn. Thành chủ đại nhân đến. Theo một tiếng cao vút thanh âm, đám người nhường ra một con đường, bị chúng hộ vệ vây quanh thành chủ đại nhân đi bước một đi dạo tới, chậm rãi đi lên trên đài cao. Lăng phong thành chủ cũng không có vội vã ngồi trên chủ vị, mà là ở mặt bàn trung tâm đứng yên, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Nói vậy đại gia đã biết kế tiếp muốn làm gì, nàng này lòng mang ý xấu, nhập ta thành chủ phủ. Đối ta phu nhân hạ độc, nếu không có ta nghĩa nữ nam cung ly kịp thời cứu trị, chỉ sợ hiện tại. Cho nên, nàng này đương chu hôm nay, ta liền đại biểu thành chủ phủ, đối với tác loạn chi nữ ban cho chém giết, gian đe cảnh cáo. chương 415 hiện trường đột biến, đường khiêm trúng độc. Thành chủ đại nhân lộ ra vô cùng uy nghiêm tiếng nói vang lên, quán trú linh lực, truyền khắp ở đây mỗi một góc. Hảo! Nên sát! Theo thành chủ đại nhân dứt lời, mọi người hoan hô, tập thể trầm trồ khen ngợi. Giám phạm thành chủ phủ, độc sát thành chủ phu nhân, người này bất tử, khó có thể tiết mọi người chi phẫn. Ngươi, còn có cái gì lời muốn nói? Lăng phong thành chủ nhìn bị trói tại hành hình đài, cả người bị vây xem người xem tạp đến đầy người trật vật nữ tử, hỏi. Động tác nhất chi ánh mắt tập thể đầu ở nữ tử trên người, tước gì nhanh lên hành hình, như vậy tâm tư ác độc nữ nhân. Chém giết quá tiện nghi nàng, chiếu bọn họ nói hẳn là lăng trì xử tử, làm nàng nếm hết thống khổ mới đúng. Hôm nay rơi vào tay của người, ta nhận. Nữ tử đầu khen nâng, ánh mắt nên coi trên đài lăng phong thành chủ, như cú quật cường mà nói. Dù sao bất quá là cái chết, một đau rơi xuống, cái gì thống khổ cũng chưa, không có gì đáng sợ. Nam cung ly nhưng thật ra thưởng thức nữ nhân này lợn chết không sợ nước sôi thái độ, chỉ tiếp, nên đón nàng chỉ có chết. Liên nàng, liên bẩm sinh đều không phải hoa mãn doanh vẻ mặt ghét bỏ, nửa điểm đều trướng mắt kia nữ nhân. Lam ơn tỷ tỷ, người đương đây là ẩn tộc, tùy tùy tiện tiện chính là một cái bẩm sinh A. Nam cung ly hấp tuyến, nhịn không được nói. Nàng bản lĩnh là sự độc, càng là không có linh lực, càng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Tiên Nguyệt Nhi ở một bên giải thích nói, loại người này một chút cũng không yếu, ngược lại nhất khủng bố, giống như âm u gián độc tùy thời đều có khả năng cho người ta một đòn chí mạng. Cũng may lần này có Ly Nhi tỷ tỷ, nếu bằng không, nàng quỷ kế đã sớm thực hiện được. Đường Tam công tử ánh mắt tán thưởng mà nhìn Tiên Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nói không tội, loại người này phòng vô ý phòng, đáng tiếc nàng chỉ là một viên quân cờ, sau lưng chơi cờ người còn không có bắt được. Tư Đồ Kiệt ánh mắt vẫn luôn lưu ý đám người bên trong, thân thức thả ra, không buông tha một tia chi tiết. Có phải hay không phát hiện cái gì? Nam cung ly thấy tiểu vương gia vẫn luôn chú ý đám người, còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, không khỏi hỏi. Tả phía trước cái kia xuyên hắc y di phục nam tử, còn có hưu phía trước cái kia xuyên áo bảo cho nữ tử tư đồ kiệt hiếp mắt, nhìn chầm chằm đề cập hai người. Nam cung ly đám người ánh mắt đồng dạng nhìn qua đi, thấy này hai người vừa lúc ánh mắt giao lưu, trong đó hắc y đi nam tử đối với áo bảo cho nữ tử gật đầu, không biết biểu đạt cái gì. Hai người hành tích cổ quái. Nhưng trong lúc nhất thời Nam Cung ly đám người cũng không thể phát hiện cái gì. Yên tâm đi, ta đã làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần không ra đông khải thành, sớm muộn gì sẽ có kết quả. Lăng phong thành chủ ngồi ở chủ vị phía trên, hạ giọng nói. Buổi chưa đến, hành hình. Thời gian vừa đến, lăng phong thành chủ ra lệ. Rốt cuộc muốn giết. Chết, nữ nhân này đang chết. Thành chủ đại nhân uy vũ. Dơ tay chém xuống, một viên đầu rơi xuống đất bắn khởi máu tươi vô số. Lăng phong, để mạng lại. Đông nhiên một tiếng tự đám người chợt vang, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay lên, hướng tới trên đài lăng phong thành chủ lượt tới, dục muốn ám sát thành chủ đại nhân. Hiện trường tức khắc rối loạn, đám người chen trúc, xuất hiện ám sát sự kiện, mọi người liều mạng mà chiều một bên tối lui, e sợ cho trở thành bị thai vạ cá trong chậu. Không tốt, bọn họ mục tiêu là thành chủ. Hoa mãn doanh đám người quá khẽ, theo kia phê hắc y để nhân lực tới một cổ càng thêm khiếp người khí thế đè ép lại đây lại thấy một bộ màu xanh lá quần áo mặt nạ bảo hộ lụa mỏng xanh thấy không rõ dung mạo nam tử cầm trong tay thanh kiếm thứ hướng lăng phong thành chủ kiếm khí khiếp người phá không mà đến mang theo một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp giao động thề muốn hủy diệt hết thảy cha nuôi cẩn thận nam cung ly hô nhỏ dục muốn tiến lên vì lăng phong thành chủ ngăn trở đến từ nam tử công kích Một mặt càng mau thân ảnh trước nàng một bước lược đi ra ngoài. Một bộ áo đen, mắt lam lạnh tựa băng, đối phương khí thế cường thịnh, tiểu vương gia khí thế đồng dạng cũng không kém. Ở buồn gia chủ dưới mí mắt cũng dám sinh sự, tìm chết. Hoa Mãn Doanh cười lạnh, vốn là tới xem náo nhiệt, hiện giờ hình ảnh này, xem ra không đánh thượng một hồi có điểm không thể nào nói nổi. Vung tay lên, vô số cánh hoa bắn ra, xoát xoát xoát. Cánh hoa lướt qua, như nhận xét qua, đông đông, đông, một cái lại một cái hắc y nam tử nga xuống, kia phê sông lên thế lực còn không có lăn lộn ra một đóa hoa tới, nháy mắt bị đánh trúng quân lính tăng dã, hình ảnh quá mỹ, không dám nhìn. Đường tam công tử càng trực tiếp, nắm lên bên cạnh mầm táo liền đối với bọn họ ném tới, nháy mắt ngã xuống đất một mảnh, đau hô kêu rên, hiện trường thực mau liền bị lăng phong thành chủ bên này khống chế lên, đến nỗi cái kia một thân thanh bảo, mặt mang lửa mỏng xanh nam tử. Các bị tư đồ tiểu vương ra dùng đao đặt tại trên cổ, chỉ cần tiểu vương ra một cái khó chịu, tùy thời đều có khả năng mất đi tính mạng. Bọn họ ai nha đây là? Đúng vậy, lá gan quá lớn, thế nhưng công nhiên ám sát thành chủ đại nhân. Quá lợi hại, mấy người kia thực lực quá cường đại, các ngươi thấy không có, thơ bông giết người A. Thấy cục diện không chế, mọi người an toàn được đến bảo đảm, một lần nữa tụ lại lại đây, nhìn chầm chằm trên đài tác loạn thanh bảo nam tử các loại suy đoán khó hiểu. Tuyệt đại đa số người ngồi đối diện ở thành chủ đại nhân bên người vài vị càng cảm thấy hứng thú, vừa mới màn này, quả thực làm bọn hắn mở rộng tấm mắt, như thế lợi hại thực lực, toàn bộ đông khải thành đếm tới đếm lui cũng không mấy cái đi. Không chỉ có chàng hạ người xem tò mò, thành chủ đại nhân cũng đồng dạng tò mò, đặc biệt là vị này một thân kỳ quái trang điểm, đường đường nam tử, cư nhiên học nữ nhân giống nhau mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, Đem hắn khăn che mặt bước tới. Lăng phong thành chủ hít mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chầm chầm người khởi sướng thanh bảo nam tử. Tư đổ tiểu vương ra mũi kiếm nhẹ nhàng một trọn khăn che mặt hạ chân dung nháy mắt liền lộ ra tới. Một đầu tóc đen, đầy mặt nếp hốn, kia một đôi mắt càng là tràn ngập vận đủ tăng thương. Ngậy! Nam cung ly ngạc nhiên mà nhìn, toàn trường hít hà một hơi, tập thể bị bức tôn dung này cấp dọa tới rồi. Cho nên nói... Người nam nhân này mang theo khăn che mặt là vì che khuất này vẻ mặt khác hẳn với thường nhân, ngạch, làng ra. Thật xấu. Hoa mãn doanh buộc miệng tốt ra, không hề áp lực biểu đạt chính mình cái nhìn. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, đối nàng thẳng thắn trắng ra quả thực không lời gì để nói. Là ngươi, vương quân. Đại thấy rõ người tới diện mạo, thành chủ đại nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc. Không nghĩ tới đi. Cái này thành chủ chi vị nguyên bản chính là ta vương quân, hôm nay ta muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy Bị tiểu vương ra dùng kiếm đặt tại trên cổ vương quân nhìn chầm chằm lăng phong thành chủ, âm lánh mà nói. Thiên lạc, nay không phải đời trước thành chủ sao, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống. Nghe nói năm đó hắn chính là bị lang phong thành chủ cấp đánh hạ huyền ai, không nghĩ tới mệnh lớn như vậy, còn quay lại tìm thủ. Bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại thực lực, nhìn chẳng ra gì a trong đám người có người nhận ra vương quân theo kia thanh tiền nhiệm thành chủ vừa ra toàn bộ hiện trường trở nên càng thêm làm ở mỹ tiếng hút khí kinh ngạc thanh các loại cảm khái càng nhiều còn lại là xem náo nhiệt năm đó ngươi ước hiếp ba cánh, thu liêm tiền tài không xứng đương một thành chi chủ liền tính ngươi hôm nay trở về kết cục cũng chỉ có chết Lăng phong thành chủ nhìn hắn nhàn nhạt mà nói chút nào không đem vương quân uy hiếp đặt ở trong mắt năm đó đánh không lại hắn phong Liền tính nhiều năm như vậy đi qua, cũng như cũ giống nhau. Thành chủ chi vị, trước nay đều không thuộc về hắn, làm sao tới đoạt lại vừa nói. Ha, ta đảo muốn nhìn đến tổn cùng là ngươi chết vẫn là ta chết. Vương quân hét lớn một tiếng, cả người khí thế mãnh trướng, trực tiếp đem một bền tiểu vương ra chấn khai. Để ở hắn trên cổ kiếm tắc bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Như thế uy mãnh khí thế cả kinh mọi người hít hả một hơi kia hướng Lăng Phong thành chủ thân ảnh càng tựa một đạo tia chớp, không trung tàn ảnh lực động, vương quân cầm trong tay truy thủ, hướng tới Lăng Phong thành chủ ngược vị trí hung hăng đâm tới. Lúc này, trừ bỏ Nam Cung Ly, Ly Lăng Phong thành chủ gần nhất đó là đường Tam Công Tử. Nam Cung Ly trong lòng kinh hãi, theo bản năng muốn đi ngăn trở vương quân thế công, kết quả phát hiện chính mình căn bản là làm không được. Lúc này vương quân đã gần, giắt cường đại khí thế uy lực một kích, Hàng quang dạng dỡ trùy thủ thế như trẻ tre, cắt qua không khí, mắt thấy lập tức liền phải đâm vào lăng phong thành chủ thể nội. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thời khắc mấu chốt, đường tam công tử một cái phi phác, đầu gối hung hăng trên đỉnh vương quân bụng. Đau nhức dưới, đâm ra đi lực đạo giảm hơn phân nửa, lăng phong thành chủ cũng nhân cơ hội thoát đi công kích trong phạm vi. Tiểu tử thúi, tìm chết. Một kích vì thành, vương quân sắc mặt đại biến đầy mặt giữ tận mà nhìn trầm trầm đường tam công tử sở hưu thế công tất cả đều hướng tới đường khiêm đánh tới cẩn thận tiên nguyệt nhi kinh hãi phi thân lược đi ra ngoài trước mắt chiến đấu nhiều lần chuyển biến mọi người tập thể trừng thẳng mắt xem đến hoàn toàn dừng không được tới chỉ biết này mấy người đều rất lợi hại nhiều như vậy nhân vật lợi hại cảm tình hôm nay đều tụ cùng đi khó được làm bọn hắn thấy được như thế xuất sắc một màn suy tất cả đều tìm chết Vương quân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái tinh tế con rắn nhỏ hướng tới tiên nguyệt nhi đánh tới. Đường tam công tử biểu tình chấn động, cơ hội là theo bản năng ôm lấy tiên nguyệt nhi, dùng chính mình phần lưng chặn đánh út lại con rắn nhỏ. Nam cung ly trong lòng thầm mắng một tiếng đồn ốc, cùng tư đổ tiểu vương ra liếc nhau, cùng huy kiếm công hướng vương quân. Lại vào lúc này, màu đỏ tế rắn cắn bị thương đường tam công tử cổ, nguyên bản ôm tiên nguyệt nhi đường khiêm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dần dần toàn bộ thân thể đều chết lặng lên, rõ ràng cảm giác được thân thể xưng đến phát đau. Đặc biệt là cổ trở lên, dị thường khó chịu. À, đường Tam Công Tử, người không sao chứ, ly nhi tỉ tỉ, mau tới cứu hán. Hán chúng độc tiên nguyệt nhi khủng hoảng không thôi, cả người nôn nóng đến không được. Nhìn toàn bộ cổ trở lên nhanh chóng xưng to, cơ hội nhìn không ra nguyên hình đường Tam Công Tử. Vô biên ấy, này náy tự trách hồng thủy giống nhau đánh nút lại, nháy mắt đem nàng cả người bao phủ suy lạc, tư đồ kiệt nhất kiếm đâm trúng vương quân ngực, vương quân Phất tay động tác cương ở giữa không trung, trong cơ thể tụ tập lên năng lượng cũng tùy theo tiêu tán, ánh mắt trừng lớn, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm tư đồ kiệt, phảng phất không thể tin được chính mình thế nhưng bị đánh bại, ly nhi tỷ tỷ mau tới cứu cứu hắn, đường công tử không cần chết, kiên trì trụ, ly nhi tỷ tỷ khẳng định sẽ không làm ngươi có việc, tiên nguyệt nhi nôn nóng mà kêu, trong mắt nước mắt đỏ quanh, đã thương tâm. Lại tự trách, càng có một loại nói không nên lời sợ hãi, e sợ cho đường khiêm thực sự có cái vầm nhất. Đừng khóc, ta không có việc gì. Đường Tam Công Tử tận lực mở xương đến cơ hồ thành một cái phùng hai mắt, chóng váng cảm đánh út lại, ngoài miệng lại như cũ an ủi tiên nguyệt nhi. Một chút xà độc mà thôi, không đáng kể chút nào. chương 416 kiệt vương phát huy, chấn động toàn trường. Phúc! Đường Tam Công Tử rứt lời, một ngụm máu đen phùng tới. Rốt cuộc chống đỡ không được, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống Tiên Nguyệt Nhi trong lòng ngực. Đường Công Tử Tiên Nguyệt Nhi kinh hô, sợ hãi đến không được, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, khóc không thành tiếng. Đừng khóc, mau hỗ trợ đem hắn đỡ hảo. Nam Cung Ly nói thanh, Ngân Trâm lấy ra, nhanh chóng ở trên người hắn mấy chỗ chắc hạ, ngăn lại độc tố tiếp tục lan tràn, ngay sau đó lại cấp đường Tam công tử ăn vào một cái giải độc đan. Bất quá này độc quá mức bá đạo, giải độc đan trên cơ bản không có gì dùng. Nam Cung Ly ánh mắt trật lóe, tấm mắt truy đuổi cái kia con rắn nhỏ. Cha nuôi cẩn thận. Mắt thấy cái kia con rắn nhỏ hướng tới Lăng Phong thành chủ đánh tới, Nam Cung Ly kêu sợ hãi ra tiếng. Tìm chết. Lăng Phong thành chủ quát khẽ, trong tay kiếm chém ra, hung hăng chặt đứt kia chỉ con rắn nhỏ. Chẳng ngang mà đoạn con rắn nhỏ như cũ ngoan cố mà bò động, người xem một trận kinh hãi. Nam cung ly vung tay lên, ý niệm thúc dục, thánh hỏa chi tâm trực tiếp bắn đi ra ngoài, nháy mắt đem còn ở rễ rũa rắn độc hóa thành cho tàn. Vương quân bị tiểu vương ra đâm bị thương, cả người khí thế chẳng giảm, bất quá cặp kia vẫn đủ tăng thương con người như cũ không cam lòng mà gắt gao trứng mắt, trong mắt hung ác nham hiểm di động, không có nửa phần thỏa hiệp. Lang phong, liền tính hôm nay giết lao phu, người cũng sẽ không có kết cục tốt, ha ha. Vương quân cùng tiểu. Yên lặng xuống dưới khí thế bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt lên. Tiểu vương ra trong mắt sắc bén nhón lên, bỗng nhiên vươn mặt khác một bàn tay, một cổ cường đại hấp lực bỗng nhiên đang khởi, lão giả trong cơ thể tinh khí năng lượng quẩn cuộn không ngừng mà hướng tới tư đồ kiệt lòng bàn tay hội tụ, hiện trường nhấc lên một cổ không nhỏ năng lượng gió lốc, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đại thấy rõ trước mắt một màn, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Bị tiểu vương ra như thế bá đạo lợi hại hấp thu phương pháp sợ tới mức không nhẹ. Thiên, đây là trong truyền thuyết tư đổ vương quốc phê vật tiểu vương ra. Mấy năm không thấy, thế nhưng như vậy lợi hại. Ta đi, hấp thu năng lượng tinh khí, này cũng quá tà ác đi. Quá khủng bố, về sau ai dám cùng hắn đánh A. Hiện trường ồn ào, ồn ào một mảnh, nhìn trên đài không ngừng hấp thu vương quân năng lượng tinh khí, cuối cùng hóa thành chính mình tiểu vương ra. Mọi người chỉ cảm thấy xa lạ cùng khủng bố. Bên này, Nam Cung Ly đám người cũng đồng dạng hoảng sợ, đặc biệt là Nam Cung Ly. Loại này ác độc hấp thu phương pháp không phải hẳn là nãi quỷ vương đặc biệt sao, trong ấn tượng tiểu vương ra căn bản là sẽ không chiêu này a. Không chỉ như thế, hơn nữa tiểu vương ra thực lực rõ ràng đề cao không ít, bất chi bất giác đã hướng tới quỷ vương vô hạn tới gần. Nếu không phải cặp kia màu làm con ngươi như cũ, nàng đều bắt đầu có điểm phân không do ai là ai. Đây là muốn cho nhau dung hợp ý tứ sao? Chẳng lẽ nói hắn song trọng tính cách khai khai chậm rãi buông lỏng, dần dần có hợp thành nhất thể xu thế? Tưởng cập này, Nam Cung Ly nội tâm không khỏi nhảy nhót lên, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Ly Nhi tỷ tỷ, đường công tử hắn, không có việc gì đi. Bên này, Tiên Nguyệt Nhi sở hữu tâm tư toàn đặt ở đường khiêm trên người, thấy trên người hắn độc tố bị không chế, lại không có giảm bất xu thế, trong lòng gấp đến độ không được. Nhìn không được hỏi. Đừng nóng nội, có ta ở đây, sẽ không làm hắn có việc. Nam cung ly an ủi nói, đáng tiếc, dưới loại tình huống này đơn giản nhất biện pháp đó là thay máu, chỉ là trong lúc nhất thời đi đâu tìm thích hợp huyết nguyên đầu. Ly nhi tỉ tỉ, có phải hay không có cái gì khó khăn? Thấy nàng hơi cho mi, tiên nguyệt nhi nghi hoặc nói. Nam cung ly đúng sự thật nói cho nàng, không phải không có cách nào cứu trị đường khiêm, chỉ là cứu người cũng phân rất nhiều loại. Thay máu là đơn giản nhất hữu hiệu, hơn nữa nhanh chóng nhất không di chứng, đến nỗi mặt khác biện pháp, tất chỉ có thể chậm rãi đem trong thân thể hắn độc huyết bức tẫn, cứ như vậy, thời gian khẳng định sẽ kéo thật lâu, hơn nữa nàng không dám bảo đảm thân thể hắn nào đó bộ vị sẽ không ở một đoạn thời gian nội bị độc tố xâm hại mà mất đi tuyệt đối không chế. Dùng ta huyết đi. Tiên Nguyệt Nhi buột miệng thốt ra. Nam Cung Ly bảo hãn, không phải tùy tiện một người huyết liền thích hợp A. Tính ta còn là trước cho hắn bức ra một bộ phận độc tố xuất hiện đi. Ý niệm vừa động, truy nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, Nam Cung Ly để sát vào đường Tam Công Tử, xoát xoát hai hạng, trực tiếp ở đường khiêm gương mặt hai sườn trượt xuống lưỡng đạo thật sâu khẩu tử. Miệng vết thương hoa khai, bên trong độc huyết trực tiếp tràn ra tới, máu đen theo gương mặt mà xuống, mang theo một cổ thanh hôi. Như vậy làm hắn về sau làm sao bây giờ? Tiên Nguyệt Nhi Đại Kinh thất sắc, nhìn bị Nam Cung Ly hoa thương gương mặt, đầy mặt lo lắng khẩn trương, trước cứu người quan trọng, dư lại về sau lại nói, Nam Cung Ly nơi nào lo lắng có thể hay không lệnh đường khiêm hủy dung, lúc này đem độc huyết bài xuất ra mới là nhất quan trọng. Dựa theo đồng dạng phương pháp, Nam Cung Ly lại ở đường Tam Công Tử trên người sương to tím đen đến tương đối lợi hại địa phương cắt vài đạo, độc huyết theo miệng vết thương tràn ra, chỉ tiếc này đó chỉ ngọn không chỉ gốc, trừ phi đem trong thân thể hắn độc huyết toàn bộ bài tấn. Nếu không này đó chỉ là tạm thời, chỉ cần trong thân thể hắn độc tố một ngày không trừ, liền một ngày tồn tại uy hiếp. Bất quá trước mắt không có khả năng đem trong thân thể hắn độc huyết tất cả đều bài tẫn, lại buông đi, chỉ sợ không bị độc chết, đầu tiên phải huyết tẫn mà chết. Lấy ra Linh Trâm, chắc nhập bị độc tố ăn mòn nghiêm trọng nhất của chỗ. Nam Cung Ly thử dùng Linh Trâm hấp thu độc tố, chỉ tiếc phí sức của Chín Châu Hai Hổ cũng chỉ là tụ tập một bộ phận nhỏ độc tố. Dư lại độc tố tự do ở toàn thân các nơi máu bên trong Căn bản không thể nào xuống tay Thánh hỏa chi tâm thả ra Đem tia tiểu bộ phận độc tố đoán hóa sạch sẽ Hóa thành luyện hóa chi khí bị thân thể hấp thu Bên kia, vương quân trong cơ thể tinh khí năng lượng bị tiểu vương ra không ngừng hấp thu Thân thể mặt ngoài lấy thấy được tốc độ biến hóa Làn da biến làm biến nhăn Một đầu tóc đen biến thành sáng trắng Thực mau mất đi ánh sáng Cuối cùng làn da khô cằn mà treo ở trên người Hiện ra một bức lao thái. T. Mọi người hít hà một hơi, bị vương quân biến hóa dọa tới rồi. Thượng một giây còn có máu có thịt, dây tiếp theo nghiễm nhiên biến thành thơi khô, trừ bỏ trong mắt miễn cưỡng còn có thể động động, thân thể mặt khác bộ vị tất cả đều cứng đờ khô khốc, mất đi hơi nước. Giang rắc. Tiểu vương ra vung tay lên, vương quân té ngã trên đất, liền đau hô đều không kịp phát ra, trong cơ thể khung xương tán ly, chết đến không thể càng chết. tĩnh. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Mọi người đại khí cũng không dám ra, e sợ cho đem tiểu vương ra lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Loại này trừng phạt thủ đoạn, thật là đáng sợ, này nơi nào là người bình thường thủ đoạn, quả thực chính là ác mà. Không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Tư đổ kiệt màu lam u mắt lạnh lùng mà quét trên mặt đất vương quân liếc mắt một cái, theo sau tầm mắt nhìn quét toàn trường, một cổ bức nhân khí lạnh áp tập vào trước mặt, hướng tới mọi người áp đi. Mọi người cả kinh, trái tim không khỏi nhắc tới, trong lòng run sợ. Về sau ai dám phạm Đông Khải, đó là cùng ta Tư Đồ Kiệt đối nghịch, người này, đó là kết cục. Lạnh băng nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, truyền khắp toàn trường, giống như ma âm thật sâu mà giấu vết ở mọi người trong lòng. Phạm Đông Khải, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám a. Cùng hắn tư đồ kiệt đối nghịch. Cách khá xa xa còn kém không nhiều lắm. Thật không hiểu cái này tiểu vương ra khi nào trở nên như thế lợi hại, khủng bố, quá khủng bố. Phía trước ai nói hắn là phế vật tới quả thực hạt hồ nháo sao? Có gặp qua so với hắn còn muốn lợi hại phế vật sao? Thế nào ly nhi tỷ tỷ đường công tử không có việc gì đi. Thấy nam cung ly thu trầm, tiên nguyệt nhi nhịn không được hỏi. Rõ ràng cảm ứng được đường tam công tử trên mặt nhan sắc biến mất không ít, chính là này đó còn chưa đủ. Ít nhất hắn đến bây giờ đều còn không có tình lại. Về trước Thiên phú Viên, cho hắn thuốc tám. Nam Cung Ly lắc đầu, hướng tới Lăng Phong Thành làm chủ cái ánh mắt. Người tới, hộ tống đường công tử xoay chuyển trời đất phú Viên." Lăng Phong Thành chủ chạy nhanh phân phó nói, "Hôm nay ít nhiều tiểu vương ra mấy người, bằng không hắn cái này thành chủ mất mặt ném lớn." Mọi người phản hồi Thiên phú Viên, giữ lại cục diện rồi dám giao cho Lăng Phong Thành chủ xử lý. Hoa tỷ tỷ Này mấy thứ hoa cỏ ngươi hẳn là quen thuộc đi, nghĩ cách giúp ta lộng một ít lại đây. Trở lại thiên phú viên, nam cung ly chuyện thứ nhất đó là tìm hoa mãn doanh. trừ bỏ kia vị hoa tinh, cái khác mấy thứ ta vừa lúc đều có, bất quá kia hoa tinh đều không phải là hiếm lạ chi vật, tùy tiện một cái hiệu thuốc đều có. Hoa mãn doanh một cái ý niệm, đem chính mình chữ hàng đem ra. Nam cung ly dựa theo phân lượng cầm một ít, chăm giảm tô phụ trách thu hồi hoa tinh. Nam Cung Ly tắc trực tiếp lắc mình tiến vào thông thiên thắp không gian luyện chế thanh nọc độc. Chờ đến hết thể xứng tề, đã là lúc chẳng vạ. Như vậy thật sự hữu dụng sao? Hoa mãn doanh hồ nghi hỏi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói phao tắm cũng có thể thanh độc. Người còn chưa tin ta sao? Nam Cung Ly tả nàng liếc mắt một cái, tiếp tục dựa theo tỉ trọng ghép đôi nước thuốc, hoa cỏ từ từ. Sở hưu chuẩn bị đến không sai biệt lắm, thủy ôn cũng vừa vạn. Nam Cung Ly phân phó trăm dặm tô đem đường Tam Công Tử bỏ vào thau tắm trong vòng. Lúc này đường khiêm như cũ ở và hôn mê bên trong, trên mặt nhan sắc khoảng cách Nam Cung Ly cho nàng trị liệu lúc sau lại gia tăng không ít. Mặc dù Nam Cung Ly dùng ngân châm phong bế trong thân thể hắn độc tố lan tràn, cũng vô pháp ngăn cản độc tố trong phạm vi nhỏ khuyết tán. Loại rắn này độc, tuyệt đối là Nam Cung Ly gặp qua nhất bá đạo. Thuốc tắm trong quá trình còn cần không ngừng mà dùng linh lực đi thuốc dục trong thân thể hắn độc tố. Cho nên trăm dặm ngươi lưu lại hỗ trợ đi. Nam cung ly lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, cuối cùng điểm danh làm trăm giảm tô lưu lại hỗ trợ. Nếu là nữ nhân ta nhưng thật ra không có ý kiến, đến nỗi nam nhân, nhà ta áo tím đã biết sẽ ghen. trăm giảm tô diễn ngược mà nói, mặt ngoài một bộ nhẹ nhàng tùy ý, nói giỡn tư thái, kỳ thật đánh đáy lòng bài xích. Trên đời này đại khái trừ bỏ áo tím, không còn có người thứ hai có thể làm hắn không có bất luận cái gì bài xích. Nam Cung Ly trong lòng mắt trợn trắng, nếu là chờ ngươi biết áo tím chính là cái nữ nhân, xem ngươi cái gì phản ứng. Tính, để cho ta tới đi. Tiên Nguyệt Nhi chủ động yêu cầu, lúc này nàng đã sớm đã quên giới tính chi phân, chỉ nghĩ nhanh lên làm đường công tử nhanh lên hảo lên. Ngươi xác định. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn trầm trầm Tiên Nguyệt Nhi, hỏi. Nàng nhưng thật ra không có gì ý kiến, bản thân liền đối Tiên Nguyệt Nhi cùng Đường Khiêm này một đôi thực xem trọng, nếu là bởi vậy mà thúc đẩy hai người ở bên nhau, không khỏi không phải một chuyện tốt. Hắn vì ta thương thành như vậy, ta vì hắn làm một chút việc, đương nhiên. Tiên Nguyệt Nhi kiên định gật gật đầu, đã hạ quyết tâm muốn giúp Đường Khiêm. Nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì cứu chính mình, trong lòng ấy nấy càng sâu. Chương 417 thuốc tắm thư độc, vì nàng phụ trách. Kiếc hảo. Như vậy kế tiếp hắn liền giao cho người, chú ý Nam Cung Ly thống khoái mà quyết định xuống dưới, theo sau lại cẩn thận công đạo một phen. Chờ đến mọi người rời khỏi phòng, cửa phòng khép lại, Tiên Nguyệt Nhi đến gần, nhìn khóa lại đường khiêm trên người quần áo, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình muốn làm cái gì. Dựa theo Nam Cung Ly yêu cầu, trước hết hẳn là thối lui đường khiêm quần áo, làm thân thể hắn ngâm ở thau tắm chung đồng thời, còn muốn quần cuộn không ngừng mà dùng linh lực đi thúc dục trong thân thể hắn độc tố. Làm này hướng bị hoa thương làn da vận chuyển, cuối cùng lợi dụng thuốc tắm đem độc tố hóa giải. Chỉ là bước đầu tiên Tiên Nguyệt Nhi liền bắt đầu khó khăn. Thoát, tởi quần áo. Đứng do dự, lại trì hoan đi xuống, dược hiệu liền phải qua. Làm như đoán chuẩn Tiên Nguyệt Nhi khó khăn, nam cung ly thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Bất cứ giá nào. Tiên Nguyệt Nhi cắn răng, một bàn tay phủ lên đường khiêm phía sau lưng, linh lực lộ ra, nhẹ nhàng chấn động. Toàn thân quần áo nháy mắt hóa thành dập nát, lộ ra một thân rắn chắc da thịt, chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận da thịt đều bị ngâm ở trong nước, bị thâu tắm biểu tình cánh hoa thảo dược từ từ che lấp, cái gì cũng nhìn không tới. Đến nỗi bại lộ ở mặt nước bả vai trở lên, bởi vì độc tố quan hệ, thoạt nhìn mang theo xanh tím chi sắc, có điểm phát xương phát trướng, không như vậy đẹp mắt. Thiên Nguyệt Nhi bất chấp mặt khác, nhẹ nhàng mà tiến vào thau tắm bên trong. Cũng may thau tắm đủ đại, ngồi xuống lúc sau. Mặt nước vừa lúc đạt tới chính mình khổ bên cạnh, nghĩ đến nam cung ly yêu cầu, chạy nhanh thân ở đôi tay, xúc thượng đường khiêm lực. Gia thị tương rán, có trong nháy mắt điện giật cảm, tâm tình cũng đi theo mạc danh kích động lên, gương mặt nóng lên, liền xem cũng không dám xem đối diện đường khiêm liếc mắt một cái. Cưỡng chế nội tâm khẩn trương bất an, tiên nguyệt nhi bắt đầu tập trung tinh thần vì đường tam công tử chuyển vận linh lực. Phòng trong vòng tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở, phòng bên ngoài. Nam Cung Ly đám người cùng an tĩnh mà chờ. Hoa mãn doanh ánh mắt quá dị mà nhìn về phía Nam Cung Ly, tổng cảm thấy này trung gian có điểm nàng thiết kế thành phần ở bên trong. Ngươi nói thực ra, có phải hay không đã sớm đoán được kia nha đầu sẽ chủ động xin ra trận. Cánh tay chạm chạm Nam Cung Ly, hoa mãn doanh hiếp mắt hỏi. Cũng chỉ có kia nha đầu mới có thể ngây ngốc mà đưa tới cửa đi. Loại sự tình này, liền tính luôn ai cũng không tới phiên nàng đi. Tùy tiện kêu lên một cái hộ vệ gì đó không phải xong việc, nơi nào yêu cầu nàng thân ái ra ngựa. Ngươi cũng thấy rồi, trước đó ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nam cung ly đôi tay một quán, đánh chết cũng không thừa nhận. Tiểu hồ ly, hoa mãn doanh hừ một tiếng, trong lòng vì tiên nguyệt nhi bi ai, cứ như vậy bị nàng tín nhiệm nam cung ly thân thủ đẩy ra đi, không cần quá ngược. Ta đây là vì nàng hạnh phúc nhân sinh suy xét, chẳng lẽ ngươi càng xem trọng âu dương lắm. Nam cung ly nhúng mày, hỏi lại trở về. Đường khiêm tiểu tử này thấy thế nào như thế nào chấp mắt, cầm được thì cũng buông được, không giống Âu Dương lắm như vậy quá mức đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi lợi hại như vậy, đến lúc đó giúp giúp tỷ tỷ ta bái. Hoa mãn doanh thân thể mềm nút, toàn bộ dựa vào nam cung ly trên người, đối với nàng bên thai bật hơi nói. Ngươi lại không nốc, cung vu lại không si, này ta giúp đỡ không thượng hội. Nam cung ly buột miệng tốt ra. Hoà mãn doanh mánh liệt như vậy, công kích đều chưa từng lệnh cung vu giao động, nàng có thể có biện pháp nào? Lại nói cung vu cùng đường khiêm căn bản là không phải một cái cấp bậc hảo đi. Một cái là sống vạn năm lâu linh hồn thể, nhiều lần trải qua tăng thương, xem biến thế thái chân chính, có thể đả động hắn tâm rất ít rất ít. Một cái còn lại là huyết khí phương cương thiếu niên, đúng là theo đuổi một nửa kia rất tốt niên hoa, như vậy hai người hoàn toàn bất động. Nam cung ly rất lời. Hoa mãn doanh nháy mắt cô đơn xuống dưới, tâm tình đi theo ngã vào đáy cốc. Hắn hiện tại, có khỏe không? So với theo đuổi cung vu, nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là hắn an toàn. Không hảo cũng không xấu, ngủ say một đoạn xe tỉnh. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, loại tình huống này đã ở cung vu trên người đã trải qua rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là bởi vì nàng nguyên nhân, lại nói tiếp, nàng thật đúng là hắn khắc tinh đâu. Ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Hoa Mãn Doanh thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly, bỗng nhiên toát ra một câu không đầu không đuôi nói: "Cái gì thế nào?" Nam Cung Ly không hiểu ra sao, theo bản năng hỏi lại trở về: "Tính, không có gì, ta đột nhiên có chút không thoải mái, đi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này liền giao cho các ngươi." Hoa Mãn Doanh lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ tự dễ ước, dứt lời, cất bước rời đi. Phòng trong vòng, sương mù lờ lờ, Tiên Nguyệt Nhi linh lực quẩn cuộn không ngừng mà đưa vào đường khiêm trong cơ thể. ở linh lực thuốc dục hạ, đường khiêm trong cơ thể độc tố tập thể hướng tới miệng vết thương dũng đi. còn chưa tiếp cận miệng vết thương liền bị thẩm thấu tiến vào dược vật khắc chế. từng giọt từng giọt, độc tố hóa giải. thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiên Nguyệt Nhi không biết qua bao lâu, chỉ biết trong cơ thể phát ra linh lực gần như hao hết, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện mệt nhọc chi trạng, cái chán bắt đầu có hăng chảy ra. nhưng mà Nghĩ đến Nam Cung Ly dặn dò cắn răng kiên trì. Yêu cầu lâu như vậy sao? Chăm dặm tôi nhìn một bên Nam Cung Ly, hỏi. Thiên đều đã đen, còn như vậy đi xuống, vài người thừa nhận được. Dược hiệu đã qua đi nửa canh giờ, nếu phỏng trừng đến không tồi, đường tam công tử lại quá 15 phút tả hữu liền sẽ tỉnh lại. Nam Cung Ly khỏe môi gợi lên tà ác độ cung. Đương nhiên không cần như vậy lớn lên thời gian, sở dĩ vẫn luôn chờ ở nơi này. Hơn nữa không có kêu đỉnh, chỉ là vì thỏa mãn một chút chính mình ác thú vị thôi. Hắc hắc, nàng chính là thực chờ mong đường tam công tử tỉnh lại một khắc đâu. Không biết đến lúc đó hai người sẽ là cái gì phản ứng. Thật là, đáng thương chăm dằm tô vẻ mặt hắc tuyến, môi súc súc từ trong miệng nghẹn ra hai cái tử. Trước kia như thế nào không phát hiện nữ nhân này còn có như vậy tà ác một mặt, mất công tiên nguyệt nhi như vậy tin nàng. Kết quả thời khắc mấu chốt hố khởi người tới không chút nào hàm hồ. Trong bóng đêm, đường tam công tử trong cơ thể độc tố bị một chút một chút chút hết, thân thể đã khôi phục bình thường, ý thức khôi phục thanh tỉnh, chờ hắn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình ngồi ở trong nước. Hơn nữa càng vì mẫn cảm chính là có một đôi mềm mại tay dán ở chính mình ngực, chính chiều chính mình trong cơ thể quần quận không ngừng mà chuyển vận linh lực. Cảm nhận được chính mình toàn thân chấn trụi, đường khiêm trong lòng một cái giật mình. Cả người nháy mắt căng chặt lên. Người tỉnh. Tiên Nguyệt Nhi Đại Hỷ, theo bản năng hỏi. Cái này đường tam công tử cả người trở nên càng thêm mẫn cảm lên, thao tắm nội thủy ôn đã sớm lạnh xuống dưới, hắn lại cảm thấy cả người khô nóng vô cùng. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đầu lưới thắt, bởi vì khẩn trương, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì, nàng như thế nào sẽ cùng hắn ở cùng cái thau tắm bên trong? hơn nữa vẫn là lấy như thế độc đáo phương thức tồn tại. Người hảo điểm không có, thân thể năng động sao, có hay không cảm thấy không thoải mái. Thiên Nguyệt Nhi tận lực khắc chế bởi vì thời gian giải chuyển vận linh lực mà mang đến suy yếu chóng vắng cảm, trong lòng suy nghĩ tất cả đều là đường khiêm an nguy, chỉ muốn biết hắn hảo không có. Không hề có cảm thấy được chính mình chạm vào đường khiêm ngực đôi tay kia còn không có thu hồi tới. Đường khiêm thân thể căng chặt, trong lòng sẹn qua vô số kiểu diễm hình ảnh. Tiết hầu khô giáo, muốn nói lại thôi. Từng nay nghĩ tới vô số cùng nàng thân cận hình ảnh, lại không từ đoán trước quá một ngày kia hai người bọn họ sẽ cùng chỗ một cái thao tám. Loại này tùy tiện hút một hơi chính là đối phương hô hấp, tùy tiện động nhất động là có thể cảm xúc đến đối phương thân thể. Loại cảm giác này, quá mức kỳ diệu, thế cho nên hắn cả người đều trở nên không bình thường lên, bó tay bó chân, khẩn trương kho ăn. Người không sao chứ? Thấy hắn không trả lời. Tiên Nguyệt Nhi tức khắc khẩn trương lên, đã quên hiện nay tình cảnh, thân thể trước thăm, một bàn tay xoa đường khiêm cái chán, thử thăm dò độ ấm. Cái này đường tam công tử nâu mắt châm xuống, hô hấp trở nên rồn dập lên. Lại vào lúc này, Tiên Nguyệt Nhi trước mắt tối sầm, quá độ suy yếu làm nàng rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp đảo vào đường khiêm trong lòng ngực. Đường khiêm hoàng hốt, ôm ở Tiên Nguyệt Nhi vòng eo tay buộc chặt, đầy mặt khẩn trương khủng hoảng, Nguyệt Nhi, tỉnh tỉnh. Nguyệt Nhi, và anh, cửa phong bị mạnh mẽ sông khai, canh giữ ở ngoài cửa nam cung ly vọt tiến vào. Còn chưa đi vào theo tắm bên cạnh, tiểu vương ra bàn tay to một vớt, đem nào đó không thành thật nữ nhân tún nhập trong lòng lực, phi lễ chớ coi. Đứng ở trực tiếp không có vào chăm giảm tô khỏe miệng chịu chịu, đã đối nam cung ly, tư đồ kiệt vợ chồng son hoàn toàn hết trô nói rồi. uy, làm ta nhìn xem Nguyệt Nhi. Nam cung ly bẻ nam nhân khẩn nện ở chính mình bên hông bàn tay to, cai chán một loạt hát tuyến trượt xuống, hoàn toàn bị hắn đã kích đến không được. Đều lúc này, con quỷ phi lễ chớ coi a, Mặc tốt quần áo, mang theo ngươi nữ nhân ra tới. Tư đổ tiểu vương ra lạnh lùng mà nhìn lướt qua cương ở theo tắm trung đường Tam Công Tử, dứt lời, trực tiếp khiêng nhà mình tiểu nữ nhân đi ra ngoài. Đường Tam Công Tử phản ứng lại đây, chạy nhanh thay sạch sẽ quần áo. Tái kiến Nguyệt Nhi một bộ quần áo rớt đấm, đường cong lồi lõm, nghĩ nghĩ, đem trên giường chăn lấy lại đây đem nàng bọc đến kín mít, lúc này mới chặn ngang đem nàng ôm ra tới. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Nam cung ly thể, nay tuyệt đối là nàng nam cung ly từ trước tới nay nhất khuất nhục một lần. Thế nhưng bị nam nhân khiêng vải bố túi giống nhau khiêng ra tới, a a a, nàng không cần sống. Người ra tới, ngươi có thể cho nàng nhìn. Tiểu vương ra bỏ qua tiểu nữ nhân đầu tới soát soát lạnh băng ánh mắt, phong đạm vân khinh mà nói. Nam cung ly chừng hắn, gắt gao mà chừng hắn, có loại muốn cắn người xúc động. Bất quá ở nhìn thấy bị đường khiêm dùng chăn bọc thành động chặn ngang ôm ra tiên nguyệt Nhi khi, trong lòng khí nháy mắt tiết một nửa, đông nhiên tìm được rồi an ủi. Khu khu, nói nói xem, lúc ấy là tình huống như thế nào. Nam cung ly ho khan, nghiêm trang hỏi. Đối diện đường khiêm như mày. Trong lòng do dự mà nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ hắn còn muốn nói chính mình ngay lúc đó tình huống sao? Cứ như vậy, Nguyệt Nhi thanh danh chẳng phải là bị chính mình tất cả đều hủy hoại. Như thế nào, khi dễ ta Nguyệt Nhi muội muội, đây là không nghĩ phụ trách. Thấy hắn vẻ mặt u buồn không quyết, không biết nên như thế nào mở miệng trả lời bộ dáng. Nam Cung Ly trực tiếp định tội, ngữ điệu cất cao, hung tận hỏi. Không phải, ta không có ý tứ này. Ta đường tam công tử theo bản năng phản bác, không hề có phát hiện chính mình chính hướng nam cung ly thiết kế lồng sát toàn. Cho nên nói, ngươi nguyện ý phụ trách. Nam cung ly tiếp tục truy vấn, bất quá hắn một tia tự hỏi thời gian. Đường tam công tử gật đầu, hắn nguyện ý phụ trách, nam tử hắn đại trượng phu, đương nhiên phải vì chính mình hành vi phụ trách. Từ từ, nàng có ý tứ gì? Đường tam công tử phản ứng lại đây, hoắc mắt ngẩng đầu. Ánh mắt kinh ngạc vọng tiến Nam Cung Ly đồng tử chỗ sâu trong. Chương 418 chặt đứt tình thi thả về tự do. Nam Cung Ly nở nụ cười tại ác. Ân, ta đã biết, không uổng Công Nguyệt Nhi muội muội như thế cứu ngươi. Đường Tam công tử trong gió hỗn độn đã không biết nên nói cái gì. Được rồi, Nguyệt Nhi muội muội chỉ là linh lực hao tổn quá nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, không có gì trở ngại. Xác định Tiên Nguyệt Nhi không có việc gì. Nam Cung Ly thở dài nhẹ nhõn một hơi, kế tiếp đổi ngươi hảo hảo chiếu cố nàng Nga. Ném xuống một câu, Nam Cung Ly xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt ý bảo chăm giảm tô lói người. Sáng sớm hôm sau, Tiên Nguyệt Nhi sâu kín tỉnh lại, trận mắt một cái chớp mắt liền phát hiện canh dự ở mép giường đường khiêm. Nghĩ đến ngày hôm qua trải qua, Tiên Nguyệt Nhi trong lòng căng thẳng, lập tức nhắm mắt lại, không dám đối mặt. Ha ha, tỉnh liền lên dùng đồ ăn sáng đi. Đường khiêm từ hết hầu tràn ra một tiếng cười nhạt, ta mị tuấn nhan câu lấy sung sướng độ cùng, sung nịch mà nhìn trên giường Tiên Nguyệt Nhi nói. Tiên Nguyệt Nhi đem chân hướng lên trên kéo, hận không thể cả người đều xúc tiến chân bên trong. Làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Đường khiêm quan tâm nói, đứng dậy ngồi ở mép giường, thò người ra muốn xúc lên Tiên Nguyệt Nhi chăn Đừng động ta, người trước đi ra ngoài. Tiên Nguyệt Nhi giấu ở chân hạ khuôn mặt nhỏ thiêu đằng đến lợi hại. Cả người xấu hổ đến không được, gắt gao che lại chăn, chính là không cho đường khiêm sốc lên. Ta trước đi ra ngoài, người nhanh lên ra tới, đừng đem chính mình buồn hỏng rồi. Đường khiêm bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy tạm thời rời đi. Xác định đường khiêm đã rời đi, Tiên Nguyệt Nhi lúc này mới dám ló đầu ra, nghẹn đến mức lâu lắm, khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng quả táo dường như. ăn cơm thời điểm, Tiên Nguyệt Nhi vẫn luôn túi đầu đảm đương đà điểu. Đường Tam Công Tử vẫn luôn ý đồ cùng nàng nói chuyện, kết quả bị hoàn toàn làm lơ, lần đầu lánh hội tới rồi bị trần chủi lánh đạm cảm giác. Đường Khiêm khóc không ra nước mắt, ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Không phải nói tốt phụ trách sao, Nguyệt Nhi như bây giờ, hắn muốn như thế nào hóa giải. Nam Cung Ly hồi hắn một cái xem ta cũng vô dụng, chính mình giải quyết ánh mắt, đường Tam Công Tử nháy mắt tâm thật lạnh thật lạnh, có loại bị hoàn toàn vứt bỏ giác ngộ. Hắn cái gì cũng không có làm hảo đi, kết quả đại hắn như vậy tàn nhẫn, thật sự hảo sao. bữa sáng qua đi, lang phong thành chủ lại một lần tới cửa, lần này cùng tiến đến còn có thành chủ phủ đại công tử lang hiên. Nam cung ly không cần đoán cũng biết hắn chuyến này mục đích, bất quá đáng tiếc trong khoảng thời gian này hoàng vũ vi vẫn luôn ở luyện đan đường bế quan trung, cho nên tới cũng là phát cái không. Ngày hôm qua ít nhiều tiểu vương gia, ly nha đầu cùng với các vị bằng hữu ra tay tương trợ. Lăng mộ vô cùng cảm kích. Thành chủ đại nhân đôi tay ôm quyền, đối với mọi người cảm tạ nói. Được rồi, lại không phải người ngoài, dùng đến khách khí như vậy sao, cha nuôi mau ngồi xuống đi. Nam Cung Ly chạy nhanh nói. Ly nhi mội mội hảo. Lăng Hiên đối với đan lao đám người nhất nhất vấn an lúc sau, ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Ly, ngự khi mang theo lấy lòng. Lăng Hiên ca ca cũng ngồi đi. Nam Cung Ly gật gật đầu, ý bảo Lăng Hiên tùy ý ngồi. Mẹ nuôi hôm nay hảo chút đi, chờ lát nữa ta lại cùng cha nuôi ngài đi trong phủ một chuyến, lại cho nàng hảo hảo xem xem. Nam cung ly nhìn lăng phong thành chủ hỏi. Nàng mẹ nuôi trên người độc còn cần vài lần trừ tẫn, dư lại đó là bổ thân thể, mặt khắc nhưng thật ra không có gì trở ngại. Người mẹ nuôi hôm nay khí sắc khá hơn nhiều, chính nhắc mãi người đâu. Lăng phong thành chủ nói, lần này chuyện này nếu không có ly nhi, chỉ sợ thành chủ phủ đã sớm loạn đến không ra gì. Vậy là tốt rồi, chờ lát nữa ta lại làm chút một ít quả nhưỡng, mức cấp mẹ nuôi mang đi làm nàng đỡ thèm. Ha ha, ngươi nha đầu này, đối với ngươi mẹ nuôi chính là để bụng, nếu là cha nuôi ta cũng có thể đi theo dính thơm lây thì tốt rồi. Lăng phong thành chủ thở dài, lời nói có ẩn ý. Đến đến đến, còn không phải là nhớ thương ly nha đầu trong tay dược dưỡng, nhưỡng, muốn liền nói rõ, còn quanh co lòng vòng, khinh bỉ. Phượng âm viện trưởng không khách khí mà vạch trần, vừa đến loại này thời điểm bọn họ liền các loại lẫn nhau tổn hại đỏ mắt. Phạm là chính mình có thể nhiều một chút dược lưỡng, liền tuyệt không làm đối phương nhiều chính mình một phần. Dược lưỡng loại này mỹ vị, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ai biết Nam Cung nha đầu lần sau rời đi lại là bao lâu mới trở về. Một bên Nam Cung ly hết trô nói rồi, bị bọn họ tập thể nhớ thương cảm giác mẹ nó không tốt. Gia Gia, Chúng ta Nam Cung phủ đến thợ thủ công phát triển đến thế nào? Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, hỏi Nam Cung Ly nói. Nhớ rõ nàng lần trước rời đi Đông Khải phía trước còn riêng huấn luyện một đám thợ thủ công, mặt khác còn thiết kế đánh giá bản vẽ, bất quá trong đó một ít nhưng thật ra bị Đông Khải thành ngoại thành cấp dùng. Đâu chỉ là hảo, hiện tại những cái đó thợ thủ công địa vị biện pháp hay đâu, không riêng đái ngộ cao, hơn nữa một đám cực chịu coi trọng. Nghe nói phía trước còn từng có người giá cao đảo quá bọn họ, còn tính bọn họ có đầu góc, biết thoát ly ngươi thiết kế bản vẽ, liền cái gì cũng không phải. Phượng Âm viện trưởng câu môi, cơ hồ Nam Cung ly dứt lời liền vội vàng trả lời. Đương nhiên, có kia thất thợ thủ công, đầu tiên được lợi đó là bọn họ Đông Khải Thành. Nhìn xem kia phiến Tân Kiến ngoại thành, nhiều khí phách, nhiều đồ sộ, nhiều đẹp mắt, làm không ít vương quốc đều hâm mộ đầu. Thác Nam Cung nha đầu phúc. Lăng phong thành chủ nhất thời phong cảnh vô hạ, nhất cử tấn chức vì đông đảo thành trì nhất chịu chú mục, cũng là nhất tự do, nhất không chịu ước thúc một thành. Hiện tại các đại vương quốc bài đội chờ trong phủ thợ thủ công đi bọn họ vương quốc đâu, hiện giờ thợ thủ công hoàn toàn không đủ dùng, nha đầu cảm thấy muốn hay không nhân cơ hội lại bồi dưỡng một đám. Nam Cung liệt hỏi, phía trước vẫn luôn lấy không chừng chú ý, cảm thấy vật lấy hy vi quý, càng là treo bọn họ ăn uống. Những cái đó thợ thủ công vô hình trung địa vị liền càng cao. Chính là hiện giờ cục diện này, chỉ sợ đem các đại vương quốc đi một chuyến, những cái đó thợ thủ công đều không sai biệt lắm lao thượng một vòng, như vậy đi xuống, đối nam cung phủ phát triển không thế nào hảo. Bồi dưỡng, lại còn có muốn đại quy mô bồi dưỡng. ngẫm lại 21 thế nông dân công, thế kỷ 21 địa ốc nhiều hòa a tuy rằng nơi này không thể so thế kỷ 21. Nhưng ít ra có thể trợ giúp không ít bình dân ba cánh, giải quyết không ít người sinh kế vấn đề đâu. Chính như Phượng âm viện trưởng lời nói, thoát ly nàng thiết kế bản vẽ, này đó thợ thủ công liền cái gì cũng không phải. Bọn họ nam cung phủ chỉ cần bồi dưỡng một đám ưu tú nhân tài, có quản lý phương diện kinh nghiệm, đem bản vẽ cùng với quan trọng bộ phận giao cho bọn họ phụ trách có thể, giữ lại. Nhưng cái đó cái gọi là thợ thủ công, gần chỉ là có cơ bản nhất thợ thủ công bản lĩnh là được. Nam cung ly đem ý nghĩ của chính mình nói ra, không hề ngoại ý muốn được đến nhất trí tán đồng. Ly nhi muội muội, Nam cung ly cùng tiểu vương ra ở trong viện toàn bộ, không có gì bất ngờ xảy ra bị Lăng Hiên tìm đi lên. Lăng Hiên ca ca có chuyện gì sao? Trời cao trứng dám, nàng cùng Lăng Hiên chi gian thiệt tình không nhiều ít giao tế, cũng không có gì cảm tình. Duy nhất rằng buộc chính là Lăng Phong thành chủ cái này chan uôi, cho nên giao lưu lên cũng lược hiện xấu hổ. Trong lòng nàng, liền tính là cùng lăng lẫm ở chung lên cũng so với hắn càng thoải mái. Ly nhi muội muội, ta có việc nhi muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện, ngươi xem, có thể chứ. Lăng huyên nhìn bên cạnh tư đồ tiểu vương ra liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở nam cung ly trên người, hàm chứa một tia chờ đợi. Lăng huyên ca ca là tiếp tục vì vũ vi chuyện này sao? Nếu là, như vậy xin lỗi, ta thật không thể giúp ngươi gấp cái gì. Đây là các ngươi hai người chi gian chuyện này, ngươi có cái gì ý tưởng hẳn là tìm nàng mới đúng. Làm ngươi ngoài cuộc, ta không thể không hảo tâm nhắc nhở một câu, ái là cưỡng cầu không tới, đôi khi quá mức cố chấp, bị thương không chỉ là chính ngươi, nếu ngươi còn đương chính mình là thành chủ phủ đại công tử, đừng lại tuy hứng, cũng đừng lại làm người nhà của ngươi vì ngươi nhọc lòng. Nam Cung Ly nói xong, liền lôi kéo tiểu vương ra xoay người rời đi. Nếu hắn là tới làm nàng giúp hắn cùng Hoàng Vũ Vi cầu tình, ha ha, chỉ có thể nói tìm lầm người. Hiện giờ hắn chỉ là cố chấp mà đơn phương theo đuổi Hoàng Vũ Vi, khăng khăng đến thậm chí liền người nhà cảm thụ đều không màng, liền hắn mẫu thân an nguy đều mặc kệ, này phân cố chấp cùng xúc động, đôi khi chỉ biết lệnh người cảm giác đáng sợ. Ly nhi muội muội, người từ từ, thấy Nam Cung Ly phải đi, Lang Hiên đuổi theo, dối tay đi kéo Nam Cung Ly thủ đoạn. Oanh mà một tiếng, dây tiếp theo trực tiếp bị đi theo một bên tiểu vương ra huy cánh tay sốc đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, đầy mặt thống khổ chi xác. Người không sao chứ? Nam cung ly ngạc nhiên, tiếp theo lo lắng hỏi, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn bên người tiểu vương ra liếc mắt một cái. Người nam nhân này, có thể không cần như vậy bạo lực, như vậy hùng tàn sao? Không, không có việc gì lăng hiên công tử xua xua tay, gian nan mà tự trên mặt đất bỏ lên. Ly Nhi muội muội, ngươi hiểu lầm, ta lần này lại đây chính là muốn cho ngươi giúp ta cấp vũ vi chuyển câu nói, liền nói, ta chúc phúc nàng, về sau, ta sẽ không lại tìm nàng. Lăng Hiên lau khỏe miệng vết máu, trên mặt gợi lên một mặt tự dễ ước, Ly Nhi muội muội nói không sai, ta không nên như thế tùy hứng, ngươi yên tâm, về sau, ta sẽ không còn như vậy. Ngươi không sao chứ? Thấy hắn như vậy, Nam Cung Ly ngược lại không hảo lại tiếp tục giao hơn hắn, quan tâm hỏi. Khó được tiểu tử này không hề như vậy toàn xứ Châu, hiểu được từ bỏ. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, chuyện này liền làm ơn ly nhi muội muội, phụ thân còn ở phía trước chờ, ta đi trước một bước. Nói xong, Lăng Hiên liền xoay người rời đi, hướng tới Thiên Phú Viên ngoại mà đi. Bóng dáng cô đơn hữu quạng, lại lộ ra một cổ cứng cỏi cùng quả quyết, Nam Cung Ly nhìn Lăng Hiên rời đi bối cảnh, bỗng nhiên có chút đồng tình hắn. Người nam nhân này, hiện giờ có thể hạ như vậy quyết định, nhất định là trải qua một phen tâm lý dây rua, cũng hoặc là, hắn là thật sự ái vũ vi ái đến cái loại này không thể tự kềm chế nóng nỗi. Hiện giờ chặt đức tình thi, lựa chọn làm phụ mẫu trong mắt ngoan nhi tử, như vậy hy sinh, đối hắn mà nói, có lẽ là cả đời hạnh phúc. Nhưng không thể phủ nhận, như vậy quyết định, với hắn, với Hoàng Vũ Vi mà nói, không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn. Ta còn có chút việc nhì, trước đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi vào đi thôi. Bôi ở một bên tư đồ kiệt đông nhiên nói. Dù sao ta cũng không có gì chuyện này, nếu không bồi ngươi cùng nhau đi. Nam Cung Ly buộc miệng tốt ra, hiện tại chính mình nhàn đến không thể lại nhàn, dù sao ngốc tại thiên phú viên trùng cũng nhàm chán. Ngoan, Ngọc Nhi nên ăn cơm, ngươi đi vào trước đi. Tư đồ kiệt nhẹ giọng hướng nói, tuyển chuyển cự tuyển. Nam Cung Ly nhìn chầm chầm hắn. Ánh mắt xem tiến tư đồ kiệt mắt làm chỗ sâu trong, ý đồ phát hiện một tia khác thường, kết quả cái gì đều không có. Thần bí hề hề, chuyện gì nhi không thể nói cho ta sao? Tới gần, đứng ở nam nhân trước người, nhìn hắn hỏi. Ngoan, nên biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Tư đổ kiệt mắt lam ôn nhu như nước, ánh mắt hàm chứa vô hạn sùng nịch. chương 419 thiên hải đế quốc, đan sư xếp hạng tái. Thời gian nhóng lên thực mau tới gần đan sư hiệp hội xếp hạng tái. đan sư hiệp hội bên kia người tới vài lần, luôn mãi thỉnh đan lão tham gia lần này xếp hạng tái. kết quả mấy lần bị đan lão cự tuyệt. lần này đan sư hiệp hội, đan lão ngài thật sự không tính toán tham gia. phượng âm viện trưởng lại lần nữa xác nhận nói, không có đàn lão tham dự đan sư hiệp hội, tự nhiên sẽ thất sắc không ít. không được, so cả đời, tranh tới tranh đi không thú vị, nghỉ một chút càng tốt. đan lão lắc đầu. Ngữ khí kiên định đến cực điểm. Trận này xếp hạng tái sớm đã hạ quyết tâm không tham gia, nói lại nhiều cũng vô dụng. kia ngại còn trình diện sao, sẽ không liền hiện trường đều không đi đi. Phượng âm viện trưởng tiếp tục hỏi. Đan giả xếp hạng tái, tốt xấu cũng là thiên nguyên đại lục đan sư hiệp hội việc trọng đại, 10 năm một lần, trình diện nhưng đều là đại nhân vật, loại này khó được cơ hội, không tham gia rất đáng tiếc ca. Không đi, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Vừa lúc trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị bế quan. Đan láo tiếp tục lắc đầu, bạc mắt điềm đạm, ánh mắt bình tinh nói. Phượng âm viện trưởng lăng nhiên, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là như vậy cái kết quả. Đan láo đây là chuẩn bị ẩn nấp sao. Đến, đan giả thế giới bọn họ không hiểu, dù sao đến lúc đó bọn họ những người này phụ trách tiến đến xem náo nhiệt là được. Đan giả xếp hạng tái đúng hạn tới. Lúc này đây đàn giả xếp hạng tái tổ chức địa điểm ở Thiên Hải Đế Quốc Đô Thành Thiên Hải Thành. Thiên Hải Đế Quốc, biên giới Lâm Hải, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Nam Cung Ly đám người đến Thiên Hải Đế Quốc, Đô Thành Thiên Hải ngoài thành bài đầy người. Mười năm một lần đàn sư xếp hạng tái hấp dẫn đại lục sở hữu có thân phận có địa vị người tiến đến bây xem. Thiên Hải Thành trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại biển người tấp nập náo nhiệt đến cực điểm. Nam Cung Ly một hàng thông suốt. Thực mau bị cho đi tiến vào thiên hải đế quốc Đô Thành trong vòng. Đô Thành nội đường phố rộng lớn, cửa hàng san sát, mang theo dị vực phong mạo Đô Thành, có khác một phen phong vị. Ven đường thỉnh thoảng gặp phải chào hàng đô biển, cá tôm vỏ sò từ từ, còn có không ít sủng vật cá, hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Hào đang yêu. Thiên Nguyệt Nhi ánh mắt nháy mắt bị một con màu cam tiểu ngư hấp dẫn, định tại chỗ bước chân dịch bất động. Ánh mắt chấp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm bể cá nội nho nhỏ cá. Đây là cá hề, chúng ta thiên hải quốc đặc sản, cô nương mua một con đi. Bảy quán lao giả cười khuyên nhủ. Thiên Nguyệt Nhi lược có tâm động, gia hỏa này ta có thể dưỡng đến sống sao. Như vậy tiểu một con, vạn nhất bị nàng dưỡng đã chết làm sao bây giờ? Thích liền mua đi, này chỉ bán thế nào? Đường tam công tử nhìn bày quán lao giả hỏi. Hoa! Ồ! Đau! Đau mọi người ở đây ánh mắt tập trung ở này đó sắc thái sạc sỡ tiểu ngư trên người khi, đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thê thảm tiếng tê Động tác nhất trí ánh mắt đầu qua đi. Tiểu phong, mau cứu cứu ta tiểu phong. Phụ nữ đại kinh thất sắc, cả người sợ tới mức sắc mặt tái nhận, chân tay luống cuống mà nhìn nhà mình tiểu hài tử bị cá căn ngón tay. Máu tươi theo ngón tay tràn ra, tiểu hài tử ngón áp út chặt đứt một đoạn, trong không khí tán lùng liệt huyết tinh. T. Mọi người hút khí, đặc biệt là những cái đó chính trêu đùa tiểu ngư du khách, một đám sợ tới mức lập tức lui trở về, e sợ cho giống tiểu ra hỏa giống nhau bị cá cắn đứt ngón tay. Tiểu hài nhi khóc đến tê tâm liệt phế, thở hồn hẹn, phụ nhân ôm nhà mình hài tử, tự trách, hổ thẹn, trong lòng dâng lên vô biên hồi ý. Đại tỷ, ngài xem, này phiến cá tiểu tiểu thương khẩn trương kho an, trăm triệu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng hắn lúc ấy vớt lên này đó cá thời điểm còn hào hảo, cũng không có như thế hung tàn. Đâu giống này đó thoạt nhìn dịu ngoan, không có lực công kích cá, hiện giờ thế nhưng trước mặt mọi người cắn đứt tiểu hài tử một ngón tay, tiểu tiểu thương thoáng chốc luôn cuống, đối với phụ nhân liên tục xin lỗi. Thật là, như vậy nguy hiểm đồ vật cũng bắt được trên đường cái tới bán, ăn đến cái gì tâm à? Chính là, con hảo ta vừa mới vô dụng tay đi đụng vào. Bằng không hiện tại bị cắn đứt ngón tay nhưng chính là ta. Thật là đáng sợ, ngươi người này rốt cuộc có hay không đem khách hàng an toàn đặt ở đệ nhất vị, vì kiếm tiền, ngươi cái gì đều làm được ra tới đúng không? Đám người thảo phạt, mọi người nghị luận sôi nổi, các loại ngôn ngữ công kích, tuyệt đại đa số nhân vi phụ nhân bất bình, yêu cầu cá phiến bồi thường tiểu hài từ đoạn chỉ tổn thất. Có hay không cầm máu đan, cho hắn ngăn cầm máu đi. Hoa mãn doanh dùng cánh tay chạm chạm nam cung ly. Những mày nói. Một viên cầm máu đan mà thôi, đối nàng hẳn là không tính là cái gì đi. Chờ. Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, tiểu vương ra ở phía trước mở đường, bức nhân khí thế thả ra, đám người tự động nhường ra nói tới. Lại thấy nam cung ly ý niệm vừa động, kia chỉ cắn đức tiểu hài tử ngón tay cá nhảy giữa không trùng, trong tay chủy nhận liên tục huy động, kia chỉ sông ca ở mọi người dưới mí mắt hóa thành một bộ hoàn chỉnh sương cá. Bị cắn đứt kia tiết ngón tay cũng thành công rừng ở Nam Cung ly lòng bàn tay. Hảo! Không biết là ai lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếp theo vỗ tay sớm dậy, tập thể vì Nam Cung ly mắt sáng biểu diễn hoan hô. Trong đám người hoa mãn doanh vẻ mặt hát tuyến, trong lòng vâu ngự phun tảo nàng là làm nàng cấp tiểu hài tử cầm máu, cũng không phải là làm nàng biểu diễn sắc cá, giống như nàng trọng điểm lầm đi. Tiểu đệ đệ ăn xong cái này bảo đảm liền không đau. Nam cung ly móc ra một cái cầm máu đan, gây tê hoàn, ở tiểu hài tử trước mặt con lưng, nhẹ hứng nói, là cầm máu đan.